t r ư ớ cái một t h n chọn h địa đồ đ ạ đ i này mục Phụng Phụng dịch lịch Quốc tiêu tạp dịch đệ tử đông hoang lịch 38, đại Vương Triều t Đại Kinh hoang h đệ Đông đô Vương n Phụng trong Kinh Thành quảng trường khổng lồ bên trong h tụ trẻ liền hội tụ vô số trẻ tuổi người tu hành tu lồ Sớm số vô Cái này, tuổi trẻ người tu hành bên trong lâu năm k ỳ nhẹ nhàng liền trở thành luân h ả i cảnh thiên tài người tu hành cũng có còn chưa tu hành nhưng đã sớm bị xác định là là tương lai thiên t i ê u nhân vật cái này tuổi trẻ người tu hành t u y tiện một cái phóng tới đông hoang trong bất kỳ một cái nào tông môn đều thuộc về đệ tử thiên tài cấp bậc bất kỳ một cái nào tông môn thế lực đều nguyện nhận ý tiếp bởi ọ n hắn. Nhưng lúc này, ngoại trừ những cái kia chân chính thiên kiêu, những thứ khác thiên tài những người tu hành, thần sát trên thứ khác lúc lại là lại cái tài kia kiêu, trừ tu sát mặt t vì hôm nay là đông hoang thánh địa năm năm một lần chọn đồ đại điện Có khác v ớ i năm h ữ n n g t ô trước liền lập xuống ước định năm năm tiến hành một lần chọn đồ đại điện chọn lựa thiên tài thiên tiêu gia nhập vào thánh địa trong trở thành thánh địa đệ tử đồng thời chọn đồ trong đại điện chín ạ i thánh địa không thể can thiệp các thiên kiêu lựa chọn mà là từ các thiên h tiêu tự động lựa chọn gia nhập vào tông môn nào cái này cũng là tổ chức chọn đồ đại điện dự tính ban đầu tục chuyên sáu vạn năm trước đông hoang đã từng xuất hiện một tôn thân có thánh thể trùng đồng chí tôn cốt tuyệt thế thiên tiêu tất cả đại thánh địa vì tranh đoạt cái này tuyệt thế thiên tiêu để cho hắn gia nhập vào chính mình thánh địa đã dẫn phát huy ế t chiến trận chiến kia sáu đông hoang mấy chục vạn dặm đại địa vỡ nát vô số cường giả v ỡ lạc thậm chí có thánh địa mời ra trạm đạo vương giả cùng với thánh binh xuất chiến hoàn toàn rất yên cuối cùng vị tia thân có thánh thể trùng đồng chí tôn cốt tuyệt thế thiên tiêu vạn năm trôi qua cũng liền diễn biến thành bây giờ năm năm một lần chọn đồ đại điện đại phụng vương triệu là đông hoang các đại thế lực nâng đỡ lên phạm nhân vương triệu một trong cũng là tổ chức chọn đồ đại điện địa điểm một trong số đó sáu lúc này quảng trường trung tâm bên ngoài một cái hình dạng tuấn lãng khí chất ôn nhuận thiếu niên từ một chiếc xe ngựa bên trên nhẹ nhàng n g ả y xuống bên cạnh hạ nhân vội vàng đỡ hắn thất thiếu ra cẩn thận đừng làm loạn dịu ta c h ỉ n h ta rất yếu một dạng thiếu niên đẩy ra hạ nhân tiếp đó nhìn về phía quảng trường trung tâm bên trong rộn ràng một đám trẻ tuổi người tu hành gật đầu bình luận không hổ là năm năm một lần thánh địa chọn đồ đại đ i ệ n nhiều như vậy có thiên phú tuổi trẻ người tu hành khó gặp a lập tức lại cảm khái một câu đây đều là ta người cạnh tranh a sáu ngay vậy bên cạnh hạ nhân vội vàng lộ ra nụ cười su nịnh nói thất thiếu ra thiên phú vô song là sở ra trăm năm khó có được một kỳ lân tử càng là đại phụ nổi danh thiên tiêu tiến vào thánh địa dễ như trở bàn tay những người kia làm sao có thể cùng thiếu gia ngài so sánh mặc dù là nghe được ngán mâm ngựa nhưng mà thiếu niên vẫn là rất thụ dụng lấy ra một tỏi bạch ngân ném cho hạ nhân cười to nói việc làm tốt nên thưởng hạ nhân tiếp nhận bạch ngân lập tức u ù n g hỉ hung hăng nói lời cảm tạ đồng thời không cần tiền cầu vồng cái dám dâng lên thiếu niên tên là sở dương niên linh mười sáu đại phụng thế ra sở ra thất công tử từ nhỏ thiên phú dị bẩm tài hoa nổi bật đồng thời thiên phú tu luyện không tầm thường bị sở g i a ký thác kỳ vọng chờ mong hắn có thể tu luyện thành vì sở g i a thứ nhất mệnh tuyển cảnh cường giả một cái mệnh tuyển cảnh cường giả đầy đủ để cho sở g i a tại đại phụng lại lần nữa phong quang mấy trăm năm nguyên bản sở g i a là muốn an bài sở dương bái nhập cái nào đó lên tôn g môn nhưng mà sở dương cự tuyệt hắn muốn đi vào thánh địa trở thành thánh địa đệ tử đông hoang tôn g môn thế lực đông đảo nhưng thánh địa tôn quý nhất phía sau mới là lên tôn môn bàn môn hàng n à y sáu nếu như có thể tiến vào thánh địa trở thành thánh địa đệ tử sáu vậy dĩ nhiên càng thêm tôn quý Bởi vậy, mặc dù biết tại rất nhiều thiên tiêu tranh đoạt phía dưới tiến vào thánh địa hy vọng tương đối xa vời nhưng mà sở ra vẫn là nguyện ý để cho niên linh đúng là sở dương thử một chút nhưng sáu sở ra cũng không biết chính là sở dương đích thật là muốn đi vào thánh địa nhưng lại cũng không là muốn trở thành thánh địa đệ tử chính thức mục tiêu của hắn thánh địa tạp dịch đệ tử bằng vào ta thiên phú tiến vào thánh địa trở thành tạp dịch đệ tử hẳn là dễ dàng a sáu sở dương t h ấ p giọng nỉ non kỳ thực sở dương là một cái người xuyên biệt hơn nữa tại sau khi xuyên biệt liền kích hoạt lên đánh dấu hệ thống nhưng mà cái này đánh dấu hệ thống có chút không giống nhau hệ thống kích hoạt sau đó đối với sở dương ban bố thứ nhất đánh dấu nhiệm vụ chính là để cho sở dương nhất thiết phải lấy thánh địa tạp dịch đệ tử thân phận tại trong thánh địa tiến hành đánh dấu hơn nữa sau đó một loạt đánh dấu nhiệm vụ cũng là muốn lấy thánh địa tạp dịch đệ tử thân phận tiến hành đánh dấu dựa theo cách nói của hệ thống thế giới huyền h u y ễ n đại năng vô số c ầ u phát dục mới là thông hướng vô địch tốt nhất con đường mà xem như thánh địa tạp dịch đệ tử tiến hành thường ngày đánh dấu tức có thể đệ thấp lại có thể thu được đầy đủ chỗ tốt tiến lặng phát dục mặc dù l ý có chút lệch ra nhưng sở dương cảm thấy hệ thống nói vẫn có chút đạo lý sáu dù sao ai cũng sẽ không chú ý một cái tạp dịch đệ tử giống như thiếu lâm tự tàng kinh các lao tăng quét rác t i ê n lặng quét rác mấy chục năm nhưng trên thực tế lại là cái ẩn tàng đại lao đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hệ thống cho đánh dấu ban thường thật sự là quá thơm nhiệm vụ lấy thánh địa tạp dịch đệ tử thân phận tại trong thánh địa tiến hành lần đầu đánh dấu nhiệm vụ ban thường thiên, thiên thánh thể đạo thai bởi vậy sở dương mới có thể cự tuyệt sở ra vì hắn an bài con đường một mực chờ đợi hôm nay thánh địa chọn đồ đại điện cảnh ư ạ một n giới Sở dương chắc tay, chậm tay, h ư tu hành luyện thể luân hải thần tàng mệnh tuyển hóa thần phản hư trảm đạo thánh nhân sáu khắc nhân vật chính sẽ gia nhập vào giao trì thánh địa nơi đó ngoại trừ nam tập dịch tất cả đều là nữ tu Lần thứ nhất huyền huyễn, thứ viết chương á c đọc cảm vị đại đại giả t ấ y này sách tạm đ ợ c hy v c hai o thêm h điểm thiên kiêu khảo thí huyền trữ đánh giá theo thời gian chậm rãi trôi qua trong sân rộng tuổi trẻ người tu hành càng ngày càng nhiều ngoài sân rộng mặt đá xanh trải liền trên đường cũng chen đầy nhiều loại đám người có nguyên nhân vì hiếu kỳ mà đến quan sát lần này chọn đồ đại đ i ể n đại phụng con dân cũng có muốn chọn lựa đệ tử tất cả đại tông môn thế lực cường đại những người tu hành thánh địa đệ tử danh lệch là có hạ ngoại trừ những cái kia thiên kiêu cùng bộ phận thiên tài còn lại những cái kia có thiên phú thế nhưng là không có tiến vào thánh địa là đám thanh niên chính là những tông môn này thế lực mục tiêu dù sao đối với thánh địa tới nói những người này thiên phú khả năng bình thường không có gì lạ nhưng đối với bọn hắn những thứ này bình thường tông môn thế lực tới nói rất có thể là thuộc về thiên tài cấp bậc sáu lúc đến giữa trưa keng keng keng tiếng chuông vang vọng cả tòa phụng kinh thành cùng lúc đó chín thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phụng trên kinh thành khoảng không tản ra đáng sợ uy nghiêm giống như chín đạo liệt nhật giờ k h ắ c này cả tòa phụng kinh thành vạn vật đều im lặng tất cả người tu hành cảm nhận được đến từ cường đại người tu hành khí thức đều thân hình run r u dày lòng sinh kính sợ chín vị hóa thần cảnh giới tôn giả phân biệt đến từ chín tòa thánh đ i ệ n đại biểu cho riêng phần mình thánh đ i ệ n phụ trách lần này phụng kinh thành chọn đồ đại điện một tôn hóa thần tôn giả nhàn nhạt mở miệng lại như tiếng sấm từng trận vang vọng phụng kinh đông hoang lịch ba mươi tám năm sáu cựu thánh điện chọn đồ đại điện sáu bắt đầu lội minh kết thúc chín vị hóa thần tôn giả động tác nhất trí đồng thời lấy ra một kiện linh quang lóe lên linh bảo đó là chín cây một dạng t r t kỳ sau đó sáu đồng thời hướng về hội tụ đông đảo trẻ tuổi người tu hành quảng trường trung tâm bốn phía vung y chín cây linh bảo cấp bậc t r t kỳ ở không trung bày ra một tòa huyền diệu đại trận đem đông đảo trẻ tuổi người tu hành toàn bộ vây quanh mà tại đại trận này bao phủ trung tâm lại là phân ra tới chín cái phân biệt rõ ràng khu vực phía trên có chín đại thánh địa tiêu chí hư ảnh đại biểu thái nhất thánh địa kim ố hư ảnh đại biểu thất tinh thánh địa tinh thần hư ảnh đại biểu luân hồi thánh địa lục đạo hư ảnh、6. thư ảnh khu vực xác định rõ sau đó lại một vị hóa thần tôn giả nhẹ nhàng phất tay thản nhiên nói vậy tiếng nói rơi xuống linh bảo trận kỳ phát ra từng trận linh quang sau đó bảo quang tung xuống bao trùm tại đông đảo trẻ tuổi người tu hành trên thân sáu s ở dương đứng ở trong đám người tự nhiên cũng là thấy cảnh này không hổ là cựu thánh địa vẹn vẹn chọn đồ đại điện liền cố ý chế tạo ra chín cây linh bảo cấp bậc trận kỳ bố trí xuống sàng lọc trận pháp mà cái này chín cây trận kỳ cùng với bảy gia trận pháp ngoại trừ có thể dùng đến chọn lựa thiên phú xuất chúng đệ tử cũng không có bất kỳ chiến đấu nào thủ đoạn thật sự là quá xa xỉ sở dương ý niệm trong lòng xuất hiện đông hoa người n g tu hành sử dụng binh khí chia làm mấy cái đẳng cấp pháp khí pháp bảo linh bảo đạo binh thánh binh sáu pháp khí bình thường pháp bảo cũng rất chân quý đến nỗi linh bảo càng là vô cùng chân quý bởi vì chế tạo tài liệu quá chân quý duyên cớ bình thường hóa thần tôn giả đều không chắc chắn có thể cầm ra được đạo binh cùng thánh binh lại càng không cần phải nói căn bản là thánh địa mới lấy ra được tới nếu không phải là đồng dạng chuyển thừa cổ lao thái cổ thế gia sáu cũng liền thánh địa loại nội tình này thâm hậu Cổ láo truyền thừa sáu i nhiên mới linh ê nguyên u như cùng trận thế thể chế h tạo lực, có xa xỉ vậy bảo bộ p p chỉ vì 5 năm một lần chọn Hơn vì năm lần điện. nữa hành một phạm đồ đại khác cốc chức chọn đô, đều đồng đồ đại điện. Đô đều sẽ đồng thời tổ chức chọn đồ đại điện. 6. bảo quang tung xuống bao trùm tại vô số tuổi trẻ người tu hành trên thân bảo quang hội tụ nhưng mà có một bộ phận tuổi trẻ người tu hành trên thân lại là không có bất kỳ cái gì bảo quang rơi xuống trên không một tôn trên thân lập lòe điểm điểm tinh mang hóa thần tôn giả nhữ mày nhẹ nhàng vung tay lên lạnh r ê n một tiếng ra ngoài sắc trời lập tức đại biến một đạo c u ồ n g phong đột nhiên xuất hiện tại quảng trường trung tâm bên trong thổi hướng những k i a tuổi trẻ người tu hành như muốn đem bọn hắn toàn bộ bao phủ thôn vệ lúc này chính cây trận kỳ lập tức dọi sáng ra từng đạo tinh quang bảo vệ những cái k i a trên người có bảo quang tồn tại tuổi trẻ người tu hành mà những cái k i a trên thân không có bảo quang tồn tại tuổi trẻ người tu hành nhưng là bị quần phong bao phủ thôn vệ hướng về phụng bên ngoài kinh thành bay đi sáu đây là chọn đồ đại điện bắt đầu những cái kia rơi xuống bảo quang đệ nhất trọng hiệu quả sàng lọc cốt linh m ộ ư ơ i năm đến hai mươi tuổi trong vòng người đến n ỗ i khác tuổi trẻ người bảo quang sẽ không bao trùm thế là một mắt liền có thể nhìn ra được thánh địa chọn đồ đại điện nghiên linh sớm đã quy định thấp hơn m ộ ư ơ i năm vượt qua hai mươi người sẽ không thu nhưng mà mỗi năm năm đều sẽ có người không cam tâm không muốn từ bỏ bái nhập thánh địa cơ hội tự cho là có thể lừa dối qua ải nhưng mỗi lần đều sẽ bị phân biệt được bị phát hiện giả nếu là gặp phải thiện tâm hóa thần tốt giả có lẽ trực tiếp tản ra bọn hắn lùi sang một bên n g h m trọng giả chính là vừa mới như vậy bị hóa thần tôn giả điều khiển thiên địa c u n g phong bao phủ ra khỏi thành mấy ngàn dạng sáu những người này lúc rơi xuống đất tất nhiên bản thân bị trọng thương ngã chết cũng không nhất định giữa sân trên thân bao trùm lấy điểm điểm bảo quan g sở dương l ặ n g lặng nhìn một màn này không khỏi lắc đầu những người này thực sự là biết rõ không thể làm mà tôi h khiêu khích thánh địa tự tìm đường chết h ắ n tự nhiên sẽ không thương hại những thứ này người ngu xuẩn bên ngoài sân những cái kia người xem nhóm cũng không có một cái thương hại bọn hắn chỉ cảm thấy những người này ngu xuẩn tại cái này cường giả vi tôn thế giới huyền huyễn khiêu khích vị siêu nhiên thánh địa không Không phải tự tìm cái chết là cái gì. Không nghĩ nhiều, sở dương nhìn mình trên thân bao lấy bảo quang. những thứ này bảo quang chậm thân thấp, dương trên trùn quang, này quang dương toàn gì. bảo bảo cái cái dãi tự tìm từ bắt cao là lấy sở sở bao đây ầ u cuối Huyện. hướng về tay phải của hắn hội hóa thành chữ. dương cùng trong lòng bàn về tay tụ, tại tay một của cái sở đ là bảo quang đệ nhị trọng hiệu quả khảo thí thiên phú cựu thánh địa vì không tranh đoạt thiên tiêu cố ý chế tạo đi ra ngoài linh bảo bảo bảo quang có thể đem người tu hành thiên phú đơn giản chia làm bốn cái cấp bậc thiên địa huyền vàng thiên chữ chính là thiên tiêu cấp bậc địa chữ chính là thiên tài cấp bậc huyền chữ thuộc về tư chất trung thượng vang chữ thuộc về bình thường không có gì lạ cũng không có cẩn thận phân chia là bởi vì cựu thánh địa cũng sợ lần nữa gặp phải loại kia thân có thánh thể trùng đồng chí tôn cốt tuyệt thế thiên tiêu tiếp đó dẫn phát lẫn nhau tranh đoạt mà loại này phân chia mặc dù nhìn như đơn giản kém không đủ tỉ mỉ gây nên nhưng lại có thể tránh có nhiều vấn đề tất cả trẻ tuổi người tu hành đối xử như nhau trước tiên chắc định đại khái thiên phú tu hành phạm vi tiếp đó từ những người tu hành này nhóm tự mình lựa chọn muốn bái nhập thánh địa liên cũng là đi tới đại biểu thánh địa này vị trí hư ảnh bao phủ dưới khu vực phương đứng những người tu hành xác định rõ sau đó đại biểu thánh địa hóa thần tôn giả mới có thể rơi xuống lựa chọn muốn thu thánh địa đệ tử cuối cùng chờ hóa thần các tôn giả đều xác định rõ thánh địa đệ tử sau những cái này thánh địa hóa thần các tôn giả liền sẽ đem đệ tử mang về thánh địa lại tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra thiên phú đến lúc đó nhà ai thánh địa lấy được thiên tiêu đệ tử càng hơn một bậc thì nhìn vật khí sở dương đối với mình đạt được n h ữ n chữ cũng chính là tư chất trên trung bình kết quả khảo nghiệm cũng không có cái gì kinh ngạc hắn dù sao tại chỗ cũng là đại phụng vương triều cùng với chung quanh năm năm qua tích lũy không có bãi nhập bất luận tông môn gì thế lực trẻ tuổi người tu hành bất quá sở dương vốn là không có ý định cùng những người này so mục tiêu của hắn vẹn vẹn chỉ là tạp dịch đệ tử thôi nhưng sáu mấy phút sau để cho sở dương bất ngờ không kịp đề phòng sự tình xuất hiện t r ư ơ n g ba lựa chọn giao trì thánh địa mộng bức lưu tu huynh đệ ngươi cũng là tới cạnh tranh tạp dịch đệ tử a ách làm sao ngươi biết nhìn trên tay ngươi huyền tự liền liền b i ế tôi t h ngươi nhìn ta cũng là hán hán còn có bọn hắn cũng là huyền tự đánh giá cũng là cạnh tranh tạp dịch đệ tử a còn có bên kia cái kia hắn là địa tự đánh giá cái gì thái nhất thánh địa sở thuộc trận kỳ phía dưới sở dương một mặt mộng bức nhìn xem tại chính mình bốn phía huyền trữ đánh giá người tu hành cùng với cách đó không xa cái kia địa t r ữ đánh giá giả hoài nghi lỗ thai mình có phải hay không xuất hiện vấn đề nghe lầm địa t r ữ đánh giá chính là đặt ở trong thánh địa bình thường cũng có thể xưng là thiên tài loại này cấp bậc người tu hành vậy mà cũng nghĩ tới cạnh tranh tạm dịch đệ tử là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi sở dương một mặt mộng bức ha ha thánh địa chọn đồ đại điện năm năm một lần hơn nữa còn hạn chế niên linh bỏ lỡ lần này liền sẽ không có cơ hội bên cạnh u mấy cái trẻ tuổi người tu hành thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu rối rít nói không sai cùng mạo hiểm đi tranh cái kia nhập môn đệ tử tri danh còn không bằng trước tiên trở thành t ạ m dịch đệ tử tuy nhiên hôn tạp dịch đệ tử địa vị thấp nhưng chỉ cần có thể tiến vào thánh địa điểm ấy thấp lại coi là cái gì chỉ cần n g ư ơ i thiên phú đầy đủ tăng thêm cố gắng tu hành tạp dịch đệ tử cũng có thể không ngừng tấn thăng không sai giống như cái kia địa t ử đánh giá dù là hắn trở thành tạp dịch đệ tử sợ là mấy tháng không đến liền có thể tiến lên cửa chỉ cần có thể tiến thánh địa cho dù là làm tạp dịch đệ tử cũng so tông môn chân truyền đệ tử phải tốt hơn nhiều sở dương nghe đến mấy cái này lên tiếng người có chút tắt lưới bất quá lại là hiểu trong đó ý tứ cái này thánh địa chọn đồ đại điển không tựa như tiếp trước thi đại học điển bảng nguyện vọng một khi lấp xong nguyện vọng chuyên nghiệp liền không cách nào sửa đổi tiếp đó trường học là theo nguyện vọng chỉnh tự trúng tuyển đồng thời so sánh phân số trúng tuyển vẫn ký kém một chút dù là phân s ố đến lại không có danh l ạ c h cũng không được hoặc là bị lui lương hoặc là tiếp nhận chuyên nghiệp điều hòa sáu tóm lại liền một câu nói trừ phi đối với thực lực của mình thiên phú tuyệt đối tự tin hoặc là vẫn là lùi lại mà cầu việc khác có thể đi vào lại nói bây giờ những thứ này huyền c h ữ tư chất người tu hành cùng với cách đó không xa cái k i a địa chữ người tu hành chính là ôm tâm tính như thế yên lặng liếc bọn hắn một cái lại nhìn một chút thái nhất thánh địa trận kỳ ở dưới phiến khu vực này những người khác sở dương không nói hai lời quay đầu rời đi ở đây hắn lại không đốc người ở đây nhiều như vậy còn có nhiều thiên phú như vậy không kém hơn hắn thậm chí tốt hơn hắn hơn người tu hành c ù n g n g h ị cạnh tranh tạm dịch đệ tử hắn lưu tại nơi này không được chọn cơ hội cực lớn hắn là nhất định phải tiến vào thánh địa trở thành tạm dịch đệ tử hơn nữa sở dương không giống với những người tu hành này còn có một số những người tu hành này số đông cũng là chọn bọn hắn muốn đi thánh địa t h như thái nhất thánh địa chính là đông hoang chín thánh địa trong danh tiếng vang dội nhất nội tình thâm hậu nhất thánh địa vô số tuổi trẻ người tu hành đều hướng tới gia nhập vào thái nhất thánh địa địa cấp tư chất thiên tài đều ca nguyện từ tạp dịch đệ tử đi lên mà sở dương cũng không phải dạng này đối với hắn mà nói cái gì thánh địa cũng không đáng kể chỉ cần là thánh địa là được rồi hắn tiến vào thánh địa đều chỉ là vì đánh dấu nhiệm vụ ban thường thôi mà không phải vì từ thánh địa nơi đó thu được cái gì x ấ u sở dương rời đi thái nhất thánh địa sở thuộc khu vực liên tiếp nhìn mấy cái thánh địa để cho hắn nguyên bản nhẹ nhõm lập tức trở nên nặng nề qua loa sở dương cũng không nghĩ đến những cái này thánh địa bên trong chờ đợi chọn đồ tuổi trẻ các thiên tài cả đám đều vững vàng vô cùng trên cơ bản tình huống cũng là cùng thái nhất thánh địa nơi đó tình huống không sai biệt lắm chỉ là không có thái nhất thánh địa khoa trương như vậy thôi và hôm nay phía trước sở dương cũng biết qua một chút chọn đồ đại điện tình huống nhưng chỉ là đơn giản hiểu rõ quá trình thôi đối với chi tiết cũng không có quá mức cẩn thận đi tìm hiểu bởi vì hắn lúc đó suy nghĩ lấy thiên phú của mình lựa chọn tiến vào thánh địa làm tạp dịch đệ tử h ẳ n là dễ dàng sở dương lập tức dừng bước lại nhìn về phía trước mấy ngàn tu nữ trẻ hành giả ở mảnh này khu vực chờ cái này trên căn bản là hôm nay tới tham gia lần này chọn đồ đại điện bảy mươi trở lên nữ tu cái này không có gì mắc bệnh dù sao giao trì thánh địa chỉ lấy nữ đệ tử lấy nữ vi tôn cái này tại đông hoang là không ai không biết sở dương tự nhiên cũng là biết được cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua giao trì thánh địa nhưng mà sáu sở dương lại thấy được phía trước đám kia nữ tu bên trong bên cạnh còn có mấy chục cái nam tu hành giả tồn tại giống như là ngàn vạn hoa tươi bên trong một chút lá xanh vô cùng dễ thấy giao trì thánh địa lúc nào thu nam đệ tử sở dương kinh ngạc vô cùng n h ì n không được hướng cách đó không xa một cái muốn gia nhập vào giao trì thánh địa nữ tu hỏi thăm nữ tu kia mắt liếc sở dương tạp h nhiên nói giao chỉ h n nói g giao t á dịch thu nam đệ tử nghe được cái này sở dương lập tức lên tinh thần hỏi lại lần nữa giao chỉ thánh địa thật sự thu nam tạp dịch đệ tử nữ tu kia nhìn sở dương cái kia bộ dáng kích động ánh mắt lập tức biến có chút bất thiện trào nhiên nói như thế nào ngươi cũng nghĩ tới giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử sở dương mười phần thành khẩn gật đầu nói nếu như có thể mà nói đó là tự nhiên ánh mắt của hắn mười phần chân thành không mang theo nửa phần giả ý ha ha nữ tu kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem sở dương nói vậy nếu như ta cho ngươi biết giao trì thánh địa nam tu không cách nào trở thành chính thức nhập môn đệ tử vĩnh viễn chỉ có thể là tạp dịch đệ tử đây này ngươi còn nghĩ gia nhập vào sao tại cái này nữ tu xem ra chỉ cần nàng nói như vậy sở dương nhất định sẽ bị dọa đến xoay người rời đi như loại người này nàng đã vừa mới gặp rất nhiều cái chỉ cần hơi có chút trí hướng cũng sẽ không nguyện ý tại giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử đến nỗi những cái kia lưu lại hoặc là đối với giao trì thánh địa nữ đệ tử có ý khác ý n g h ĩ hao huyền sáu hoặc là thật sự tư chất cực kém chỉ muốn tìm thánh địa ngồi ăn rồi chờ chết sáu đương nhiên vô luận là ý tưởng gì nam tu hành giả tiến vào giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử đãi nộ g không thể lại tốt hơn chỗ nào liền tại đây nữ tu cho là sở dương sẽ bị hủ sợ thời điểm sở dương lại là sắc mặt vui mừng vĩnh viễn chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử các ó l o ạ vị huynh đệ sở dương hướng về phía những thứ này lá xanh ông quyền lên tiếng chào hỏi cười nói về sau đại gia rất có thể cùng một chỗ cùng làm việc với nhau mong chỉ giáo nhiều hơn những thứ này lá xanh nhóm cũng nao nhau, nhau còn lấy ông quyền đối với sở dương đáp lại nụ cười bầu không khí nhìn mười phần hòa thuận sau đó sở dương liền cùng những thứ này lá xanh nhóm chuyện trò đối với giao trì thánh địa chiêu nam tạp dịch đệ tử sự tình sở dương cũng không như thế nào tin tưởng bởi vậy tự nhiên cần tìm người tìm hiểu những thứ này lá xanh nhóm chính là tốt nhất tìm hiểu đối tượng tìm hiểu tin tức cái này cũng không khó khăn mặc dù mọi người nhìn cũng là đối thủ cạnh tranh quan hệ nhưng thánh địa chọn đồ trên cơ bản cũng là lấy tư chất làm chủ còn có tự thân vật khí những thứ khác không quan trọng có thể hay không tiến thánh địa có thể nói là bảy phần nhìn tư chất ba phần xem vật khí cho nên mọi người tại đây giữa hai bên cũng không có cái gì cạnh tranh tẩm giác giữa hai bên có thể mười phần hòa hợp giao lưu không bao lâu sở dương liền hỏi rõ rõ ràng liên quan tới giao chỉ thánh địa liên quan tới tuyển nhận nam tạp dịch đệ tử sự t ì n h cũng minh bạch vì cái gì lúc trước cái kia nữ tu nói chuyện sẽ mang theo điểm âm dương quá i khí xem ra cái kia nữ tu là coi ta là thành loại kia hoặc là có ý khác hoặc là muốn tiến vào thánh địa ngồi ăn rồi chờ chết người sáu sở dương nhịn không được cười lên bất quá hắn nhìn chung quanh lá xanh n ó m đột nhiên cảm thấy vừa mới cái kia nữ tu có loại ý nghĩ này cũng là rất bình thường thông qua vừa mới giao lưu sở dương cơ bản đã biết lựa chọn tới giao trì thánh địa làm nam tạp dịch đệ tử cơ bản đều không phải đứng đắn gì người tu hành mặc dù lúc trước từng có người nói qua tình nguyện tại thánh địa làm tạp dịch đệ tử cũng không nguyện ý tiến vào tông môn tầm thường làm chân truyền đệ tử thế nhưng cũng là nhìn cái gì thánh địa giao trì thánh địa lấy nữ vi tôn cơ bản chỉ lấy nữ đệ tử mà đối với nam tu hành giả tiến vào giao trì thánh địa bên trong vô luận tư chất n g ư ờ i dù thế nào mạnh cũng chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử mãi mãi cũng không có khả năng trở thành chính thức nhập môn đệ tử càng đừng trông cậy vào thu được giao trì thánh địa công pháp truyền thừa sáu đương nhiên giao trì thánh địa công pháp truyền thừa cũng không thích hợp nam tu hành giả tu luyện cho cũng không cách nào tu hành mặc dù giao trì thánh địa còn có thể truyền thụ những thứ khác thích hợp nam tu hành giả tu luyện công pháp nhưng công pháp phẩm cấp cũng liền tương đương với phía ngoài lên tông môn sáu bởi vậy rất nhiều nam tu tiến vào giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử cái tiêu trên cơ bản cũng là cả đời làm tạp dịch đệ tử sáu có thể nói là vĩnh viễn không ngày nổi danh đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt sáu giao chỉ thánh địa tất cả đều là nữ đệ tử nam tạp dịch đệ tử vận khí tốt nói không chừng có cơ hội cùng giao chỉ nữ đệ tử kết làm đạo lữ sáu đây chính là lúc trước nói tới có ý khác bất quá loại này có ý khác nam tu cũng không nhiều ít nhất sở dương không có thấy dù sao thì hắn mới vừa cùng những cái kia lá xanh nhóm hàn huyên nhiều như vậy phát hiện bọn họ đều là tư chất rất kém cõi vàng chữ đ á n h giá cũng chính là vô luận như thế nào tu luyện cũng không có ngày nổi danh loại tia sáu loại người này tại trong đông hoang trên cơ bản rất khó sống sót coi như có thể sống tồn đó cũng là thời gian trải qua cực kỳ gian khổ cho nên bọn hắn liền muốn bái nhập giao trì thánh địa làm nam tạm dịch đệ tử mặc dù đời này không có cái gì ngày nổi danh nhưng mà tại giao trì thánh địa lại có thể bảo đảm bọn hắn cả một đời an toàn giao trì thánh địa cũng là nữ đệ tử cũng sẽ không giống tại cái khác tông môn như thế bị đồng môn khi dễ quá nhiều sáu loại này chính là thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết loại hình mà sở dương sáu tại những n à y ngồi ăn rồi chờ chết trong mắt người liền không giống nhau lắm dù sao sở dương cũng coi như là huyền chữ đánh giá thiên phú không tính là thiên tài nhưng so với bọn hắn đám rác rưởi này tốt hơn gấp trăm lần thuộc về lá xanh bên trong nhân tài kiệt xuất dù là về sau tiến vào giao trì thánh địa đại gia đồng dạng là t ạ m dịch đệ tử sở dương cũng chú định so với bọn hắn lẫn b ả o hảo nói không chừng thật có cơ hội bị giao trì nữ đệ tử vừa ý tiếp đó kết làm đạo lữ sáu cho nên những thứ này l à xanh nhóm mười phần khen tặng sở dương cái này còn không có tiến vào giao trì thánh địa đâu sở dương mơ hồ liền trở thành đám người này lao đại sáu keng keng k e n một k h ắ c đồng hồ sau vừa dày vừa nặng tiếng chuông vang lên lần nữa trận pháp bao phủ bên trong tất cả trẻ tuổi người tu hành lập tức ngừng nói chuyện với nhau tiếp đó đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bọn hắn lựa chọn xong thánh địa bây giờ đến thánh địa lựa chọn bọn họ phụ trên kinh thành trống không cái tia chín vị hóa thần tôn giả liếc mắt nhìn nhau sau đó gật gật đầu riêng phần mình rơi xuống từ trên không đi tới riêng phần mình thánh địa sở thuộc hư ảnh trên khu vực thái nhất thánh địa sở thuộc khu vực quanh người giống như là thiêu đốt lên dạng dỡ kim diễm hóa thần tôn giả hơi hơi c u i đầu nhìn về phía phía dưới số lượng lớn gây nên trên dưới một mươi năm trẻ tuổi người tu hành uy nghiêm mở miệng nói muốn b á i nhập ta thái nhất thánh địa vì chính thức đệ tử nhập môn giơ lên tay phải của các ngươi để cho bản tôn nhìn thấy các ngươi tư chất đánh giá bất lực tay chính là tạp dịch đệ tử không cần nhấp tay chờ sau đó bàn lại thánh địa chọn đồ chỉ lấy hai loại chính thức nhập môn đệ tử cùng với tạp dịch đệ tử nhập môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử thu đồ số lượng là có hạn hơn nữa sáu chỉ cấp ngươi lựa chọn một cơ hội duy nhất lựa chọn nhưng là lại không có bị thánh địa chọn chúng như vậy rất xin lỗi trên cơ bản đời này cũng không có cơ hội gia nhập vào thánh địa t r ư ơ n g năm thánh địa thần thông cuối cùng thành tạp dịch đệ tử nghe được vị này hóa thần tôn giả lời nói những thứ này sớm đã có lựa chọn trẻ tuổi người tu hành nên n h ấ c tay mười phần quả quyết n h ấ c tay đem chính mình bàn tay phải bên trong tư chất khảo thí xuất hiện chữ triển lộ cho vị kêu hóa thần tôn giả nhìn hóa thần cảnh giới tôn giả thần thông lạ thường cho dù là mấy ngàn người đối với hắn mà nói cũng sẽ không hối loạn hắn quét mắt một phen phía dưới đám người rất nhanh trong lòng hiểu rõ sau đó khé quát một tiếng quanh người thiêu đốt lên dạng dỡ kim diễm giống như lưu hành hướng về phía dưới rơi xuống rơi vào những cái kia d ơ tay tuổi trẻ người tu hành trên thân dẫn tới phía dưới đông đảo trẻ tuổi người tu hành một tràng thốt lên dù sao cái này kim diễm nhìn uy lực vô song mười phần đáng sợ bất quá sáu cái này kim diễm mặc dù coi như đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không có đả thương người mà là giống như khi trước bảo quang m ở dạng rơi vào trên thân người thôi sau đó chỉ thấy vị này hóa thần tôn giả thản nhiên nói nhập môn đệ tử ta thái nhất thánh địa lần này tại phụng kinh thành chỉ lấy hai trăm người t r ê n người xuống, kim diễm rơi có chỉ í tư có hơn n g ờ i Nhưng mà, chất u ố i lại cùng c ỉ là muốn 200 người. Có thể t h y được h h thu đồ chi tàn khốc. Phải biết, cái này hơn á cái n tàn này người, đều là 5 năm địa đồ đều biết, là quá a nghiên linh nhất Ấn, giả. thích hợp nhất chất tuyệt hào giả. Ấn, chất tư tuyệt tư u q kém cơ bản không có khả năng cũng không dám lai、like、thánh địa chọn đồ đại đ i ể n cạnh tranh chính thức đệ tử nhập môn danh lệch nhưng mà tàn khốc về tàn khốc dù sao quy tắc đã sớm còn tại đó không cần những đệ tử kia trên mặt lộ ra biểu tình gì vị này hóa thần tôn giả liền nhẹ nhàng vung tay lên thể hiện ra thuộc về hóa thần cảnh giới lạ thường thần thông vẹn vẹn trong nháy mắt trừ bỏ được tuyển chọn cái kia hai trăm người còn lại mấy ngàn người trên người bọn họ rơi xuống kim diễm liền đột nhiên hóa thành hung mánh h ỏ a diễm đem bọn hắn thôn vệ a năm có người nhịn không được hét lên kinh ngạc thần sát c h ấ n kinh còn tưởng rằng những người này sẽ bị những ngọn lửa này cho tươi sống đốt chết nhưng lại cũng không là một giây sau cái này mấy ngàn người vậy mà thần kỳ xuất hiện ở trung tâm quảng trường đông đảo vây xem đám người bên ngoài từ trận pháp bao phủ trong khu vực thoát ly khỏi đi cái này mấy ngàn người trong nháy mắt từ tại chỗ chuyển đến một cái khác địa mặc dù không xa thế nhưng là vẫn như c ũ đưa tới tràng nội tràng ngoại tất cả thấy cảnh này người rung động đối với bọn hắn tới nói đây quả thực là thủ đoạn t h ầ n thông đây là sáu cái gì đột phá lại có thể một lần truyền tống nhiều người như vậy a kiến thức thiện cận a đây là một loại thần thông tên là kim diễm đ ộ n quang thuật là thái nhất thánh địa độc môn tuyệt kỹ chỉ có đến hóa thần cảnh giới mới có thể thi triển nghe nói đại thành sau đó một lần có thể truyền tống mấy ngàn người đến ở ngoài ngàn dặm nếu là chỉ dùng tại trên người một người chấp m ắ trước mắt có thể vạn giảm xa. T6. mắt vạn rằm. Đây có ũ n mạnh à, chính g quá h A, đây là a thể ầ n tôn giả sao. Dùng từ tinh truyền từ giả i sao. đ m mới phải pháp, chính là thánh địa hóa thần Không thánh thể thần thông này tồn tại 6. Thánh địa thần thông công pháp, nhiều giả. nói sai, liền loại tại tôn cũng này tồn công có có đây địa địa địa là vạn ô thông số sân kể. Bên ngoài sân người vây quanh, đều đang thảo luận thánh địa thần thông cường thảo vây đều địa đ i Cái à là y vậy vây cũng chọn đồ đại điển cho điển nên sẽ có nhiều người như đồ đại sẽ có x e m nguyên nhân. Thánh đ ị a tuyển đồ nhìn thấy thánh địa t r i ể n hiện ra thực lực cường đại chuyện giống vậy không hề chỉ là phát sinh ở thái nhất thánh địa sở thuộc trên khu vực những thứ khác thánh địa bọn hắn hóa thần tôn giả cũng là cùng thi triển thần thông đem bọn hắn thánh địa một chút thần thông thi triển đi ra không để thái nhất thánh địa giành mất danh tiếng chọn đô đại điện trên thực tế sao lại không phải tất cả đại thánh địa hóa thần tôn giả ở giữa âm thầm đọ sức chọn xong chính thức nhập môn đệ tử sau đó tất cả thánh địa hóa thần tôn giả liên bắt đầu lựa chọn tạp dịch đệ tử tuy nhiên hôn tạp dịch đệ tử tại thánh địa trong địa vị không bằng thánh địa chính thức nhập môn đệ tử nhưng mà đối với thánh địa tới nói tạp dịch đệ tử nếu như đầy đủ cố gắng có đầy đủ thiên phú tư chất mà nói cũng là có thể có cơ hội trở thành chính thức đệ tử nhập môn sáu đương nhiên thánh địa chọn lựa tạp dịch đệ tử cũng không phải là người nào đều có thể tiến cũng là có nghiêm khắc số lượng cùng tư chất yêu cầu sáu chỉ là số lượng lại sẽ không giống đệ tử chính thức ít như vậy tầm thường mà nói đại khái là đệ tử chính thức hai đến gấp ba bộ dạng này thì như thái nhất thánh địa chính thức nhập môn đệ tử thu hai trăm người tạp dịch đệ tử thu năm trăm người theo lý thuyết hơn một chấm năm vạn tên tư chất thượng giai thậm chí là thiền tài thiền kiêu cấp bậc trẻ tuổi người tu hành m u ố n tiến thái nhất thánh đ i ệ cuối cùng cũng chỉ có bảy trăm người được tuyển chọn thậm chí có năm trăm tên vẫn là lấy tạm dịch đệ tử thân phận đi vào sáu cái này chính là mỗi lần thánh địa chọn đồ đại điện tàn khốc chỗ đương nhiên những thứ này tàn khốc sở dương là không lãnh hội được sáu toàn bộ quá trình sở dương trên cơ bản cũng là ở vào một loại ăn dưa xem kịch trạng thái hắn cũng k h ắ c sâu cảm nhận được trước đó nghe nói qua một câu nói có đôi khi lựa chọn so cố gắng năng lực quan trọng hơn ân sáu bởi vì hắn lựa chọn giao trì thánh địa cho nên hắn cũng không cần tham dự sự cạnh tranh này bên trong giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử lần này chọn lựa cùng nữ đệ tử là hoàn toàn ngăn cách mở hơn nữa vừa lên tới cái kia đại biểu giao trì thánh địa hóa thần tôn giả liền rất thản nhiên đối với sở dương bọn hắn tuyên bố bọn hắn toàn bộ cũng có thể trở thành giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử cho nên không cần chọn lựa loại này thản nhiên để cho sở dương đều có chút không tưởng được bất quá sáu mặc dù cái kia giao trì thánh địa hóa thần tôn giả không có nhiều lời nhưng cái này cũng không hề khó khăn suy luận đi ra giao trì thánh địa dù sao cũng là lấy nữ vi tôn nữ đệ tử đối với các nàng tới nói mới là trọng yếu nhất mặc dù giao trì thánh địa cũng sẽ tuyển nhận nữ tạp dịch đệ tử nhưng trên cơ bản cũng là lấy bồi dưỡng định tới thu nhận nữ tạp dịch đệ tử trên cơ bản sớm muộn đều sẽ trở thành chính thức nhập môn đệ tử mà nam tạp dịch đệ tử đây mới thực sự là chiêu đi vào làm việc dù sao có chút công việc bẩn thiệu mệt nhọc vẫn là không quá thích hợp nữ đệ tử đi làm bất quá sở dương đối với những thứ này lại cũng không để ý bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến hắn đã chính thức trở thành giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử kế tiếp chính là chờ lấy tiến vào giao trì thánh địa sau đó tiến hành đánh dấu sở dương rất chờ mong khi đ ó đến cùng với đánh dấu ban thưởng thiên tiên thánh thể đạo thai sáu các vị độc giả đại đại lần thứ nhất viết huyền h u y ề n không dễ dàng o o câu điểm hoa tươi phiếu đánh giá thực sự không được tại khu bình luận phát cái một cũng thành a mỗi ngày bốn canh giữ gốc hoa tươi đánh giá nhiều mà nói sẽ tăng thêm chương sáu nghĩa tử ta muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ chọn đô đại điện sáu kết thúc mặc dù coi như rất thịnh đại một lần đại điện nhưng trên thực tế cũng không có kéo dài rất lâu trên thực tế đây vốn chính là chín đại thánh địa chọn lựa phù hợp đệ tử một lần đại điện mà thôi đồng thời lại đối ngoại thể hiện ra thánh địa thủ đoạn thần thông để mà chấn nhiếp đông hoang các đại thế lực thần thông hiện ra xong đệ tử cũng lựa chọn xong như vậy cái này đại điện tự nhiên cũng liền có thể tùy theo kết thúc kết thúc về sau tất cả đại thánh địa hóa thần các tôn giả liền sẽ mang môn hạ của mình đệ tử quay về thánh đ i ệ cũng sẽ không ở lâu đương nhiên trước khi đi về vẫn là sẽ cho những đệ tử kia nửa canh giờ thời gian rảnh cái này nửa cách giờ chủ yếu là dùng để thu thập hành lý cùng với cùng người nhà cáo biệt dù sao gia nhập vào thánh địa sau đó bọn hắn những đệ tử này liền muốn cố gắng tu hành trừ phi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định nếu không thì không cho phép tùy ý rời đi thánh địa ở trước đó chỉ có thể dựa vào thư cùng ngoại giới bắt được liên lạc đây không chỉ là thánh địa bất kỳ tông môn thế lực đều là như thế sáu khi giao chỉ thánh địa cái vị kia tôn hiệu vì lạc nguyện hóa thần tôn giả để cho sở dương bọn hắn diễn phần mình trở về thu thập hành lý hơn nữa hướng ra người cáo biệt thời điểm tất cả chính thức nữ đệ tử bao quát nam nữ tạp dịch đệ tử đều là gieo họ một tiếng tiếp đó ai đi đường lấy sáu nhà tại phụng kinh thành tự nhiên là về nhà nếu là nơi khác tới không phải trở lại ở trong khách sạn thu thập hành lý chính là tìm cùng tới hào hữu cáo chi tin vui dù sao thành công bái nhập thánh địa là một kiện mười phần chuyện trọng đại chỉ có sở dương ở lại tại chỗ cũng không trở về dự định lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn về phía sở dương nhàn nhạt dò hỏi tất cả mọi người trở về ngươi tại sao không trở về đi thu thập hành lý sở dương một mặt thành khẩn nói hồi bẩm tôn giả tại đệ tử xem ra thánh địa thần uy huy hoàng thần thông vô lượng tự nhiên là cái gì cũng không thiếu hành lý chẳng qua là mấy bộ y phục thôi không cần thu thập sở dương biểu tình trên mặt mười phần chân thành chững chạc đàng hoàng nói giống như thật nhưng sáu ngươi là sợ trở về bị người nhà ngươi cửa trách ra lạc nguyện tôn giả mặt không thay đổi vạch trần sở dương sở dĩ không quay về nguyên nhân tư chất của ngươi không tệ cho dù là bãi nhập tông môn tầm thường thần tàng cảnh cũng không khó khăn nếu là có thể bãi nhập khác thánh địa mệnh tuyển cảnh cũng có thể đạt đến thậm chí cao hơn chỉ là sáu ngươi lựa chọn bái nhập ta giao trì thánh địa trở thành tạp dịch đệ tử cơ duyên chú định hoàn toàn không có người nhà của ngươi nếu là biết sợ là sẽ đối với ngươi hết sức thất vọng lạc nguyện tôn giả ngữ khí mười phần bình thản không có bất kỳ cái gì ba động đối với nàng t i nói sở dương loại người này nàng gặp không thiếu cho nên nội tâm không giao động chút nào huống hồ tiến vào giao trì thánh địa sau đó nếu như không có ngoài ý muốn gì sở dương cơ bản cả một đời cũng là tạp dịch đệ tử thôi mà nàng nhưng là cao cao tại thượng lạc nguyện tôn giả sở dĩ nàng bây giờ sẽ cùng sở dương nói chuyện bất quá là bởi vì sở dương là mới vừa nhập môn tạm dịch đệ tử hơn nữa bây giờ tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại sở dương một người lưu tại nơi này nàng nếu là đối sở dương lạnh nhạt chẳng phải là lộ ra các nàng giao trì thánh địa đối với đệ tử mới nhập môn quá mức h ạ khắc còn có thể thánh địa bị tại chỗ khác tôn giả cho trào phúng liền sẽ không ra được xem như sở ra thế hệ này tư chất tốt nhất hậu bối hắn gánh chịu sở ra quá nhiều mong đợi dù là không thể bái nhập thánh địa trở thành chính thức nhập môn đệ tử sở ra cũng hy vọng sở dương có thể đi bái nhập một cái khá một chút tông môn nếu để cho bọn hắn biết được sở dương trở thành thánh địa tạp dịch đệ tử vẫn là giao trì thánh địa sợ là sở ra trưởng bối tập thể đều có thể bị tức thổ huyết dù sao giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử sáu chỉ cần tháo qua đều biết là có ý gì cho nên sở dương dứt khoát liền không trở về dù sao cái này giao trì thánh địa hắn là tiến định dù sao sở dương đánh dấu nhiệm vụ còn tại đó hắn là nhất định phải tiến vào thánh địa trở thành tạm dịch đệ tử đến nỗi sở ra người về sau biết sẽ như thế nào sáu sở dương tạm thời cũng không còn được dù sao đánh dấu hệ thống tồn tại sự tình hắn là không thể nào cùng bất luận kẻ nào nói đợi đến ta về sau thực lực cường đại d ậ y rồi liền không có vấn đề sở dương thầm nghĩ trong lòng lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn một chút cũng không có quá lớn phản ứng sở dương trong ánh mắt cũng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc cái này sở dương sáu Cựa cùng dĩ những cái kia tạp dịch. Có chút không giống nhau lắm. Bất quá. Nàng cũng có kia nhau nhau, hồ những không không nghĩ nhiều. Vô luận có cái gì không vãng nàm giống nhau, sở dương đối với Nàng luận giống gì dĩ Vô quá. cái lắm. tạp Bất sáu ở dương nàng nói, cũng đối với tới bất chỉ q u là lại một cái tạp dịch đệ tử thôi.、Chờ、trở trì cái dịch Chờ thánh giao địa đệ a s đó. Có thể cũng sẽ không lại có cũng cơ thể không hội gặp sẽ lại mà ặ t m đại trận bên ngoài đám người số lượng thực sự quá nhiều rất nhiều tông môn thế lực tới t r ư ở n g lao cấp bậc cường giả thật sớm liền ngăn lại những cái kia lúc trước bị thánh địa không được chọn trẻ tuổi những người tu hành Hy vọng cho ó t ể đem cái này tuổi trẻ người này tu hành à trẻ tu thu v nên h t những môn trong tông môn này các trưởng lão đối với những thứ này thiên tài nhóm mời chào đó là không di dư lực đều là ném ra ngoài mười phần phong phú cảnh ô liu cho nên trang diện hơi có chút hối loạn đương nhiên bởi vì có thánh địa c h í n đại hóa thần tôn giả ở đây những tông môn này thế lực cho dù là mời chào đệ tử cũng là mười phần chú ý cẩn thận không dám phát sinh quá lớn tranh chấp chỉ sợ gây nên thánh địa bất mãn mà tại phía ngoài đoàn người lúc trước cùng sở dương cùng tới những sở gia bọn hạ nhân kia nhưng là canh giữ ở bên cạnh x e ngựa đệm lên chân đưa đầu muốn trong đám người tìm được nhà mình thất thiếu ra dấu vết nhưng đám người quá nhiều bọn hắn cũng không phải người tu hành thị lực có hạn không cách nào thấy quá xa chỉ có thể chờ đợi tại chỗ chờ lấy sở dương chính mình trở về nhưng mà sáu bọn hắn cũng không biết sở dương bái nhập giao trì thánh địa là không thể nào trở lại nữa sáu nửa canh giờ trôi qua rất nhanh giao chỉ thánh địa các đệ tử rất nhanh trở về tụ tập hoàn tất l ạ c nguyện tôn giả kiểm lại một chút nhân số sau đó cùng khác thánh địa mấy cái hóa thần tôn giả lên tiếng chào hỏi sau đó lại đem trên không đạo kia trận kỳ thu tay lại bên trong liền trực tiếp lấy ra một kiện phi thuyền linh bảo vung tay lên phi thuyền linh bảo liền dọi sáng ra tới một đạo bà quang sở dương b ọ n người lập tức biến mất ở tại chỗ sau đó phi thuyền linh bảo trực tiếp lên tới trên không hóa thành một cái dài đến dài trăm trượng cự hình phi thuyền phi thuyền như lưu tinh hóa thành một đạo hồng quang hướng về giao trì thánh địa phương hướng bay đi sáu lại qua một cách giờ sở ra hạ nhân một mực chờ không đến sở dương trở về cũng tìm không thấy người lập tức gấp vội vàng trở về báo cáo sở ra sở ra người biết được lập tức kinh hãi sở dương thế nhưng là sở ra nể trọng nhất kỳ lân nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây chính là sở ra tổn thất vô cùng lớn thế là vội vàng phái ra người đi tìm kiếm hơn nữa nhờ cậy phụng kinh thành mấy cái khác giao hảo gia tộc thế lực cùng một chỗ tìm g ú p không bao lâu sáu người không tìm được nhưng mà sở ra lại biết được chân chính tin tức sở dương bái nhập giao trì thánh địa trở thành giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử gia tộc khác cũng có bái nhập khác thánh địa đệ tử trẻ tuổi bọn hắn lúc trước về nhà dọn dẹp thời điểm đều hết sức kinh ngạc cùng người trong nhà nói liên quan tới sở dương bái nhập giao trì thánh địa trở thành tạp dịch đệ tử sự t ì n h x ấ u dù sao một cái thánh địa liền thu như vậy vài trăm người có quen thuộc sở dương đệ tử nhìn thấy sở dương tại giao trì thánh địa nơi đó tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra sở ra ra chủ biết được cái này sau đó tại chỗ tức dẫn đến hôn mê bất tình sở ra đối với sở dương cực kỳ coi trọng trường b ố i khác càng là được người yêu mến thổ huyết không thể tin được sự thật này cũng không lâu lắm từ sở ra tin tức truyền ra tới nói là sở ra ra chủ sau khi tỉnh lại một mực tại hô sở dương cái này nghĩa tử ta muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ hơn nữa đem hắn t r ụ c xuất sở ra t ộ c phổ tóm lại sở ra thất thiếu ra trở thành giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử một chuyện lập tức trở thành đại phụng vương triều năm gần đây bị tất cả mọi người đàm luận nhiều nhất chuyện lạ tất cả mọi người đều hết sức tò mò sở dương đến t ộ i cùng là nghĩ như thế nào tư chất rõ ràng không kém tiền đồ sán l ạ lại nghĩ q u ầ n như vậy nhất định phải bái nhập giao trì thánh địa trở thành tạm dịch đệ tử làm cho người không thể tưởng tượng khó có thể tin trưng ơ b ả y đánh dấu thành công thu được tiên thiên thánh thể đạo thai sở g i a phát sinh sự tình sở dương cũng không biết hắn lúc này đã đắm chìm tại cự hình phi thuyền linh bảo mang cho hắn rung động bên trong đời này đã lớn như vậy sở dương còn là lần đầu tiên đập hơn nữa tự mình c ư ớ i loại này phi hành cung điện loại linh bảo linh bảo chia làm rất nhiều chủng loại đường công kích loại phòng n luyện luyện hàng hàng đối với bất kỳ thế lực nào mà nói thuộc về chiến lược hình linh bảo ngang nhau cấp độ ở dưới các loại khác hình linh bảo cho dù là một trăm kiện cũng không có món này phi thuyền quý giá cho dù là một chút đạo binh đều không nhất định có cái này phi thuyền giá trị cao cái này phi thuyền đối với tông môn tầm thường thế lực tới nói cũng là cực kỳ khó được bình thường sẽ không lấy ra thuộc về bảo vật chấn phái cấp bậc sáu cũng liền thánh địa nội tinh thâm hậu linh bảo nhiều vô số kể bậc này giá trị cực phẩm linh bảo vậy mà dùng để vận chuyển đệ tử mới nhập môn hơn nữa chắc chắn còn không chỉ một kiện phải biết chọn đô đại đ i ệ n không chỉ có riêng chỉ là tại đại phụng vương triều cốp đô cử hành mà thôi còn có mấy cái khác chỗ sáu có thể thấy được chín đại thánh địa tài đại khí thô về sau có cơ hội nhất định muốn cả một kiện cung điện linh bảo không linh bảo cấp bậc quá thấp ít nhất phải thánh binh cấp bậc cung điện mới xứng với thân phận của ta sở dương nhịn không được thấp giọng n ỉ non một câu phi thuyền nơi trọng yếu đang nghiêm túc thao túng phi thuyền phi hành lạc nguyện tôn giả lập tức nhịn không được cổ quái hướng về sở dương chỗ phương hướng liếc mắt nhịn hóa thần cảnh giới thân thức cường đại lại thêm nàng bản thân ngay tại điều k h i ể n phi thuyền phi thuyền tất cả những chuyện đã xảy ra trong đó nàng cũng biết đến nhất thanh n h ị sở bởi vậy mặc dù sở dương cảm thấy bên cạnh hắn không có ai tăng thêm hắn lại là nhỏ giọng n ỉ non sẽ không có người biết nhưng lạc n g u y ệ t tôn giả vẫn là nghe nhất thanh nhị sở còn thánh binh cấp bậc cung điện gia hòa này thật đúng là cảm tưởng lạc n g u y ệ t tôn giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cảm tưởng đệ tử một cái tạp dịch đệ tử sinh thời đoán chừng liền linh bảo đều không cơ hội tiếp xúc đến còn dám suy nghĩ thánh binh nàng đương đường một cái hóa thần tôn giả cũng không dám nghĩ việc này sáu sở dương sáu côn vọng tự đại lại thêm sở dương là lần này giao trì thánh địa năm gần đây thu nhận nhiều năm như vậy tạp dịch đệ tử bên trong một cái duy nhất huyền chữ đánh giá tạp dịch đệ tử tư chất như thế Tiến trì giao chỉ thánh địa, không phải thánh không ngu xuẩn, chính vào địa, lúc à dắp dương hợp, lập tâm bất đương, có ý xấu. Kết hợp, sở dương tại、lạc、nguyệt tôn giả trong lòng, lập tức không có ấn tượng gì tốt. xấu. ấn lương, lạc lòng, l nghĩa không giả gì có có ý sở này sở dương cũng không biết chính mình trong lúc vô tình một câu n ỉ non vậy mà lại tại một vị hóa thần tôn giả trong lòng lưu lại ấn tượng xấu hắn vừa mới lời nói thật đúng là không phải cái gì cuồng vọng tự đại thậm chí còn xem như tương đối khiêm tốn đối với người mang đánh dấu hệ thống hắn mà nói vô địch chỉ là về thời gian vấn đề thôi đến lúc đó sáu thánh binh cấp bậc cung điện lại coi là cái gì đương nhiên tại vô địch phía trước sở dương hay là muốn thật tốt điệu thấp đánh dấu mới được không có thực lực cường đại hộ thân phía trước có thể có bao nhiêu điệu thấp liền có nhiều điệu thấp có thể cầu lấy liền tuyệt không ra tay cái này cũng là sở dương tận lực cùng đám kia lá xanh tạo mối quan hệ nguyên nhân hắn cũng không muốn khi tiến vào giao t r ì thánh địa sau đó liền phát sinh loại kia trong tiểu thuyết màu chó bị không có mắt bại não đồng môn không hiểu thấu tìm tới cửa khi dễ đại gia hòa hòa khí khí yên tâm đánh dấu nhiều hướng a sáu đông hoang địa vực rộng lớn chiếm diện tích vô ngẩn tu hành giả tầm thường dựa vào tự thân chi lực sợ là cuối cùng cả đời đều không thể đi khắp đông hoang giao trì thánh địa ở vào đông hoang bắc vực cùng đại phụng vương t r i ề u ở giữa khoảng cách cách nhau ước vạn dặm xa sáu cho dù là nắm giữ phi hành cung điện loại linh bảo lại thêm lạc nguyện tôn giả toàn lực tôi động cũng là hao tốn ngày mười hai thời gian mới về đến giao trì thánh đ ị a cái này đã tính nhanh trở lại giao trì thánh đ ị a lạc nguyện tôn giả liền thu hồi phi thuyền đem sở dương cùng một đám đệ tử mới thả xuống sở dương bọn người ở tại phi thuyền bên trong nhẫn nhị ngày mười hai rốt cuộc lấy đi ra đã sớm không thể chờ đợi khi bọn hắn đi ra nhìn thấy trước mặt giao trì thánh địa cảnh tượng thời điểm lập tức từng cái sợ nói không ra lời giao trì thánh địa tọa lạc ở đông hoang nổi tiếng thần sơn bên trên thần sơn nguy nga bốn phía vô số sơn phong vân quanh sơn phong ở giữa tiên vụ tràn ngập mơ hồ có hoa lệ tử khí lưu truyền ở giữa giống như long mạch linh khí tràn đầy tiên khí cùng hoa lệ c h i tượng sơn phong ở giữa còn có thần thuyền chạy xuôi nước suối d ò dị từ khe núi rơi xuống bên cạnh linh thảo bộc phát đều là nhất đẳng chân quý thảo dược bốn phía còn có đủ loại kỳ chân dị thảo lớn lên trong núi còn có ngũ sắc thần đàn hiệu ở nơi đó khắp nơi buôn tẩu vẹn vẹn trước mắt chi cảnh tựa như cùng như tiên cảnh giao trì thánh địa quả nhiên lạ thường mặc dù sáu b ự c này tiên ra thiên đường cảnh tượng mười phần khiến người ta say mê nhưng mà sở dương cũng không có quên tự mình tới nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì sáu hắn liếc mắt nhìn b ố n phía tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong giao trì thánh địa mỹ lệ cảnh tượng như si như say tựa như mà rơi nguyện tôn giả sau khi đem bọn hắn thả xuống liền không biết tung tích nghĩ đến khả năng cao là trở về trong động phủ của mình chờ sau đó hẳn là sẽ có những người khác tới tiếp đái bọn hắn những thứ này đệ tử mới sở dương kìm nén không được trong lòng rung động trong đầu yên lặng hỏi hệ thống ta đã tại giao trì thánh địa vẫn là tạp dịch đệ tử có thể tiến hành đánh dấu đi kiểm tra đến giao trì thánh địa tồn tại túc chủ thân phận cũng đã là tạp dịch đệ tử có thể tiến hành lần đầu đánh dấu hệ thống đáp lại nói sở dương gật gật đầu trong lòng mặc niệm nói hảo vậy thì tiến hành đánh dấu a đinh chúc mừng túc chủ thành công lấy tạp dịch đệ tử thân phận tại trong giao trì thánh địa tiến hành lần đầu đánh dấu lần đầu đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành thu đồng ư ợ c b thời trong cơ thể của hắn chốt sâu dị tượng trật hiện một đạo hoa sen vàng tại trong bể khổ nở rộ tiếp đó phóng xuất ra từng đạo kim mang cùng sở dương toàn thân huyết mạch tiếp nhận、Ấm、ẩm ẩm mó của hắn bắt đầu phát sinh thể biến chậm rãi nhiễm lên tôn quý bá đạo kim sắc sáu xương của hắn tùy bắt đầu thăng hoa có bất tử thần dược khí tức từ trong truyền gia sáu Toàn thân một một huyết bắt tiến thần thuê thuê thăng hoa. hành là càng là hắn, kinh cũng biến. Cùng nói là thuê biến, nhưng càng giống chỗ mạch, chỗ của đục, mỗi mỗi đầu bí sở dương ban đầu thể chất đi qua thăng hoa trở thành tiên tiên thánh thể đạo thai đây là một loại bá đạo mà tôn quý thể chất dung hợp tiên tiên đạo thai cùng với hoang cổ thánh thể hai loại thể chất đặc tính hơn nữa so hai loại thể chất còn muốn càng mạnh hơn cùng trong truyền thuyết hôn độn thể đặt song song thậm chí còn ẩn ẩn muốn vượt qua hôn độn thể loại thể chất này thăng hoa vốn nên kinh tiên động địa dẫn phát đáng sợ thiên địa dị tượng nhưng mà sáu lại bị hệ thống che giấu bởi vậy toàn bộ quá trình tiến hành lạng yên không một tiếng động lại hết sức nhanh chóng cho dù là đứng tại sở dương bên người những giao trì thánh địa đệ tử kia cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào hán nàng nhóm hoàn toàn không biết ngắn ngủi trong chốc lát bên người sở dương đã hoàn toàn dung hợp tiên tiên h thánh thể đạo thai có cựu thiên thập địa hoang cổ đến nay tối cường thể chết tiên tiên h thánh thể đạo thai dung hợp hoàn tất sau đó sở dương kỳ thực cũng là thở dài một hơi mặc dù hệ thống đã sớm bảo hắn biết vì đ i ệ thấp cho nên lấy được bất kỳ khen thưởng gì hệ thống đều sẽ trợ giúp hắn che giấu đủ loại dị tượng sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát giác x ấ u nhưng biết là một chuyện trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp dung hợp tiên tiên thánh thể đạo thai vẫn là để hắn hơi có chút cảm giác khẩn trương hắn cũng không muốn bại lộ chính mình tiên tiên thánh thể đạo thai thân phận loại này chú định thành đế thể chất không có bất kỳ cái gì một cái thánh địa sẽ tự tuyệt cho dù là giao trì thánh địa mặc dù giao trì thánh địa chỉ có nữ đệ tử có thể trở thành đệ tử chính thức nam thu đi vào chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử sáu nhưng mà giao trì thánh địa nữ đệ tử cũng không có nói không thể tìm đạo lữ thậm chí tại vạn năm trước đều vẫn còn giao trì thánh nữ cùng một tôn đại thành hoàng cổ thánh thể kết làm đạo lữ sự t ì n h phát sinh lưu truyền văn năm trở thành giai thoại đương nhiên sáu cũng không phải nói sở dương không muốn cùng giao trì thánh nữ kết làm đạo lữ sáu chủ yếu là hắn bây giờ chuyện chủ yếu nhất là thật tốt lây tạp dịch đệ tử thân phận chậm rãi tiến hành đánh dấu tiên tiên thánh thể đạo thai chẳng qua là bắt đầu sở dương còn trông cậy vào từ đánh dấu hệ thống nơi đó thu được thật nhiều công pháp pháp bảo cùng với thần binh lợi khí đâu chỉ cần hắn về sau、so、đủ mạnh còn sợ không có thành nữ đến lúc đó cũng không phải là một cái giao trì thánh nữ sự tình sáu giữa hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng sở dương vẫn là phân rõ ràng dung hợp tiên tiên thánh thể đạo thai sau đó sở dương trong đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh của hệ thống mới đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ lựa chọn một khối linh đ i ể n mỗi ngày cố gắng trồng trọt tám tiếng trồng trọt xong có thể tiến hành đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm t r ọ n nhiệm vụ ban thưởng thần tượng chấn ngục tình sở dương cũng không nghĩ đến cái này thứ nhất đánh dấu nhiệm vụ vừa mới hoàn thành như thế liền đến mới đánh dấu nhiệm vụ bất quá sáu khi hắn nhìn thấy mới đánh dấu nội dung nhiệm vụ có chút một bước gì đây là để cho hắn linh điền trồng trọt một năm t r ò n hắn không nhìn lầm chứ cũng là khi nhìn đến cái này đánh dấu nhiệm vụ nội dung thời điểm sở dương giờ mới hiểu được vì cái gì cái này đánh dấu hệ thống nhất định phải để cho hắn lấy tạp dịch đệ tử thân phận tiến vào thánh địa chẳng thể trách sáu thì ra cái này ban bố đánh dấu nhiệm vụ cũng là tạp dịch đệ tử thân phận mới có thể đi làm mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mà tại gặp phải thời điểm sở dương vẫn còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị dù sao sáu làm người hai đời sở dương thật đúng là không có gan q u a đ niệm bất quá khi sở dương lại nhìn thấy hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ có thể lấy được khen thưởng lập tức trong lòng tất cả không thích ứng toàn bộ biến mất thần tượng chấn ngục kình đây chính là một môn chân chính vô thượng thần công nếu như là sở dương biết đến môn kia vô thượng thần công như vậy sợ là so thế giới này đại đế trải qua còn cường đại hơn một chút ta liền biết hệ thống đánh dấu nhiệm vụ đạt được công pháp thần thông nhất định là cực kỳ cường đại sở dương kích động trong lòng không thôi đồng thời cảm giác sâu sắc quyết định của mình là hết sức chính xác có tiên thiên thánh thể đạo thai tạ i người nếu như sau đó lại thu được cái này thần tượng c h ấ n ngục bình cả hai kết hợp lại thời thế hiện nay còn có cái gì thiên kiêu yêu nghiệt có thể cùng hắn so sánh cho dù là đại đế c h u y ể n thế sở dương cũng có lòng tin tay không chấn áp ấ n sáu đương nhiên trước đó sở dương cần làm là tiêu phí thời gian một năm đem đánh dấu nhiệm vụ cho hoàn thành chẳng phải linh điền trồng c h ọ n một năm đi việc nhỏ sở dương lúc này hận không thể lập tức liền đi thánh địa việt vặt vánh đường nhận lấy linh điền trồng trọt nhiệm vụ tiếp đó bắt đầu trồng mà đánh dấu bất quá sáu đương nhiên mặc dù là tạp dịch đệ tử nhưng giao trì thánh địa cũng sẽ cho tạp dịch đệ tử một chút bán thưởng công pháp đan dựa cái gì cũng sẽ không thiếu cách mỗi một đoạn thời gian ngắn còn có thể để cho trong thánh địa trường lão cũng chính là hóa thần cảnh giới tôn giả tới cho bọn hắn giảng giải công pháp chỉ đạo tu luyện nói là tạp dịch đệ tử nhưng mà tu luyện đãi ngộ lại so những cái kia tông môn tầm thường chân truyền đệ tử còn tốt hơn mà tạp dịch đệ tử duy nhất phải làm chính là tại tu luyện ngoài hoàn thành thánh địa phân phối một chút tạp dịch nhiệm vụ như linh điền trồng trọt trông n o n dược viên quét dọn cung điện sáu các loại những thứ này không quan trọng việc v ậ t vãnh dù sao thánh địa sở dĩ thu những thứ này tạp dịch đệ tử ngoại trừ để cho tạp dịch đệ tử chỉnh lý việc v ậ t vãnh chủ yếu hơn cũng là hy vọng có thể từ trong tạp dịch đệ tử cũng khai quật ra mấy cái có tài nhưng thành đạt mượn thiên tài đi ra sáu bất quá sáu tại giao trì thánh địa cái này trên căn bản cũng là nữ tạp dịch đệ tử đ ã n h ngộ nam tạp dịch mặc dù đ ã n h ngộ giống nhau nhưng lại mãi mãi cũng là tạp dịch đệ tử không có tấn thăng cơ hội trừ phi có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới trở thành tôn giả giao trì thánh địa mới có thể coi trọng để cho nam tạp dịch đệ tử thoát ly tạp dịch thân phận trở thành giao trì thánh địa khách khanh trường lão nhưng mà trở thành hóa thần tôn giả sáu biết bao khó khăn bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không thể sờ cấp cảnh giới kia bởi vậy mới có tiến vào giao trì thánh địa làm nam tạp dịch đệ tử trên cơ bản cả một đời cũng là tạp dịch đệ tử thuyết pháp sáu đương nhiên những thứ này đều cùng sở dương không quan hệ hắn vẫn luôn đang kiên nhẫn chờ đợi giao trì thánh địa việc vặt vánh đường nữ quản sự nhóm đối với bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử nhiệm vụ phân phối cái này phân phối là tất cả tạp dịch đệ tử cùng nhau không phân biệt nam nữ ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua cuối cùng việc vặt vánh đường nữ quản sự nhóm đem sở dương bọn hắn những thứ này mấy chục cái nam tạp dịch đệ tử cùng với năm trăm nữ tạp dịch đệ tử hô cùng một chỗ tiến hành thuộc về tạp dịch đệ tử nhiệm vụ phân phối 7. hôm nay giữ gốc đổi mới còn có ba chương buổi tối đổi mới cầu hoa tươi đánh giá nếu như đủ ta nhất định tăng thêm chương chín nhân vật chính m ô bản tiên thiên đạo thai canh hai vân hà phong giao chỉ thánh địa một nghìn tám tiên phong một trong việc vặt vánh đường chính là tồn tại ở tòa này tiên phong đỉnh núi giao chỉ thánh địa tạp dịch đệ tử tuyệt đại bộ phận cũng là ở tại nơi này vân hà phong bên trong mà mới nhập môn tạp dịch đệ tử vừa mới bắt đầu cũng đều là ở tòa này vân hà phong bên trong đợi sở dương chính là tại cái này vân hà phong ở ba ngày bất quá đợi đến phân phối nhiệm vụ sau đó tạp dịch đệ tử liền có hai loại lựa chọn một là có thể tiếp tục ở nơi này hai là có thể ở tại chính mình phân phối đi nhiệm vụ chỗ trong tiên phong cư trú giao trì thánh địa mỗi tọa tiên phong cũng là cao vút trong m â y mười phần nguy ê nga n không gian cực lớn mà giao trì thánh địa bên trong vô luận là chính thức nhập môn đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử tất cả cộng lại bất quá mấy vài người cùng một tám tọa tiên phong đem so sánh đứng lên mấy chục ngàn người này tương đối cực ít húng chi giao trì thánh địa còn không hết cái này một tám tọa tiên phong cho nên tạp dịch đệ tử cho tới bây giờ đều không cần lo lắng cho mình không có chỗ ở cho dù là tại trong vân hà phong tạp dịch đệ tử cũng cơ bản đều là một người một chỗ cao lớn nơi ở m ộ ư ơ i phần xa hoa dáng ngây đỉnh núi việc vặt vánh đường trong đại điện sở dương cùng một đám mới nhập môn tạp dịch đệ tử đứng chung một chỗ mấy chục nam tạp dịch đệ tử chiếm bên trái năm trăm n ữ tạp dịch đệ tử đứng bên phải bọn hắn cùng nhau một nhóm tiến vào cho nên cùng một chỗ phân phối mà thông qua khắc chọn đồ đại điện tiến vào tạp dịch đệ tử nhưng là cùng bọn hắn dịch ra phân phối nhiệm vụ thời gian lần này phức tạp phân phối bọn hắn tạp dịch nhiệm vụ mấy nữ nhân các quản sự liền đứng tại sở dương trước mặt bọn hắn một mặt nghiêm túc cùng bọn hắn nói một ít chuyện sở dương đứng ở trong đám người cũng không có quá nhiều tâm tư nghe sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở người xung quanh trên thân kể từ thể chất thăng hoa trở thành tiên tiên thánh thể đạo thai sau đó sở dương phát hiện chính mình cả người đều trở nên cùng trước đó có rất lớn không đồng dạng hắn tựa hồ có thể nhìn thấu giữa thiên địa từ nơi sâu xa vận chuyển thiên địa đạo vận đồng thời nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng phù hợp thiên đ i ệ đạo vận đương ể cho lúc có cảm giác. hắn phát thiên hóa thân trong loại đạo tay, một đều sức m ạ nhiên của thân, không cần đều sáu đó cũng không phải vô căn cứ tăng cường vì cái này hai lần sức mạnh sở dương mấy ngày nay lượng cơm ăn là hắn trước kia gấp m ộ ư ơ i sáu cũng may đây là tại giao trì thánh địa không thiếu điểm ấy đồ ăn tạp dịch đệ tử đ á i nộ cũng không t h lắm nếu là đổi lại khát tông môn tầm thường tạp dịch đệ tử ăn nhiều như vậy sợ là sớm đã bị đổi ra tông môn bất quá sở dương cũng tại trong bên cạnh tạp dịch đệ tử lưu lại để cho người ta cực kỳ ấn tượng khắc sâu lượng cơm ăn kinh n g ư ờ i sáu bất quá đây đều là thứ yếu sở dương tiên thiên thánh thể đạo thai còn có một cái năng lực đặc thù đó chính là có thể cảm giác bên cạnh đám người một chút thể chất cùng với thể nội tu vi và khí huyết sáu năng lực này quả thực là tối cường tư chất tham c h ắ c khí cùng với tu vi và khí huyết tham c h ắ c khí ai cũng không cách nào ở trước mặt hắn ẩ n tảng lúc này sở dương đứng ở trong đám người chính là bị người bên cạnh hấp dẫn tại trong cảm nhận của hắn mọi người tại đây tu vi cao nhất chính là phía trước đứng mấy nữ kia quản sự cũng là luân hải cảnh tu vi khác mới nhập môn tạp dịch đệ tử phổ biến cũng là luyện thể cảnh tu vi không có một cái nào cao cái này cũng bình thường dù sao cũng là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ tư chất cũng đều không cao lắm luyện thể cảnh đó là bình thường nếu là tuổi còn trẻ chính là luân hải cảnh đó đều là tư chất bất phàm tất nhiên cũng là chính thức nhập môn đệ tử bất quá sáu luân thể chất và khí huyết lời nói mặc dù mấy nữ kia quản sự tu vi là luân hải cảnh nhưng mà thể chất lại là đồng dạng tại sở dương trong cảm giác mấy cái này nữ quản sự thể nội kích hoạt luân hải giống như là bị thiên địa g ô n g xiềng căn bản liền không cách nào chân chính tiến hành luân chuyển hơn nữa các nàng khí huyết làm ô huế đã không có tu hành tiến bộ không gian có thể nói các nàng cả đời này tu vi nếu như không có kỳ ngộ trên cơ bản sẽ không còn có bất luận cái gì tiến cảnh đoán chừng cũng bởi như thế tử cho nên bọn họ mới có thể trở thành vân hà phong việc v ậ t vanh đường quản sự a mà sở dương bên người khác tạp dịch đệ t h sáu trước tiên bất luận thể chất ít nhất khí huyết cũng là mười phần phong phú từng cái một khí huyết mười phần thịnh vượng mười phần phù hợp người tuổi trẻ khí tượng v ề phần bọn hắn thể chất sáu sở dương bên người nam tạp dịch đệ tử nhóm cơ bản đều là phàm thể tư chất bình thường nếu như không có kỳ ngộ gì cũng chính là thu được linh đan rượu dược gì mà nói đợi này tối đa cũng chính là cùng mấy nữ kia quản sự một dạng đến luân hải cảnh liền không tiến thêm tốc nào nữa mà nữ tạp dịch đệ tử bên kia ngược lại là tốt một chút tư chất phổ biến cũng không tệ cho dù là kém nhất một cái cũng đều có thể treo lên đánh sở dương bên này ngoại trừ sở dương bên ngoài nam tạp dịch đệ tử nhóm cái này rất bình thường dù sao giao chỉ thánh địa chuyên thu nữ đệ tử cho dù là những thứ này nữ tạp dịch đệ tử cũng đều là tại trong mấy ngàn nữ tu hành giả chọn lựa ra tư chất không có khả năng kém mà sở dương bên người những thứ này nam tạp dịch đệ tử phần lớn cũng là đánh ngồi ăn rồi chờ chết ôm đ u ổ i ý nghĩ tiến vào tư chất tự nhiên không được sở dương đem dò xét những nữ đệ tử này tư chất xem như lúc này nhàm chán bên trong chuyện lý t h u đến xem ân cái này nhàm chán bên trong c h đ y ệ n lý thú đến xem ân c á này hóa thần có hy vọng cái này mà nói mặc dù không phải linh thể nhưng dường như là từng nuốt một loại nào đó tiên thiên hỏa hệ linh thảo thể chất phát sinh biến hóa có hỏa diễm đạo vận t ạ i thể nội lưu truyền thiếu nữ này sáu trên thân lại có đế vương mệnh cách a đại phụng hoàng nữ a cái kia không sao thiếu nữ này có chút ý tứ rõ ràng là phổ thông phản thể nhưng mà trên thân lại có đặc thủ khí vận phụ thể xem ra sau này tại trong giao trì thánh địa có thể lại sẽ thêm một cái lấy p h à m thể c h i thân đi qua trọng trọng ma luyện tiếp đó c u ộ t khởi mạnh mẽ thiên tài nữ đệ tử sáu ở thế giới huyền huyễn bên trong lưu truyền nhiều nhất chính là loại này bình thường không có gì là tạp dịch đệ tử đi qua đủ loại gặp chắc trở tiếp đó cố gắng thông qua tu luyện tiếp đó cuối cùng thành hóa thần tuân giả thậm chí phản hư đại năng cố sự bất quá tại sở dương xem ra đây đều là lừa gạt những cái kia người tuổi trẻ thôi bình thường không có gì là tạp dịch đệ tử dù là dù thế nào gặp chắc trở c ũ n g cố gắng tu luyện cũng không khả năng c u ộ t khởi chân chính có thể c u ộ t khởi nhân vật chính lại có cái nào mấy cái không phải dựa vào tư chất hoặc bối cảnh khí vận mới cố gắng cuộc khởi ít nhất sở dương lúc này nhìn nhiều như vậy tạp dịch đệ tử có thể có cơ hội cuộc khởi cũng liền mấy nữ kia t ạ m dịch đệ tử người mang linh thể thiếu nữ phục dụng tiên thiên hỏa hệ linh thảo thiếu nữ cùng với đế vương thể trạm đại phụng hoàng nữ còn có rõ ràng là p h à m thể lại có đặc thù khí vận nhất định sẽ k ỳ nộ không ngừng khí vận trí nữ những cái này mới là nhân vật chính mô bản có cơ hội trở thành vì hóa thần tôn giả thậm chí phản hư đại năng nữ đệ tử đến nỗi sở dương ân hắn mới là chân chủ xưng mô bản những nữ đệ tử này so với hắn cũng liền như vậy sáu đột nhiên sở dương phát giác được một cái nữ tạp dịch đệ tử trên thân có tiên thiên đạo vận lưu truyền chẳng lẽ là sáu t i ê bởi vậy sở dương đối với hoang cổ thánh thể cùng với tiên tiên đạo thai hai loại thể chất xuất hiện tự nhiên sẽ cảm ứng mười phần rõ ràng mặc dù cái tiêu tạp dịch trên người thiếu nữ lưu chuyển tiên tiên đạo vận mười phần nhạt hơn nữa cực kỳ mịt mờ cho dù là phản hư đại năng ở đây đều không chắc chắn có thể đủ chú ý tới thế nhưng là không thể gạt được sở dương loại này đặc biệt tiên thiên đạo vận tất nhiên là tiên thiên đạo thai mới có thể nắm giữ sở dương lập tức lực chú ý tập trung lại cẩn thận quan sát cái tia tạm dịch thiếu nữ quanh người lưu t r u y ề n tiên thiên đạo vận sở dương hết sức tò mò dù sao giống loại này tiên thiên đạo thai không phải không có người phát hiện đó a húng chi vẫn là tại cái này giao trì thánh địa phải biết giao trì thánh địa người khai sáng giao trì nữ đế tây hoàng mẫu bản thân liền là tiên thiên đạo thai nàng còn thừa tây hoàng kinh càng là thế gian này thích hợp nhất tiên thiên đạo thai tu hành đại đế trải qua chớ nói chi là trong truyền thuyết giao trì thánh địa còn có tây hoàng mẫu lưu lại thần bí đế minh dưới loại tình huống này một cái tiên thiên đạo thai nếu là xuất hiện tại giao trì thánh địa tất nhiên sẽ dẫn p h á p đủ loại dị tượng nhưng mà sáu cái này tiên thiên đạo thai lại là tạp dịch đệ tử hơn nữa tiến vào giao trì thánh địa hoàn toàn không có dẫn p h á p bất luận cái gì dị tượng thật sự là để cho người ta cảm thấy kỳ quái sở dương cũng cảm thấy kỳ quái cho nên mới như thế chú ý cái kia tạp dịch thiếu nữ hắn thậm chí còn cảm thấy chẳng lẽ là cái kia tạp dịch thiếu nữ có ý khác cố ý che giấu mình tiên thiên đạo thai thể chất tiếp đó lẫn vào giao trì thánh địa bất quá sáu khi sở dương cẩn thận cảm giác đi qua lại phát hiện cũng không phải bộ dạng này thiếu nữ này quanh người mặc dù tiên thiên đạo vận lưu chuyển nhưng mà cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện những thứ này tiên thiên đạo vận lại là đức quãng cũng không hoàn chỉnh hơn nữa bởi vì tiên thiên đạo vận cũng không hoàn chỉnh dẫn đến thiếu nữ này bốn phía thiên đ ị a đạo vận cũng có vẻ hơi hỗn loạn hỗn loạn tiên đ i ệ đạo vận giống như một cái gông xiềng một mực đi theo thiếu nữ này bên cạnh t tiên tiên tiên tiên tiên tiên sở dương thấy cảnh này trong lòng bừng tỉnh thì ra nàng là sáu có thiếu đạo thai cho nên tiên tiên đạo thai cũng không có hiển hóa thiếu nữ này đoán chừng chính mình cũng không biết chính mình là tiên tiên đạo thai có thiếu đạo thai là chỉ thiếu nữ này vốn là thể chất là tiên thiên đạo thai nhưng ở khi còn bé lại nói thai bị hao tổn cho nên dẫn đến tiên thiên đạo thai có thiếu hơn nữa bởi vậy không cách nào hiển hóa ra ngoài có thiếu tiên thiên đạo thai cùng tiên thiên đạo thai so ra hoàn toàn là khác nhau một trời một vực liền như là trời sinh trí tôn cốt bị đào sáu một cái mất đi trí tôn cốt trời sinh trí tôn mặc dù tư chất vẫn như cũ cường hành nhưng cùng những cái kia thiên tiêu so sánh vẫn là có chút chênh lệch trừ phi có tuyệt thế đại năng tương trợ thu được kỳ ngộ bằng không thì vĩnh viễn không cách nào của thời bây giờ cái này có thiếu tiên thiên đạo thai chính là như thế mặc dù vẫn như cũ có chút tư chất nhưng cũng không nổi bật bởi vậy cũng chỉ có thể lấy tạp dịch đệ tử thân phận tiến vào giao trì thánh địa nàng nếu là muốn có khởi thì nhìn về sau có cơ hội hay không có thể đem cái này có thiếu tiên thiên đạo thai khuyết điểm bù đắp lại nếu là khôi phục trở thành không r ả n h tiên thiên đạo thai như vậy cái này tạp dịch thiếu nữ tất nhiên sẽ trở thành giao trì thánh địa vạn năm qua kinh tài tuyệt diễm nhất nữ đệ tử thậm chí sáu nói không chừng còn sẽ có cơ hội lại đi trước kia giao trì nữ đế đại đế lộ sở dương suy nghĩ trong lúc lưu chuyển đột nhiên nghe được nữ quản sự âm thanh ở bên thai vang lên sở dương trần thanh hai người các ngươi một tổ phụ trách quét dọn vân hà phong việc vặt vánh đường một năm sau có thể xin đổi k h á c tạp vụ nữ quản sự đối với sở dương cùng với bên người hắn một cái nam tạm dịch đệ tử nói sở dương lấy lại tinh thần vội vàng hướng nữ quản sự nói sư tỷ ta có thể hay không xin k h á c tạp vụ tại giao trì thánh địa trừ trưởng lão và thánh chủ bên ngoài gặp phải k h á c thánh địa đệ tử lớn tuổi cùng với cảnh giới cao trên cơ bản cũng có thể hô một thanh sư tỷ đến nỗi sư minh xin lỗi giao trì thánh địa không có sư huynh sáu nam cũng là tạp dịch đệ tử bối phận một dạng nhưng gọi thẳng tên hoặc gọi nhau huynh đệ ngược lại là những nữ đệ tử khác gặp phải nam tạp dịch đệ tử mặc kệ là ai cảnh giới như thế nào cũng có thể hô sư đệ sáu đây chính là giao trì thánh địa xin khác tạp vụ nghe được sở dương vậy mà chủ động xin khác tạp vụ cô gái này quản sự không khỏi s ư ơ n g sở d o hỏi vì cái gì chứ nàng ra những người khác đều kinh ngạc nhìn sở dương không rõ hắn là nghĩ gì quét dọn vân hà phong việc vặt vánh đường có thể nói là bọn hắn những thứ này mới nhập môn nam tạp dịch đệ tử có thể phân phối đến thoải mái nhất sống không chỉ có nhẹ nhõm hơn nữa thời gian lại tự do bao nhiêu tạp dịch đệ tử muốn chia phối loại này tạp vụ đều phân phối không đến đây đều là từ quản sự các sư tỷ chính mình an bài nói như vậy có thể phân phối đến loại này nhẹ nhõm tạp vụ hoặc làm i ệ n g tương đối ngọt lấy các sư tỷ niềm vui hoặc chính là hình dạng tốt hơn sư tỷ thấy thuận mắt sáu sở dương chính là hình dạng tướng mạo mười phần xuất chúng loại kia cho nên sở dương phân phối đến loại này thoải mái như vậy tạp vụ lại còn muốn đổi tại chỗ khác nam tạp dịch đệ tử đều cảm thấy sở dương có phải hay không đầu góc hỏng đối mặt đám người kinh ngạc ánh mắt sở dương mười phần bình tĩnh thản nhiên nói hồi bẩm sư tỷ xem như giao chỉ thánh địa số lượng không nhiều nam tạp dịch đệ tử ta cảm thấy có nghĩa vụ đi gánh chịu một chút việc nặng sống lại quét dọn việc vặt vánh đường loại này nhẹ nhõm sống vẫn là lưu cho khác tạp dịch đệ tử a sở dương nói t r ị c h địa hữu thanh mười phần thành thần làm cho tất cả mọi người đều có chút một bức nhẹ nhõm không sống lớn vậy mà chủ động đi xin việc nặng sống lại cuối cùng là nghĩ như thế nào hoàn toàn không giống như là một người bình thường sẽ làm ra tới lựa chọn bất quá rất nhanh những thứ này nam tạp dịch đệ tử nhóm l i ê n minh bạch sở dương tại sao lại nói như vậy chỉ thấy cái kia nữ quản sự nghe được sở dương nói như thế mười phần thưởng thức liếc sở dương một cái nói không tệ là cái người đàn ông có trách nhiệm giống người tích cực như vậy đệ tử không thấy nhiều ta rất xem trọng ngươi tại chỗ khác nữ tạp dịch đệ tử cũng là đối với sở dương lau mắt mà nhìn nhớ kỹ cái này có trách nhiệm nam tạp dịch đệ tử nghe nói như thế những thứ này nam tạp dịch đệ tử nhao nhao chua lại nhìn thấy chung quanh nữ tạp dịch đệ tử ánh mắt bọn hắn mới chợt hiểu ra dùng cặp mắt kính nghệ nhìn về phía sở dương thì ra việc nặng sống lại không phải mục đích của hắn mục đích của hắn là mượn cơ hội này tại trước mặt sư tỷ lộ mặt từ đó gây nên sư tỷ cùng với khác nữ đệ tử chú ý đây là cao thủ tăng thêm sở dương nguyên bản là bọn hắn bọn này nam tạp dịch đệ tử bên trong một cái duy nhất huyền chữ đánh giá tư chất tiến bảo những thứ này tạp dịch đệ tử nhóm cảm thấy bọn hắn dường như là minh bạch sở dương ý nghĩ quả nhiên sáu người đứng đắn ai tới giao trì thánh địa làm nam tạp dịch đệ tử a canh gõ chữ tương đối chậm ngượng ngùng bất quá vẫn là sẽ tận lực g õ xong đợi chút nữa còn có hai canh hôm nay hết thẻ canh năm nhiều canh một là một ngàn hoa tươi tăng thêm cảm ơn mọi người ủng hộ chương mười một mẫu bức quản sự sư tỷ canh bốn tại cái k h ắ c nam tạp dịch đệ tử kính nể trong ánh mắt cái kia cảm thấy sở dương mười phần có trách nhiệm nữ quản sự mở miệng lần nữa đối với sở dương nói đã ngươi muốn làm việc nặng sống lại như vậy như vậy đi ta cho ngươi thêm thêm điểm trọng trách ngươi ngoại trừ quét dọn việc vặt v á đường còn phụ trách quét dọn chúng ta mấy cái chỗ ở định viện các ngươi cảm thấy thế nào câu nói sau cùng là đối với bên cạnh ba cái nữ quản sự nói ân có thể ta không có ý kiến việc này ngươi quyết định là được mặt khác ba cái nữ quản sự cũng không có bất cứ ý kiến gì các nàng cũng đồng dạng thưởng thức sở dương cảm thấy có dáng vẻ như vậy nam tạp dịch đệ tử giúp các nàng quét dọn định viện cũng là một kiện chuyện không tồi sáu khác nam tạp dịch đệ tử nhìn về phía sở dương trong ánh mắt càng thêm kính n g đồng thời còn mang theo nồng nặc hâm mộ nữ quản sự nhóm ở định viện nói như vậy cũng là nữ tạp dịch đệ tử đi phụ trách quét dọn trên cơ bản sẽ không phân phối cho nam tạp dịch đệ tử đi làm việc này đối với nam tạp dịch đệ tử t ô i nói thế này sao lại là việc nặng sống lại à hoàn toàn chính là phúc lợi thật sao bọn hắn cho là sở dương sẽ một lời đáp ứng ai biết x ấ u sở dương lại là lắc đầu cự tuyệt nói sư tỷ quét dọn việc này vẫn là quá nhẹ ta cảm thấy vẫn là cho ta phân phối điểm việc nặng sống lại à tỷ như để cho ta đi linh điền làm ruộn g cũng được ta muốn hảo hảo ma luyện một chút chính mình hắn cự tuyệt hắn lại cự tuyệt sở dương cự tuyệt để cho tại chỗ tất cả mọi người đều triệt để ngây ngẩn cả người chẳng ai ngờ rằng sư tỷ đều chủ động cho sở dương tốt như vậy phúc lợi nhiệm vụ hắn lại còn cự tuyệt hơn nữa nhìn bộ dáng sở dương dường như là sáu thật sự muốn đi làm những cái kia việc nặng sống lại quản sự sư tỷ nhìn thật sâu sở dương một mắt mở miệng hỏi thăm ngươi thật sự muốn làm việc nặng sống lại sở dương gật gật đầu đáp lại nói không sai đi quản sự sư tỷ biểu tình trên mặt thu liễm trở nên mặt không biểu tình thản nhiên nói đã như vậy như vậy ngươi liền đi linh điền trồng trọt đi thôi nói xong ném cho sở dương một khối lệnh bài là nguyện phong linh đ i ể n tạm thời không người lý tới đã ngươi như thế ưa thích việc nặng sống lại như vậy về sau những linh đ i ể n này liền toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý a t 6 nghe được quản sự sư tỷ nói như vậy tại chỗ tạp dịch đệ tử cũng là đồng tình liếc sở dương một cái gia hỏa này lần này là đem quản sự sư tỷ đắc tội a linh đ i ể n trồng t r ọ n mặc dù nói là việc nặng sống lại nhưng trên thực tế nếu như chỉ vẹn vẹn là trồng trọt một khối linh điền đối với người tu hành tới nói cũng liền như vậy tử dù sao luyện thể cảnh giới người tu hành t ừ nhưng g cái t â n thể c ờ tráng, kinh người, khí lực mà ỗ i n g y cẩy đất toàn hoàn sáu ẽ không thấy mệnh h n cảm mỏi, i quản sự sư tỷ cho sở dương phân phối linh đ i ể n lại cũng không vẹn vẹn chỉ là một khối linh đ i ể n a mà là toàn bộ lạc n g u y ệ t phong linh đ i ể n lạc n g u y ệ t phong đồng dạng là giao t r ì thánh địa tiên phong một trong cao vút trong m â y chiếm diện tích cực lớn mỗi một tòa tiên trên đỉnh có linh đ i ể n ít nhất cũng là mấy ngàn khối vốn là những linh đ i ể n này ít nhất cũng là muốn hàng trăm hàng ngàn tên tạp dịch đệ tử cùng một chỗ xử lý bộ dạng này mới có thể để những cái kia tạp dịch đệ tử vừa có thể làm việc lại có một chút thời gian có thể dùng đến tu hành sáu nhưng là bây giờ cái này mấy ngàn khối linh đ i ể n bây giờ toàn bộ đều là sở dương một người xử lý một người ngược lại là có thể xử lý tới nhưng mà cái này trên căn bản không có cái gì thời gian tu hành a đây mới là thật sự việc nặng sống lại nói như vậy giao chỉ thánh địa bất kể như thế nào cũng sẽ không để cho tạp dịch đệ tử phân phối dáng vẻ như vậy nhiệm vụ cho dù là đắc tội quản sự sư tỷ cho nên cái kia nữ quản sự sư tỷ kỳ thực cũng không phải thật muốn đem lạc n g u y ệ t phong tất cả linh điền đều giao cho sở dương xử lý nàng chính là muốn cho sở dương một cái dạy dỗ nho nhỏ chỉ cần sở dương nguyện ý cúi đầu nói với nàng vài câu lời hữu ích tiếp đó ngoan ngoãn nghe theo nàng phân phối an bài nhiệm vụ như vậy nàng tự nhiên sẽ lại không để cho sở dương xử lý nhiều như vậy linh điền nhưng người nào biết x ấ u sở dương không chỉ không có cúi đầu cũng không có cảm thấy bất công cái gì ngược lại là một mặt vui mừng tiếp nhận tấm lệnh bài kia tiếp đó đối với quản sự sư tỷ nói tạ tạ sư tỷ nhiệm vụ sư tỷ yên tâm lạc nguyện phong tất cả linh điền ta nhất định sẽ thật tốt xử lý mỗi ngày ít nhất đều sẽ trồng trọt tám tiếng trở lên nhìn vẻ mặt vui mừng còn kém không có vô ngực bảo đảm sở dương quản sự sư tỷ k h ắ c tạp dịch đệ tử có cao hứng như vậy sao ngươi muốn quản lý chính là cả một cái lạc n g u y ệ t phong tất cả linh điền a hơn nữa còn là chính ngươi một người xử lý không có bất kỳ cái gì tạp dịch đệ tử sẽ đi giúp cho ngươi bọn hắn hoàn toàn không rõ sở dương vì cái gì cao hứng như thế cho dù là phân phối nhiệm vụ quản sự sư tỷ cũng thiếu chút có chút hoài nghi nhân sinh rõ ràng phân phối chính là vừa khổ vừa mệt nhiệm vụ như thế nào giống như là cho sở dương phân phối một cái mười phần nhẹ nhõm lại có thể thu được lợi ích khổng lồ nhiệm vụ một dạng nếu như không phải những thứ này quản sự sư tỷ đều biết giao trì thánh địa tất cả tiên phong linh điền đều là giống nhau đều chỉ có thể trồng ra tiên cây lúa không hề khác gì nhau các nàng đều phải hoài nghi lạc n g u y ệ t phong linh điền có phải hay không ẩn tàng có cái gì thiên đại bí mật tính toán sở dương toàn bộ lạc n g u y ệ t phong linh điền cộng lại nhiều lắm một mình ngươi xử lý không qua tới nếu không thì ngươi vẫn là thay cái tạp vụ nếu không thì ta phái thêm điểm tạp dịch đệ tử quá khứ cùng ngươi cùng một chỗ sáu Quản sự sư tỷ cảm thấy bất kể như thế nào vẫn là không thể để cho sở dương quản nhiều như vậy linh điển không phải nàng cảm thấy có vấn đề gì mà là bản thân cái này liền không hợp giao trì thánh địa đối đãi tạp dịch đệ tử quy định nàng cũng không muốn về sau bị quả trách nhưng mà sở dương lại nói sư tỷ ngươi yên tâm ta một người có thể xử lý tới các ngươi cũng không cần sợ về sau sẽ bị quả trách tại chỗ nhiều tạp dịch đệ tử như vậy cũng có thể làm chứng là ta tự nguyện muốn xử lý toàn bộ lạc nguyện phong linh điển nếu như ta không giúp được ta sẽ chủ động trở về cùng sư tỷ ngươi nói sáu sở dương đều nói như vậy quản sự sư tỷ cũng chỉ có thể nói được chưa đã ngươi kiên trì như vậy ta cũng không muốn nói nhiều sáu nàng chân chờ một chút vẫn là dặn dò bất quá nếu như ngươi thật xử lý không qua tới liền trở về việc vặt vánh đường tìm chúng ta ta cho ngươi thêm phân phối qua những nhiệm vụ khác nếu không thì tìm thêm điểm tạp dịch đệ tử giúp ngươi xử lý những linh đ i ể n này t ố t sư tỷ sở dương đáp ứng nhưng cũng chỉ là qua loa thôi hắn mới sẽ không tìm người hỗ trợ đây nguyên bản sở dương còn nghĩ một khối linh đ i ể n không cách nào làm cho hắn hoàn thành mỗi ngày trồng trọt tám tiếng đánh dấu nhiệm vụ dù sao linh điền cũng là ruộng mỗi ngày trồng trọt tám tiếng khá hơn nữa ruộng cũng chịu không được sáu nhưng bây giờ có toàn bộ lạc nguyện phong linh điển mấy ngàn khối linh điển đầy đủ hắn hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa sáu còn không có bất luận kẻ nào q u ấ y dày hắn sở dương mừng rỡ thanh tịnh ngược lại sáu bây giờ cùng cái này quản sự sư tỷ cũng nói tốt đợi đến một năm sau đó hắn hoàn thành linh điển trồng trọt đánh dấu nhiệm vụ thu được ban thưởng thần tượng c h ấ n ngục kình đến lúc đó lại có thể đổi một cái tạp vụ công tác chứ mười hai thể chất hấp dẫn có duyên gặp lại canh năm không bao lâu tạp dịch đệ tử nhóm nhiệm vụ toàn bộ phân phối xong sở dương dự định rời đi đi tới lạc nguyện tiên phong nhưng lại bị một đám tạp dịch đệ tử vây quanh sở dương ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào sư tỷ cho ngươi phân phối như thế tốt quét dọn nhiệm vụ ngươi vậy mà cự tuyệt đúng à, cự tuyệt coi như xong ngươi lại còn chủ động yêu cầu đi linh điền trồng t r ọ n hơn nữa còn tiếp toàn bộ lạc nguyện tiên phong linh điền sáu ngươi có phải hay không hiểu lầm quản sự sư tỷ nàng vừa mới kỳ thực cũng chỉ là hù dọa ngươi một chút chỉ cần ngươi nói câu lời hữu ích túi đầu quản sự sư tỷ chắc chắn sẽ không cho ngươi đi c h ủ n linh ruộng ngươi vẫn là đ ư ờ n g sinh cưỡng thừa dịp bây giờ nhanh đi tìm quản sự sư tỷ nói hơn hai câu để cho nàng cho ngươi phái thêm điểm giúp đỡ hoặc là liền trở lại quét dọn đúng à, quét quét rác cố gắng tu luyện không thâm sao ngươi nếu là mỗi ngày loại nhiều như vậy linh điển nơi nào còn có thời gian tu luyện à, mặc dù tư chất ngươi cao nhưng cũng không thể hành hạ như thế chính mình không sai ngươi vẫn là nhanh đi tìm quản sự sư tỷ à. những thứ này tạp dịch đệ tử nhao nhao khuyên sở dương muốn để cho hắn vung tha lạc nguyện tiên phong những linh điển này bất quá nhiều như vậy linh điển thế nhưng là sở dương thật vất vả lấy xuống nhiệm vụ nào hắn bị hư mới có thể chủ động đi tìm quản sự sư thì đâu bất quá hắn cũng biết những thứ này tạm dịch đệ tử cũng không có bất kỳ ác ý cũng là vì hắn hảo bọn hắn nói tới cũng đều là thật sự chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết sở dương người mang đánh dấu hệ thống bản thân liền là cần hoàn thành hệ thống phát ra bảy linh đ i ể n trồng c h ọ n nhiệm vụ mỗi ngày nhất định phải cố gắng trồng c h ọ n tám tiếng trở lên hơn nữa còn muốn kéo dài thời gian một năm cho nên dù là quản sự sư t h không cho hắn phân phối nhiệm vụ này hắn cũng muốn tất cả biện pháp đi tìm khối linh điển tiếp đó mỗi ngày cố gắng trồng trọt tám tiếng đến nơi có thể hay không chậm trễ tu luyện nếu là một năm sau thu được thần tượng chấn ngục k ì n h môn này vô thượng thần công sở dương còn lo lắng không có công pháp tu luyện sao hơn nữa sáu thân có tiên thiên thánh thể đạo thai sở dương hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện chuyện này cho dù là đang trồng mã thời điểm hắn cũng có thể tùy tâm sở dục đồng thời tiến hành tu hành không có chút nào sẽ chậm trễ cảm tạ chư vị hào ý sở dương nhìn về phía rất nhiều quan tâm hắn tạp dịch đệ tử vừa cười vừa nói bất quá ta mới vừa cùng quản sự sư tỷ nói những lời kia đều là thật Ta thật chỉ l là nếu như tốc độ nhanh một chút nói không chừng hôm nay liền có thể bắt đầu chính thức tiến hành linh điền trồng trọt đánh dấu sớm ngày hoàn thành cái này đánh dấu nhiệm vụ sở dương liền có thể sớm một chút thu được thần tượng trấn mục kính những thứ này tạm dịch đệ tử vốn là đem sở dương bao bọc vây quanh nhưng mà ai biết sở dương cứ như vậy nhẹ nhàng đem bọn hắn toàn bộ cho đẩy ra tiếp đó thong dong rời đi cái này khiến những đệ tử này tất cả đều là xương sở cái này sở dương lực lượng của hắn lúc nào trở nên lớn như vậy đúng à mặc dù hắn tư chất so với chúng ta đều cao một chút có thể tất cả mọi người là luyện thể cảnh nhưng mà hắn vừa mới nhẹ nhàng đẩy ta liền chủ động bị đẩy ra luyện thể cảnh ở giữa sức mạnh tranh lệch không gặp quá lớn chẳng lẽ h ắ n đã là luân hải cảnh cái này sao có thể h ắ những ba ngày trước đều vẫn là luyện là trước t đều ể cảnh cũng chúng cao có cảnh. chừng công công chút cao công khả hải liền hơn trọng không năng nhanh như vậy liền luôn Đoán hắn nhưng là lớn phụng minh không n hai thôi, pháp pháp h đâu, quái. gì là là với viết so sao sở vậy ta tử, ra mà à, kỳ kỳ kỳ dù thứ này tạp dịch đệ tử nói thầm một hồi sau đó liền ai đi đường lấy vội vàng chuyện của bọn hắn đi dù sao đối với bọn hắn tới nói vô luận sở dương có phải hay không thiên tài kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau ngược lại tất cả mọi người là tạp dịch đệ tử cấp bậc một dạng dù ai cũng không cách nào trở thành chính thức đệ tử vẫn là nghĩ kỹ như thế nào hoàn thành phân phối đến trên người mình tạp dịch nhiệm vụ tiếp đó cố gắng tu luyện ngồi ăn rồi chờ chết a sáu sở dương rời đi việc vặt vánh đường đại điện mới ra đi liền thấy một cái nữ tạp dịch đệ tử đứng tại cửa đại điện nơi đó tựa hồ là đang chờ lấy người nào nàng mặc lấy màu trắng sa o y ỉa tóc xanh quấn quanh ở sau đầu dùng một chi bích ngọc châm cắm khuôn mặt tuyệt hảo bất quá sắc mặt cũng không phải rất tốt hơi hơi trắng bệnh nhìn cơ thể có chút suy yếu sở dương nhận ra nàng tới là cái kia người mang có thiếu tiên thiên đạo thai thể chất nữ tạp dịch đệ tử nhìn thấy sở dương đi ra Cái dịch tức này nữ tạp dịch đệ tử lập tức hướng tạp tử đệ lập về sở dương đi đang tới. Lại là đang chờ ta. là chờ sáu ở Dương hơi kinh ngạc, bất q u v nàng gọi lại sở dương nói ta gọi tần giao sáu nói xong cái này nàng dường như là không biết phải làm như thế nào mở miệng có chút im lặng sở dương thần sắc ngược lại là đ ạ n nhiên do hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không không có việc gì tần giao trần trờ một chút nói kỳ thực ta cũng không biết vừa mới tại việc vặt vánh đường trong đại điện ta liền chú ý tới ngươi cảm giác trên người ngươi giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn ta cũng như thế để cho ta mười phần muốn tới gần ngươi nàng nói lời này hơi có chút ngượng ngủng sắc mặt đỏ lên nghĩ đến là lần đầu tiên như thế cùng nam nhân nói chuyện sở dương vốn là còn có chút kỳ quái nhưng mà nghe được tần giao kiểu nói này hắn ngược lại là minh bạch hoàn toàn chính xác giống như tần giao sẽ chú ý tới hắn đồng dạng hắn vừa mới cũng chú ý tới tần giao dù sao sở dương là tiên thiên thánh thể đạo thai mà tần giao là tiên thiên đạo thai mặc dù là có thiếu nhưng dù sao vẫn là tiên thiên đạo thai hai loại thể chất ở giữa vốn là có ngọn mờn cho nên tần giao sẽ bị sở dương hấp dẫn cũng là bình thường bất quá liên quan tới thể chất sự tình lúc này sở dương cũng không tốt trực tiếp nói thẳng mà lại nói cũng không có tác dụng gì thế là sở dương trầm ngâm chốc lát đối với tần giao nói về sau có duyên gặp lại nói xong sở dương liền trực tiếp rời đi lưu lại một khuôn mặt sợ run tần giao ngốc tại chỗ có duyên gặp lại đây là ý gì tần giao nguyên bản tìm tới sở dương chỉ là muốn hiểu rõ sở dương trên thân đến t u ộ cùng là có đồ vật gì hấp dẫn nàng để cho nàng tới gần nhưng người nào biết sở dương không nói gì liền lưu lại một câu như vậy không minh bạch mà nói tiếp đó rời đi thần giao muốn đuổi theo đi nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình thần giao ngươi đừng quên ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nàng thấp giọng thì thảo dường như tại đối với chính mình nói nhỏ đến nội những thứ khác không quan trọng sự tình cũng không cần suy nghĩ nhiều sau đó thần giao hít sâu một hơi cũng quay người rời đi nàng là tạm dịch đệ tử tự nhiên cũng có chính mình phân phối nhiệm vụ cần phải đi làm sáu một ngàn hoa tươi tăng thêm đưa đến tiếp tục cầu hoa tươi phiếu đánh giá chương mười ba đi tới lạc nguyệt phong chính thức bắt đầu linh đ i ể n t r ồ n g trọn cách nhất cùng tần giao sau khi tách ra sở dương đầu tiên là về tới mình tại vân hà phong ở một mình trạch nơi đó thu thập mấy bộ việc v ậ t vánh đường cho tạp dịch đệ tử phát ra quần áo cùng với đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày sau đó liền hướng dáng ngây phong sơn phía dưới mà đi đi tới dáng ngây phong sơn phía dưới băng vào tạp dịch đệ tử lệnh bài thân phận cùng với lúc trước quản sự tỷ ném cho sở dương khối kia nhiệm vụ lệnh bài sở dương có thể ngồi một đầu linh hạc đi tới lạc nguyệt phong tại giao trì thánh địa t u y tiện một tòa tiên phong ở giữa cũng là khoảng cách lấy vô số ngọn núi nhỏ cùng dòng sông trong đó dưỡng dục lấy đủ loại linh thú trồng lấy rất nhiều linh thảo sáu chủ yếu nhất là những thứ này tiên phong ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi tu vi không đến thần tàng cảnh không cách nào thời gian dài sử dụng phi hành pháp khí đệ tử chỉ có thể ngoan ngoãn mượn nhờ đại bay công cụ cũng chính là những thứ này linh hạt mỗi tòa trong tiên phong đều sẽ chuyên môn đệ tử phụ trách dưỡng dục những thứ này linh hạt chuyên môn cung cấp không cách nào sử dụng phi hành pháp khí nhập môn đệ tử cùng với tạp dịch đệ tử sử dụng chính thức nhập môn đệ tử tử tùy t tạp dịch đệ tử cũng chỉ có thể bằng vào tạp dịch lệnh bài cùng với tương ứng nhiệm vụ lệnh bài mới có thể sử dụng tạp dịch đệ tử là không thể tại trong thánh địa các đại tiên phong tùy ý đi lại mặc dù tiên hạc tốc độ không chậm nhưng sở dương ngồi linh h ạ c vẫn là hao tốn nửa canh giờ mới vừa tới lạc n g u y ệ t phong đến lạc n g u y ệ t phong sau đó sở dương ngựa không dừng v ó dùng tốc độ nhanh nhất tìm được phụ trách phụ trách lạc n g u y ệ t phong tất cả tạp vụ quản sự sư tỷ hoàn thành tương ứng cần bản giao hạng mục công việc tiếp đó sở dương ở đó quản sự sư tỷ một mặt kinh ngạc thêm ngậm bức trong ánh mắt c h ạ y tới lạc nguyễn phong linh điền sở dương một người xử lý cả tòa lạc n g u y ệ t tiên phong linh điển đổi lại là ai đều sẽ kinh ngạc thêm một b ư ớ c bất quá sở dương lại không lo được những thứ này hắn một mực tại tính toán thời gian hôm nay thời gian đã còn thừa không nhiều lắm hắn muốn vào hôm nay bên trong hoàn thành mỗi ngày tám tiếng linh điển trồng trọt đánh dấu nhiệm vụ nhất định phải dành thời gian đi tới linh điển địa điểm sau đó nhìn xem cái kia mấy ngàn khối linh điển sáu sở dương thậm chí đều không để ý tới đổi một thân lao động quần áo trực tiếp liền cầm lên một cái cuốc nhảy vào trong linh điển sáu bắt đầu hắn linh điển trồng trọt kiếp sống trong giới tu hành cái gọi là linh điển trên thực tế liền cùng thế giới người p h à m bên trong phổ thông ruộng đồng một dạng nhìn bên ngoài cũng không có cái gì quá lớn khác biệt chỉ bất quá thế giới người p h à m bên trong phổ thông ruộng đồng trồng trọt là lúa nước lúa mì bắp nô các loại cây nông nghiệp sáu mà trong linh điển trồng trọt lại là linh mễ không có quá nhiều phân loại nhưng mà cái này một loại linh mễ cũng không đơn giản linh đ i ể n mọc ra linh mễ đối với p h à m nhân mà nói có thể so với tiên đan d i ệ u dược đối với người tu hành tới nói là thấp cảnh giới người tu hành thường ngày cần có tu hành tài nguyên hơn nữa giá trị cũng không thấp người tu hành tu luyện cần hấp thu thiên địa linh khí tiếp đó luyện hóa vì trong cơ thể mình linh lực ở trong đó luyện hóa thiên địa linh khí một bước này là gian nan nhất cũng là giỏi nhất nhìn ra người tu hành tự thân tư chất tư chất tu hành quyết định luyện hóa thiên địa linh khí nhanh chậm hay không nếu là chân chính thiên tiêu tu hành một ngày liền bù đắp được tư chất phổ thông giả tu hành nửa năm thậm chí một năm công phu trong đó tranh lệch có thể thấy được lồn đốn dưới loại tình huống này có bối cảnh người tu hành còn có thể mượn nhờ linh đan rượu hoặc p đệ tử môn hạ bọn hắn dù là tư chất hơi kém cảnh giới lấp cũng có thể lấp tu hành tài nguyên thường đã có linh đan diệu dược phụ trợ chất pháp động thiên phúc địa cùng với sáu cái này linh đ i ể n trồng thực đi ra ngoài linh mễ nhưng phía trước ba nói là phổ biến nhưng giá trị cũng không thấp động thiên phúc địa cùng phụ trợ trận pháp bình thường đều là tông môn lớn thế lực cùng với thánh địa mới có thể nắm giữ bình thường tán tu là không thể nào có điều này linh đan rượu dược ngược lại là ai cũng có thể thấy được nhưng mà có giá trị không nhỏ cho dù là giao trì thánh địa phân phối cho đệ tử nhập môn đan dược phân ngạch cũng không nhiều một tháng chỉ có thể lĩnh mười phần mà tạp dịch đệ tử càng là một tháng chỉ có thể lĩnh ba phần dù sao luyện chế một lò đan dược không chỉ cần phải tiêu hao linh thảo còn cần tiêu tốn thời gian sáu giao trì thánh địa cũng không phải luyện đan làm chủ luyện đan sư số lượng cũng không tính nhiều hơn nữa các luyện đan sư không có khả năng một mực chỉ luyện loại này thấp cảnh giới đệ tử cần đan dược thông thường còn có những đan dược khác cần bọn hắn luyện chế nhưng giao trì thánh địa cho đệ tử l ã n h ngộ đã là cực tốt tông môn tầm thường thế lực nhập môn đệ tử một thăng có thể lĩnh một phần đan dược phân ngạch đều tính toán bình thường ở dưới loại tình huống này linh điền linh mễ liền cực kỳ trọng yếu mặc dù công hiệu không sánh được linh đan nhưng ăn một bữa linh mễ cũng bù đắp được nửa phần thuốc hiệu quả linh điển cũng không phải cái gì thế lực cũng có thể có linh điển chỉ có linh khí cực kỳ nồng nặc động thiên phúc địa mới có thể nắm giữ toàn bộ đông hoang ngoại trừ chín đại thánh địa nắm giữ linh điển tông môn thế lực không cao hơn hai mươi số hơn nữa những tông môn này thế lực có linh điển tối đa cũng liền lên và khối giao chỉ thánh địa một tám t ò a tiên phong tùy tiện một t ò a tiền trên đỉnh linh điển đó đều là mấy ngàn khối giao chỉ thánh địa có thể bảo đảm mỗi một tòa tiên phong đệ tử cùng với tạp dịch đệ tử mỗi ngày đều có thể có linh mệ ăn mà những tông môn kia thế lực đệ tử liền không nhất định đây chính là đông hoang thánh địa nội tỉnh cũng là vì cái gì nhiều người như vậy tình nguyện tiến vào thánh địa làm tạp dịch đệ tử cũng không nguyện ý đi tìm thường tông môn thế lực làm chân truyền đệ tử、6. trong linh điển sở dương vung lên quốc bắt đầu đối với trước mặt linh điển tiến hành quốc chỉ thấy hắn vung lên quốc tiếp đó hướng xuống đảo một cái b à n h sáu một tiếng vang trầm vô số bùn đất bắn tung tóe sở dương trước mặt trong linh điển một cái hố to cứ như vậy xuất hiện sở dương sáu hắn vừa mới trong lúc nhất thời quên đi chính mình bây giờ đã là tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh tăng gấp b ộ i cùng trước đó không đồng dạng cho nên hắn vung xuống cái quốc thời điểm theo bản năng liền sử dụng cực lớn khí lực muốn đem bùn đất vào m ở tiếp đó sáu bởi vì sức mạnh quá lớn liền trở thành bộ dáng này sáu canh thứ nhất đưa đến đồng thời cảm tạ bì bì bị mỗi người một quyền một cái dữ dít quái hai cái độc giả đại đại khen thưởng ân còn có cảm tạ khác cho hoa tươi cùng phiếu đánh giá cùng với bình luận độc giả đại đại hôm nay vẫn như cũ giữ gốc bốn canh hy vọng buổi tối còn có thể tăng thêm chương m ư ơ i bốn hoàn mỹ lực khống chế lượng thể ngộ thiên địa đạo vận canh hai sở dương nhìn thấy trước mặt cái hố có chút h ầ m h ự c theo bản năng liếc mắt nhìn linh điền bốn phía cũng không có bất luận kẻ nào sáu may mắn ở đây chỉ có một mình ta bằng không thì liền lúng túng sở dương thở dài một hơi quốc cái mà náo ra động tĩnh lớn như vậy tới nếu là để cho người ta nhìn thấy chẳng phải là làm trò cười cho người khác sở dương hay là muốn mặt mũi sau đó hắn lại liếc mắt nhìn cái quốc trong tay cũng may cái này quốc cũng là sử dụng luyện khí các luyện chế pháp khí thời điểm lưu lại vụn sắt dung luyện mà thành mười phần cứng cỏi cũng không có sự tình gì nếu không bình thường quốc đã sớm không chịu nổi vừa mới trọng lực trực tiếp đứt gãy sở dương nắm quả đấm một cái cảm thụ được cẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ có chút bất đắc dĩ xem ra ta phải thật tốt học được như thế nào khống chế lại trong cơ thể mình sức mạnh mới được nếu không đoán chừng những linh điền này cũng không lâu lắm đều có thể bị ta toàn bộ loại hủy tiên tiên thánh thể đạo thai để cho sức mạnh sở dương trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh hơn nữa loại này xu thế chỉ có thể theo sở dương tu hành càng ngày càng mạnh nhưng mà cái này cũng không tất cả đều là chuyện tốt sức mạnh tăng thêm quá nhanh liên sẽ dễ dàng thoát ly trường khống giống như vừa mới dạng như vậy sở dương cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể mình sức mạnh cho nên mới sẽ dẫn đến nhẹ nhàng vùng lên quốc liền phát huy ra lực lượng lớn như vậy đi ra cho nên sở dương cần thật tốt ma luyện chính mình tiếp đó nắm giữ tốt trong cơ thể hắn sức mạnh cũng may bây giờ toàn bộ lạc nguyện tiên phong mấy ngàn khối linh điển cũng là thuộc về sở dương xử lý nhiều như vậy linh điển sáu mỗi ngày đều trồng trọt lời nói đối với sở dương tới nói hoàn toàn chính là một cái chậm rãi để cho hắn trưởng khống lực lượng trong cơ thể đồng thời quen thuộc tiên tiên h thánh thể đạo thai quá trình kỳ thực sở dương đều có chút hoài nghi hệ thống có phải hay không vì để cho chính mình hoàn toàn nắm giữ tốt tiên tiên h thánh thể đạo thai hoàn m ị nắm giữ tốt lực lượng của mình sau đó mới cố ý tuyên bố cái này linh điển trồng c h ọ n nhiệm vụ khả năng này rất lớn lắc đầu sở dương không có suy nghĩ nhiều lần nữa cầm lấy q u ố c tiếp tục đối với trước mặt linh điển bắt đầu q u ố c thức dậy tới sáu h ã n cũng không có quên chính mình hôm nay còn cần hoàn thành tám tiếng trồng c h ọ n đánh dấu nhiệm vụ bất quá lần này lực lượng của hắn cùng lúc trước so sánh hết khả năng giảm bớt rất nhiều Quốc là dùng để xới đất, xới đất sối sối một à đào mà, này là này không phải dùng để đào hố. Sở dương ghi nhớ Nhưng mạnh, nhiều. Nhưng bản thân hắn sức mạnh, vẫn là mạnh Bành. dùng dương dương lần vung xuống tận bản vẫn đáng. Cái này dẫn đến giảm điểm cái Cái dù để quốc Sở sở sức sức bớt mặc mẽ m ấy lực quá rất lần nữa bùn đất bắn tung tóe trong linh đ i ể n một cái tiểu hố đất xuất hiện lần nữa vừa mới lấp xong hố lại bị quốc đi ra sở dương sáu hắn hít một hơi không có lên tiếng âm thanh tiếp đó yên lặng lại đem bùn đất cho điền trở về lại đến vành lần thứ tư b à n h sáu sáu sau một tiếng sở dương nhìn xem trước mặt loang loang l ộ l ộ linh điển lại nhìn trong tay đã bị hắn nắm ra tay ấn tiết quốc yên lặng không nói trông chọn thật khó a đi qua một giờ cố gắng sở dương xem như phát hiện muốn hoàn mỹ nắm giữ sức mạnh là có bao nhiêu khó khăn hoặc là quá nhẹ hoặc là quá nặng sáu nhẹ q u ố c q u ố c giống như là cú lét ngay cả bùn đất đều khó mà toé lên nếu là nặng một chút mà nói lập tức bùn đất bắn tung toé tiểu đống đất liền đi ra hai loại kết quả cũng ích linh điển là đối với linh điển vô một ặ vặt c cũng có cầu việc có cầu. dù dương hệ thống cũng không có yêu cầu sở dương nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn thật Nhưng vánh linh thế nhưng tốt tốt trồng tốt trồng trọt muốn đối đường điển yêu yêu sở đã địa với mà m là khối linh đ i ể n một năm bốn quen cùng bốn mùa giống nhau một khối linh đ i ể n một lần thu hoạch có thể sản xuất ngàn cân linh mễ một năm bốn lần thu hoạch chính là bốn ngàn cân linh mễ toàn bộ lạc nguyện tiên phong hết thể có năm sáu tám không khối linh đ i ể n bây giờ toàn bộ cho sở dương nhận đầu dựa theo việc vặt vánh đường đối với linh điền sản xuất linh mễ nhu cầu bình thường đều là căn cứ vào đệ tử số lượng sản xuất đầy đủ linh mễ là được rồi không thể thiếu nhưng cũng sẽ không cần quá nhiều mỗi một tòa tiên phong đều có linh đ i ể n cũng đều sẽ phân phối tạp dịch đệ tử trồng c h ọ n bởi vậy mỗi một tòa tiên phong bình quân xuống chỉ cần có một khối linh đ i ể n có thể ổn định sản xuất linh mễ cũng đủ để đủ toàn bộ giao chỉ thánh địa tất cả đệ tử linh mễ phân ngạch sáu mặc dù quản sự sư tỷ cũng không có yêu cầu sở dương nhất định phải để cho một khối linh đ i ể n đều có thể ổn định sản xuất linh mễ cũng chính là đại khái một trăm vạn cân linh mễ nhưng cũng nhất định phải lên giao số lượng nhất định linh mễ mới được hơn nữa việc vặt vánh đường là một năm bốn mùa đều sẽ đi tất cả tiên phong xem xét linh điền tình trạng bảo đảm tạp dịch đệ tử không có lời biếng cũng coi như là một loại khảo hạch theo lý thuyết vô luận hệ thống đối với sở dương trồng trọt định nghĩa là thế nào sở dương đều nhất định muốn học được thật tốt trồng trọt linh mễ nếu không nói không chừng hắn rất nhanh sẽ bị việc vặt vánh đường lấy thu hồi ruộng trồng trọt nhiệm vụ p h ả i hắn trở về quét sân sáu dạng như vậy nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành sở dương cũng không muốn rời đi cho nên hắn mười phần nghiêm túc đi nghiên cứu như thế nào thật tốt quốc như thế nào xới đất sáu sáu sau tám tiếng sở dương toàn thân là mồ hôi trên người làm việc quần áo cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ức ấu bất quá hắn lại là gương mặt vui mừng nhìn xem trước mặt những cái kia rõ ràng bị vượt qua thổ lòng qua đất linh điển hết thẻ sáu năm mươi khối linh điển mười phần trình tệ bùn đất lật cũng hết sức hảo nhìn mười phần trình tệ mỗi một khối bùn đất rơi xuống đều có loại cảm giác không bản mà hợp thiên địa đạo vận sáu đây chính là sở dương cố gắng tám tiếng thành quả cũng là trải qua cái này tám tiếng cố gắng sở dương cuối cùng hoàn mỹ nắm giữ tiên tiên h thánh thể đạo thai mấy ngày nay mang đến cho hắn bạo tăng sức mạnh sáu cho nên hắn sử dụng quốc đứng lên cũng là thuận buồm xuôi gió sẽ không bao giờ lại xuất hiện giống vừa tới thời điểm dạng như vậy tình huống ngoài ý m ớ n đồng thời hắn đối với tiên tiên h thánh thể đạo thai cũng là từ từ quen thuộc hơn nữa quen thuộc thể chất trung quy là thể chất cần phải đi từ từ quen thuộc hơn nữa khai quật năng lực của nó cái này tám tiếng mặc dù để cho sở dương cảm thấy rất mệt mỏi nhưng mà hắn lại cảm giác chính mình thực lực tổng hợp lại nhanh chóng tăng lên cũng không phải đến từ sức mạnh tăng thêm mà là đối với thiên địa đạo vận lĩnh nộ trở nên mạnh mẽ phải biết tiên tiên h thánh thể đạo thai cũng không phải chỉ vẹn vẹn có hoang cổ thánh thể mang tới sức mạnh mạnh mẽ còn có tiên tiên h đạo thai mang đến đối với thiên địa đại đạo cảm ứng cùng phù hợp cả hai tất cả mạnh hơn nữa lẫn nhau phù hợp mới có thể phát huy ra tiên tiên h thánh thể đạo thai lực lượng cường đại nhất tới sáu trương mười lăm linh thiện phòng ta ăn hơn có vấn đề sao canh ba hôm nay sáu linh điển trồng chọn tám tiếng đánh dấu nhiệm vụ sở dương đã thuận lợi hoàn thành tại hệ thống nơi đó thành công tiến hành đánh dấu tiến độ một ba trăm sáu mươi lăm mặc dù chảy rất nhiều mồ hôi nhưng sở dương lại cũng không cảm thấy mệt bao nhiêu dù sao cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai năng lực khôi phục cực mạnh hơn nữa hắn tại quốc quá trình bên trong còn có thể thông qua đạo thai thể ngộ thiên địa đạo vận trong lúc đó vô số thiên địa linh khí thông qua thiên địa đạo vận tiến vào trong cơ thể của sở dương cọ rửa trong cơ thể hắn kinh mạch tăng cường lấy thể phách của hắn cho nên sở dương cũng không có nhiều mệt mỏi ngược lại có chút tinh thần gấp trăm lần bất quá sáu đói ngược lại có chút đói bụng thân tăng cảnh trước đó thiên thay thế thức linh khí không cách nào thay thế thức ăn địa sáu nhiệm linh quốc tiếp thiện n g m g Linh phòng、6. Linh Thiện Phòng kỳ thực chính là nhà ăn sáu chỉ bất quá bởi vì nguyên liệu nấu ăn bên trong trên cơ bản cũng là đủ loại linh thu thịt cùng với linh thực gạo cũng đều là linh mễ cho nên mới gọi là linh thiện phòng mỗi một tòa tiên trên đỉnh đều sẽ có linh thiện phòng tồn tại từ thánh địa trưởng lão hóa thần tôn giả cho tới tạp dịch đệ tử cũng có thể đến linh thiện phòng dùng cơm mặc dù cảnh giới đến thần t n g cảnh liền có thể triệt để tích cốc không dính khói lửa trần gian vẹn vẹn dựa vào thiên địa linh khí liền có thể còn sống ở thế nhưng vô luận cảnh giới lại cao hơn đ ề u tránh không được muốn ăn tồn tại cho nên cho dù là hóa thần tôn giả ngẫu nhiên cũng đều vì một no bụng ham muốn ăn uống tới linh thiện phòng ăn vặt còn có linh thiện phòng thì sẽ không đóng cửa dù sao cũng là thánh địa công cộng nhà ăn cho nên trên cơ bản là toàn bộ ngày miễn phí kinh doanh sở dĩ là toàn bộ ngày chủ yếu là bởi vì thánh địa trong tất cả mọi người là người tu hành một khi tiến hành tu hành liền dễ dàng quên thời gian thường xuyên có tu luyện xong chính là lúc d ạ n g sáng tiếp đó liền nghĩ đi ra tìm đồ ăn người tu hành sở dĩ làm trong thánh địa duy nhất có thể lấy chỗ ăn cơm linh thiện phòng tự nhiên muốn hai mươi bốn giờ mọi thời tiết c ù n g đ ứng s á hoàn toàn không dùng người mang sở dương xe chạy q u e n đường tìm được lạc nguyện phong linh thiện phòng tiếp đó hết sức quen thuộc đi tới một cái cửa sổ hướng về phía bên trong phụ trách phát thức ăn tạp dịch đệ từ nói huynh đệ cái này một chậu xào lan linh lưu n ụ c ta toàn bao ngươi lại đến một chậu a nói xong liền muốn đưa tay đi bưng lên cái kia một cái bồn u lớn xào lăn linh nhu nhục gì dáng dấp kia trắng mập tạp dịch đệ tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này bất quá phản ứng vẫn là thật mau cầm lấy mẫu u sắt chính là ngăn cản sở dương ngươi làm gì vậy cái này một chậu xào lăn linh nhu nhục chỉ ít có nặng hai mươi cân mập trắng tạp dịch đệ tử chừng sở dương một mắt đạo hơn nữa linh nhu nhục bản thân ẩn chứa linh khí cũng rất nồng đậm luyện thể cảnh một lần cũng tối đa chỉ có thể ăn mười cân nhiều hơn nữa liền không cách nào tiêu hóa ngươi một cái luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử ăn nhiều như vậy nghĩ bạo thể mà ch hắn cũng không có nói sở dương cầm như thế một c h ậ u xào lăn linh nhu nhục là lãng phí mà là lo lắng sở dương ăn nhiều như vậy sẽ bạo thể mà chết bởi vì luyện thể cảnh người tu hành bản thân liền là rèn luyện cơ thể cần ăn rất nhiều linh khí đậm đà đồ ăn bổ sung thể lực tiêu hao nếu như là phổ thông thịt bò đừng nói hai mươi cân năm mươi cân đều không đủ ă n sáu nhưng cái này linh nhu nhục cũng không giống nhau thể nội giàu có đậm đà linh khí ăn linh khí phong phú là bổ sung thể nội linh lực hảo nguyên liệu nấu ăn lại phối hợp linh mễ liền có thể so với một cái linh đan sáu duy nhất không tốt chính là không tốt lắm tiêu hóa mà thôi sáu linh thiện phòng tất cả thức ăn trên cơ bản cũng là không số lượng có hạn cung ứng chưa bao giờ sợ đệ tử ăn được nhiều chính là sợ đệ tử ăn bậy tiếp đó hôn loạn linh khí tràn đầy tự thân đối với cơ thể tạo thành tổn hại đối với cái này linh thiện phòng tạp dịch đệ tử thiện ý nhắc nhở sở dương vui vẻ cười nói yên tâm đi ta có thể ăn xong gần nhất tương đối mệt mỏi cho nên ăn tương đối nhiều đừng thấy l ạ x á u sở dương rất có kiên nhẫn gặp cái này mập trắng tạp dịch đệ tử vẫn còn có chút lo lắng liền đem nhiệm vụ của mình lệnh bài lấy ra đem chính mình nhận t h u toàn bộ lạc nguyện tiên phong linh điền một chuyện cáo chi cái này mập trắng tạp dịch đệ tử sở dương cũng không định giấu giếm cái gì hơn nữa cũng không có cái gì dễ giấu giếm cho nên hắn liền lựa chọn chủ động cáo chi cái này mập trắng tạp dịch đệ tử bộ dạng này về sau hắn lại đến cái này linh thiện phòng ăn cơm cũng không cần bị người hỏi lung tung này kia hắn mỗi ngày khổ cực trùng linh ruộng tám tiếng ăn nhiều một chút linh thu thịt bồi bổ cơ thể có vấn đề sao mập trắng tạp dịch đệ tử nghe xong sở dương nói tới sau lúc đó liền tròn v á n g hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi phản ứng cùng bất luận cái gì biết chuyện này người giống nhau như lúc dù sao nhận đ ầ u cả một cái tiên phong linh điển nghe chính là một kiện để cho người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình x ấ u sau khi nghe xong cái này mập trắng tạp dịch đệ tử liền nhịn không được hỏi huynh đệ nhiều như vậy linh điển người chồng tới sao vẫn tốt chứ sở dương nhún n h ú n v a i nói hôm nay quốc năm mươi khối linh điển hoa ta hơn tám giờ sáu t mập trắng tạp dịch đệ tử lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh cả kinh nói chồng trọt tám tiếng đây cũng quá khổ cả chẳng thể trách người muốn ăn nhiều như vậy linh ngưu n h ụ đích thật là rất tiêu hao thể lực sự tình sau đó mập trắng tạp dịch đệ tử một mặt trịnh trọng đối với sở dương nói huynh đệ khổ cực n g ư ơ i chờ chút ăn xong cái này buồn linh nhu nhục nếu như còn muốn ăn những thứ khác cứ việc tìm ta bạch tiểu thuần ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi cam đoan chọn những cái kia linh khí đậm đà linh thu thịt cho ngươi ăn sở dương nghe vậy lập tức hai mắt t ỏ a sáng hảo vậy thì nhờ cậy bạch huynh đệ thể trạng trắng mập bạch tiểu thuần chất phác n ở nụ cười nói việc nhỏ đây vốn chính là chúng ta linh thiện phòng tạp dịch đệ tử thuộc bổn phận sự tình sở dương lại cùng cái này bạch tiểu thuần trò chuyện nhiều hai câu sau đó liền cầm xào lăn linh nhu nhục đến một bên trên mặt bàn. lại đi làm một cái b u ồ n lớn linh mệ cơm cùng hai đầu hấp linh lung cá còn có mấy cân linh khí sung túc thủy nấu cải trắng đồ ăn toàn bộ chuẩn bị xong sở dương không do dự trực tiếp bắt đầu ăn sáu lúc này sáu một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh l ã n h thân ảnh từ linh cửa phòng ăn miệng đi từ từ đi vào đạo thân ảnh này vừa vào cửa liền nhìn thấy đang tại ăn nốn nghiến sở dương cùng với sở dương trước mặt để cái k i a m ộ t bàn lớn đồ ăn lúc đó nàng liền sửng sốt một chút lập tức sáu sắc mặt chậm rãi lạnh xuống sáu không cẩn thận giống như đem nhân vật chính viết thành thùng cơm bất quá giống như cũng không tật xấu gì dù sao nhân vật chính trước mắt thân phận vẹn vẹn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử không có gì linh đan d i ệ u dược cùng tu hành tài nguyên mặc dù có vô địch thể chất nhưng bây giờ cảnh giới còn không cao hấp thu thiên địa linh khí tu luyện còn không bằng ăn nhiều một chút linh mễ cùng linh đục sáu cái này phía trước giống như giải thích qua linh đan linh mễ thiên địa linh khí khắc quyển sách là lấy tạp dịch đệ tử thân phận chậm dai đánh dấu nhẹ nhõm đậu bị hướng không phải loại kêu miểu thiên miểu địa thường xuyên đánh nhau văn đương nhiên, nếu h chính â n n vật về sau nếu là ra tay, như ấ t một biết, thể trực tiếp tại khu bình luận nói một chút, ta t định địch đều Ơn, lần cùng giảng Nếu còn không không bình luận nói nhìn. khu vô cuối có có xem là giải. rõ, r sẽ ớ c gặp là ạ i lạc n phong Canh Nếu như g là là chủ. bình thường tạp dịch đệ tử đang ăn đồ vật thời điểm tuyệt đối sẽ mười phần đắm chìm tại ăn cái gì trong vui sướng hoàn toàn sẽ không biết có người từ cửa đi vào còn nhìn xem hắn nhưng mà sáu sở dương cũng không phải thông thường tạp dịch đệ tử thân có tiên tiên thánh thể đạo thai hắn năng lực nhận biết cực mạnh khi đạo kia trong trẻo lạnh lùng thân ảnh xuất hiện tại linh cửa p h ò n g ngắn miệng ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm sở dương liền cảm thấy hắn ngẩng đầu vừa vặn cùng đạo kia thanh lanh thân ảnh bốn mắt nhìn nhau đạo này trong trẻo lạnh lùng thân ảnh sáu lạc n g u y ệ t tôn giả chọn đồ đại điện thời điểm từ phụng kinh thành đem sở dương bọn hắn cái kêu một đám đệ tử mang giao trì thánh địa lạc n g u y ệ t tôn giả nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây sở dương sửng sốt bất quá trong tay trong miệng động tác cũng không có dừng lại dù sao hắn cùng lạc nguyễn tôn giả ở giữa lại không có cái gì liên quan song p ư ơ n g cũng không có qua mâu thuẫn gì cho nên sở dương cảm thấy lạc n g u y ệ t tôn giả sẽ xuất hiện ở đây nghĩ đến hẳn là đột nhiên muốn ăn một trận tốt liền tới linh tiện h phòng cũng chỉ có nguyên nhân này bất quá sở dương cảm thấy dù sao cũng là đem chính mình từ phụng kinh thành mang về đến giao trì thánh địa tôn giả từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói lạc n g u y ệ t tôn giả xem như hắn người dẫn đường vẫn còn cần c h á o hỏi cho nên sở dương đối với lạc n g u y ệ t tôn giả vung vẩy trong tay đũa trên mặt lộ ra t h ầ n mật nụ cười lạc n g u y ệ t trưởng lão t r ù n g hợp như vậy ngài cũng tới cái này ăn cơm a sáu hóa thần tôn giả tại giao trì thánh địa bên trong chỉ có hai loại thân phận chân truyền đệ tử trưởng lão mà chân truyền đệ tử chỉ có chín vị mỗi một vị tại trong giao trì thánh địa cũng là tiếng tăm lừng l â y hơn nữa ở tại duy nhất thuộc về các nàng tiên trên đỉnh đệ tử tầm thường cơ bản không có cơ hội nhìn thấy chân truyền đệ tử bởi vậy lạc nguyện tôn giả tự nhiên là trưởng lão sáu đối với sở dương nhiệt tình như vậy thân mật chào hỏi lạc nguyện tôn giả cũng không có phản ứng gì nhưng mà nàng lại sắc mặt lạnh lùng chậm rãi hướng về sở dương đi tới giờ khác này toàn bộ linh thiện phòng tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần lãnh ý sở dương phát giác được không đúng lông m à y lập tức hơi nhữ lại nhưng mà lập tức lại bông u ra hắn cũng không có làm chuyện gì sai mặc dù không biết lạc n g u y ệ t tôn giả vì cái gì thái độ như thế nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ghim hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử a sở dương trong lòng suy nghĩ lưu truyền rất nhanh lạc n g u y ệ t tôn giả đi tới sở dương trước mặt liếc mắt nhìn trước mặt hắn trưng bày rất nhiều đồ ăn nhàn nhạt mở miệng ngươi sáu vì cái gì cầm nhiều đồ ăn như vậy ách sáu nghe nói như thế sở dương lúc này mới chợt hiểu nguyên lai là bởi vì cái này a hắn vừa mới còn tưởng rằng là bởi vì chính mình cùng lạc n g u y ệ t tôn giả chào hỏi thời điểm không có đem đ u ố i thả xuống cho nên dẫn đến lạc n g u y ệ t tôn giả mất hứng cho nên mới sắc mặt lạnh như vậy dù sao nữ nhân nếu như sinh khí bản thân liền là không quá giảng đạo lý húng chi còn là thực lực mạnh mẽ nữ nhân nhưng nếu như nói đến đồ ăn vấn đề sở dương nhưng lại yên tâm lại hắn nhún núi bay đối với lạc n g u y ệ t tôn giả nói lạc n g u y ệ t trưởng lao xin yên tâm cầm nhiều đồ ăn như vậy đệ tử ăn xong nhất định sẽ không lãng phí nếu là lãng phí sáu tự nhiên có đệ tử chấp pháp tìm ta mặc dù linh thiện phòng đồ vật cũng là không số lượng có hạn cung ứng tùy ý đệ tử ăn thế nhưng cũng là xây dựng ở đệ tử có thể ăn được song phân thượng nếu có ai lãng phí tỉ như cầm một c h ậ u linh n ụ tiếp đó một ngụm không ăn liền ném đi bị phát hiện tự nhiên sẽ chịu đến tương ứng xử phạt sáu cho nên sở dương mười phần thản nhiên cũng không lo lắng đối mặt lạc nguyện tôn giả hỏi tham không kiêu ngạo không tự ti sở dương thái độ làm cho lạc nguyện tôn giả nhữ mày hoàn toàn chính xác linh t i ệ n phòng đồ ăn vấn đề vốn là không về nàng quản bất quá nàng sở dĩ đến đây hỏi sở dương cũng là bởi vì nhìn thấy sở dương trước mặt trưng bày nhiều như vậy giàu có linh khí nồng nặc linh lục linh mễ suy nghĩ lấy sở dương mới vừa vào giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử thân phận rất có thể còn không rất có thể đủ phán đoán chính xác linh lục linh mễ bên trong linh khí rốt cuộc có bao nhiêu cảm thấy lấy sở dương luyện thể cảnh thực lực nếu như toàn bộ ăn xong mà nói tất nhiên sẽ sáu bạo thể mà chết cho nên mới sẽ đến đây hỏi một chút đồng thời cáo chi sở dương thích hợp ăn một chút liền tốt không thể quá lượng nhưng người nào biết sáu sở dương một bộ ta sự tình ngươi không cần phải để ý đến dáng vẻ thế ậ t là nàng g như n tới mặc không thay đổi nhìn xem sở dương thản nhiên nói nghe ngươi khẩu khí này ngươi rất có thể ăn sở dương theo bản năng khoác khoác tay nói tạm được nếu như trạng thái tốt mấy chục cân linh ngưu nhục vẫn là ăn xuống mấy chục cân linh ngưu nhục lạc nguyện tôn giả nhìn xem sở dương trước mặt để hai mươi cân linh nhu nhục cùng với k h á t thái còn có cái kia một cái bồn u lớn linh mễ cái bàn này đồ ăn ẩn chứa trong đó linh khí đoán chừng để cho một cái luân hải cảnh giới người tu hành tới cũng không cách nào hoàn toàn ăn đến đi vào dù sao linh thu thịt mặc dù ẩn chứa linh khí nồng n ặ n g nhưng mà cần thời gian tiêu hóa trừ phi cảnh giới đến thần tăng cảnh ngưng luyện ngũ tạng lục phụ mới có thể nhanh chóng còn có công hiệu hấp thu tiêu hóa linh đ ụ c bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc luân hải cảnh đều không thể hoàn toàn ăn xong chớ nói chi là mấy chục â n linh nhu n h ụ thế là lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn về phía linh thiện phòng chỗ sâu chờ tại một chỗ trước cửa sổ bạch tiểu thuần nhàn nhạt mở miệng âm thanh lại vô cùng rõ ràng chuyển tới n g ư ờ i đi bếp sau cho bản tôn lại lộng 79 c â n linh ngưu nhục đi ra đưa cho hắn bạch tiểu thuần đột nhiên nghe được có âm thanh ở bên thai văng lên sợ hết hồn hắn còn nghĩ là ai truyền âm cho hắn đâu thanh âm này như thế nào có chút quen thuộc còn tự xưng bản tôn bất quá khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn thấy đứng tại trước mặt sở dương lạc nguyễn tôn giả thời điểm hắn lập tức một cái giật mình vội vàng lớn tiếng đáp lại nói là phong chủ ta lập tức đi. nói xong bạch tiểu thuần lập tức chạy vào linh t i ệ n phong bếp sau chuẩn bị linh n h u nhục đi mà ngồi ở trên mặt bàn nguyên bản sắc mặt mười phần thản nhiên sở dương nghe được bạch tiểu thuần kêu một tiếng kia phong chủ sau đó thản nhiên sắc mặt lập tức có chút cứng gắc phong sáu phong chủ lúc này sở dương mới đột nhiên phản ứng lại đây là lạc nguyện tiên phong sáu trước mặt h ắ n đ ứng là lạc nguyện tôn giả lạc nguyện tiên phong lạc nguyện tôn giả cái này không nhiều rõ ràng sao lạc nguyện tôn giả chính là cái này lạc nguyện tiên phong phong chủ a toàn bộ lạc nguyện tiên phong đều là của nàng t r ư ơ n g mười bảy tám mươi bình tôi thể đan trực tiếp bắt đầu ăn nguyên bản sở dương còn trong lòng buồn b ự c suy nghĩ chính mình cùng lạc nguyện tôn giả không oán không cựu nàng bằng gì quan tâm chính mình ăn bao nhiêu a coi như muốn xem bảo cũng là từ lạc nguyện phong đệ tử chấp pháp quản hoặc là cũng là lạc nguyện phong khác tinh thần trọng nghĩa mười phần các sư tỷ quản một cái thánh địa trưởng lão không cần thiết làm khó mình cái này t ạ m dịch đệ tử dù sao song phương địa vị t r i n h lệch thực sự quá lớn nhưng mà sáu khi nghe đến bạch tiệu thuần đối với lạc nguyện tôn giả hô lên phong t r ù hai chữ kia thời điểm sở dương trong lòng tất cả nghi hoặc đều biến mất lạc n g u y ệ t tôn giả xem như lạc n g u y ệ t tiên phong phong chủ toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong cũng là thuộc về nàng tại trên địa bàn của nàng nàng muốn quản cái gì không được chính là một cái tắt đem chính mình t r ụ c chết cũng không có ai dám nói nữa chứ đến nỗi lạc n g u y ệ t tôn giả vì sao muốn quan tâm chính mình ăn bao nhiêu cái này cũng có thể nói thông tại địa bàn của mình nhìn thấy người khác tùy ý ăn uống lãng phí linh n ụ c cùng linh mễ sáu nếu là tính khí hơi thiếu một chút đoán chừng đều lười nhác hỏi nhiều trực tiếp không nói hai lời trực tiếp động thủ trưởng trị một phen lại nói nghĩ thông suốt đ i ể m ấy sở dương liền đại khái nói được vì cái gì cái này lạc nguyệt tôn giả muốn để bạch tiểu thuần lấy thêm mấy chục cân linh nhu nhục đi ra rất rõ ràng là bởi vì hắn vừa mới nói khoác lác cho nên lạc nguyệt tôn giả liền muốn muốn trừng trị hắn một phen dù sao bình thường luân h ả i cảnh tu sĩ cũng không có thể ăn như vậy sở dương vừa mới đối với lạc nguyệt tôn giả nói hắn có thể tùy tiện ăn mấy chục cân linh nhu nhục đây không phải khoác lác là cái gì sợ là đổi thành ai tới đều sẽ cảm giác cho hắn cuồn vọng bồ chi ưa thích thổi phồng lãng phí linh n ụ c k sáu mặc dù hắn kế hoạch ban đầu cũng là bộ dạng này thể hiện ra chính mình có thể ăn một mặt cùng với nguyên nhân bộ dạng này về sau cũng không cần sợ bị đệ tử khác hạch hỏi cũng sẽ không có người hoài nghi gì nhưng mà ăn quá nhiều cũng không được hắn mặc dù có thể ăn như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì tiên thiên thánh thể đạo thai nguyên nhân để cho hắn đang hấp thu thiên địa linh khí cùng với đối với những thứ này linh nục linh mệ thậm chí linh đan hấp thu cũng càng nhanh càng nhiều sáu đồng dạng thực lực của hắn để thăng cũng sẽ càng nhanh bất quá sở dương bây giờ dù sao vẫn là luyện thể cảnh hơn nữa cũng không có nắm giữ cái gì cường hoành công pháp bây giờ công pháp tu luyện cũng bất quá là giao chỉ thánh địa tạp dịch đệ tử nhóm cũng sẽ có luyện thể cảnh công pháp cơ bản công pháp này mặc dù không tệ nhưng đối với tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không đủ cho nên sở dương mới mười phần chờ mong đánh dấu một năm sau thần tượng c h ấ n ngục k ỉ n h lúc kia mới là hắn chân chính lột xác thời khắc không bao lâu bạch tiểu thuần cùng mấy cái linh thiện phòng tạp dịch đệ tử nhóm cùng một chỗ hùng hục cầm mấy bồn linh mưu nhục đi ra đặt ở sở dương trước mặt trên mặt bàn vừa vặn hết thể bảy mươi chín cân không nhiều cũng không ít cùng sở dương trước mặt trước kia cầm cái kia hai mươi cân linh mưu nhục cộng lại tổng cộng là chín mươi chín cân ấ n sáu chín mươi chín cân cũng là thuộc về mấy chục cân trong phạm vi sở dương nhìn về phía lạc nguyễn tôn giả vẻ mặt đau khổ nói rơi sáu phong chủ mặc dù ta vừa mới nói có thể ăn hơn vài chục cân linh nhu nhục nhưng mà cái này bây giờ cũng quá là nhiều dù là hai ba cái luân h ả i cảnh sư tỷ tới cũng ăn không hết ta hắn không phải ăn không hết chỉ là không muốn ăn nhiều dạng như vậy cũng quá khoa trường mặc dù hai mươi cân linh nhu nhục cũng có chút khoa trường nhưng tốt xấu có thể giải thích sáu gặp sở dương nói như vậy là nguyện tôn giả trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nàng xem một mắt những cái kia linh nhu nhục tiếp đó đối với sở dương nói ngươi vừa mới không phải nói ngươi rất có thể ăn không dạng này ngươi trước tiên đem trước mặt ngươi cái này hai mươi cân linh nhu n ụ c ăn xong sau đó còn lại những thứ này linh nhu n ụ c n g ư ơ i mỗi ăn nhiều một cân ta liền ban thưởng ngươi một bình thối thể đan tiếng nói rơi xuống lạc n g u y ệ t tôn giả từ trong chỗ cổ tay chữ vật linh chạc lấy ra tám mươi cái xanh biếc bình ngọc bên trong chứa chính là tôi thể đan tôi thể đan bên cạnh bạch tiểu thuần cùng mấy cái kia tạp dịch đệ tử nhóm nhìn thấy cái kia tám mươi bình thối thể đan t r ậ n cả mắt lên bọn họ đều là tạp dịch đệ tử cũng là luyện thể cảnh đối với cái này tôi thể đàn chính là cần có nhất luyện thể cảnh đệ tử lĩnh đan dược phân ngạch cũng đều là lấy tôi thể đan làm chủ tại trong giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử đan dược phân ngạch một tháng chỉ có thể lĩnh ba phần một phần ba hạt tôi thể đan mà một bình t ố i thể đan bên trong liền có chín hạt tôi thể đan tương đương với một cái tạp dịch đệ tử một tháng đan dược phân ngạch cho nên lạc nguyện tôn giả lúc này bày ra ở trên b à n cái kia tám mươi bình t ố i thể đan hoàn toàn chính là một cái tạp dịch đệ tử sáu năm lẻ tám tháng phân ngạch ta có nhiều như vậy tôi thể đan như vậy tư chất kém đi nữa cũng có thể dễ dàng đột phá đến luân hải cảnh sở dương cũng là tâm động không thôi hắn tự nhiên biết những thứ này thối thể đan giá trị bất quá sáu hắn vẫn là hết sức tỉnh táo cũng không có bị những thứ này thối thể đan choáng váng đầu góc cùng tôi thể đan so sánh hắn chủ yếu nhất là không thể bộc lộ ra chính mình tiên tiên thánh thể đạo thai bí mật một khi bại lộ mặc dù giao trì thánh địa sẽ không đối với hắn như thế nào nói không chừng còn có thể cho hắn tìm tư sắc vô song nữ đệ tử cùng hắn kết làm đạo lữ tiếp đó cho hắn vô số tu hành tài nguyên nhưng mà hắn chắc chắn không cách nào tiếp tục làm tên tạp dịch đệ tử không đảm đương nổi tạp dịch đệ tử không cách nào tiếp tục trồng ruộng như vậy hắn cái này đánh dấu hệ thống chẳng phải phế đi trong hệ thống một đống thần cấp ban thường hắn cũng không cách nào lớn cùng giao trì thánh địa tài nguyên cùng nữ đệ tử so ra sở dương vẫn là để ý hơn đánh dấu trong hệ thống thần cấp ban thường thế là sở dương hít một hơi thật sâu tiếp đó bảo trì tâm tính bình thản cũng không nhìn nữa là nguyện tôn giả không nói hai lời trực tiếp túi đầu cầm lấy mặt bàn để đũa bắt đầu ăn trước mặt bàn kia đồ ăn tới sáu nói nhiều hơn nữa còn không bằng mau đem việc này giải quyết đi mau chóng rời đi ở đây mới là thế là linh thiện phòng bên trong sở dương ở nơi đó hồ ăn biển nhét bên cạnh lạc nguyện tôn giả cùng với bạch tiểu thuần mấy cái linh thiện phòng tạm dịch đệ tử ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn ăn nhìn xem sở dương cái kêu miệng lớn ăn cơm bộ dáng bạch tiểu thuần bọn người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn đồng thời trong mắt đều là trấn kinh không phải bọn hắn muốn ăn mà là bởi vì sáu sở dương ăn những thứ này cũng là linh n ụ c cùng linh mê a bên trong ẩn chứa rất nhiều linh khí đệ tử tầm thường ăn một miếng trên cơ bản đều phải chậm lại một hồi trong khi chờ đợi ẩn chứa linh khí bị hấp thu một chút sau đó mới tiếp tục ăn tiếp theo miệng sáu tại linh thiện phòng ă n c ơ m kỳ thực càng giống là một loại khác tu hành phương thức mà sở dương sáu hắn ăn những thứ này linh nhu nhục cùng với linh mễ thời điểm mặc dù cũng có dừng lại nhưng mà hoàn toàn không giống với những đệ tử kia hắn chỉ là bởi vì muốn nhấm nuốt nuốt cho nên mới sẽ dừng lại sáu đệ tử khác ăn linh nhục cùng linh mễ là giống như là một loại tu hành mà sở dương giống như là từ đầu đến đôi u ăn cơm sáu cả hai hoàn toàn không giống bảy chương mười tám một đám nhiệt g đồ nam nhân có gì đáng xem lạc n g u y ệ t tôn giả vẫn là một mặt trong trẻo lạnh lùng biểu lộ chỉ bất quá trong ánh mắt của nàng cũng chút ngạc. mang kinh hơi theo một sở dĩ ư ơ n hiện, g biểu đ còn muốn cho bạch tiểu thuần bọn hắn lại tiếp tục lấy ra nhiều như vậy linh mưu nhục đi ra chỉ là muốn nho nhỏ trừng trị một phen khẩu x u ấ t cùng nôn sở dương đồng thời còn có thể nhờ vào đó gõ một chút lạc n g u y ệ t tiên phong các đệ tử linh thiện phòng đích thật là không số lượng có hạn cung ứng linh nhục ù n g linh mễ các loại t ù y ý giao chỉ thánh địa bên trong các đại đệ tử ăn nhưng mà ăn lượng cũng là muốn nhất thiết phải chắc chắn tốt bằng không thì khó mà tiêu hóa ẩn chứa trong đó linh khí đối với tu hành mà nói lại là một loại chỗ sâu xáo bạo thể mà chết có lẽ sẽ không nhưng hàng năm các đại tiên phong đệ tử bởi vì tham ăn mà dẫn đến thể nội linh khí hỗn loạn kinh mạch bị tổn thương sự tình thường có phát sinh mặc dù các đại tiên phong đã sớm dặn dò qua những đệ tử kia đến linh thiện phòng ăn cơm muốn số lượng vừa phải mà làm thà bị ăn ít một chút Cũng k h ô lúc này nguyên bản là tại linh thiện phòng ăn cơm những cái kia lạc nguyện tiên phong các đệ tử chú ý tới lạc nguyện tôn giả tựa hồ là đang trừng trị tạp dịch đệ tử cũng một mặt hiếu kỳ đi đến phụ cận mặc dù không dám đi được quá gần nhưng mà tại không nơi xa nơi đó cũng có thể nhìn rõ ràng khi thấy sở dương trước mặt để những cơm tiết thái còn có cái kia mấy trậu linh nhu nhục cùng với những cái kia thối thể đan thời điểm sáu còn có ở một bên run lầy bầy bạch tiểu thuần t r ờ linh thiện phòng tạp dịch đệ tử nhóm thông qua nguyên bản là ngồi ở phụ cận thấy được chuyện đã xảy ra các đệ tử thấp giọng giàn giải bọn hắn đại khái đều biết chuyện đã xảy ra cho nên bọn họ đều dùng v ừ i hâm mộ lại ánh mắt thương hại nhìn xem sở dương hâm mộ là sáu sở dương có cơ hội cầm tới nhiều như vậy bình tôi thể đan thương hại là sáu sở dương một cái tạp dịch đệ tử vẫn là luyện thể cảnh làm sao có thể ăn được nhiều như vậy linh nhu n h ụ hơn nữa vẫn là tại lạc nguyện tôn giả ngay dưới mắt muốn chơi xấu đều không làm được đây quả thật là quá đáng thương nếu là bình thường lãng phí linh n h ụ bị đệ tử chấp pháp thấy được tối đa cũng liền mang về cờ trách một chút trừng phạt nho nhỏ một chút là được rồi bây giờ bị lạc nguyện tôn giả nhìn thấy chắc chắn tại lạc nguyện tôn giả trong lòng lưu lại ấn tượng xấu về sau tại lạc nguyện tiên phong còn thế nào lẫn vào số a sở dương vậy mà không biết bọn hắn ý nghĩ hắn chính là cái gì đều mặc kệ hung hăng ăn chính là sáu theo thời gian trôi qua bởi vì lạc nguyện tôn giả xuất hiện tại linh thiện phòng tin tức bị những đệ tử kia truyền ra ngoài thế là linh thiện phòng các đệ tử tụ tập đến càng ngày càng nhiều mặc dù lúc này là buổi tối nhưng lạc nguyện tiên phong các đệ tử trên cơ bản tới hơn phân nửa nhỏ đến mới vừa vào cửa tạp dịch đệ tử lớn đến mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử đều có đến xem náo nhiệt thậm chí có nguyên bản đang bế quan những sư tỷ kia nhóm đều bị gọi qua xem náo nhiệt những sư tỷ này nhóm đều nghĩ xem đến tột cùng là cái nào tạp dịch đệ tử có bản lĩnh như vậy xui xẻo lại có thể t r e o đến lạc n g u y ệ t tôn giả tự thân xuất mã trừng ư trị sáu trong lúc các nàng đi tới linh tiệm h phòng thấy là sở dương như thế cái nam tạp dịch đệ tử thời điểm lập tức có chút bừng tình nguyên lai、like、là nam đệ tử a cái kia chẳng thể trách sáu lạc n g u y ệ t tôn giả không thích nhất nam nhân sáu nếu không phải giao trì thánh địa có quy định ngoại trừ chân truyền đệ tử chín tòa tiên phong có thể từ chính các nàng tuyển định tạp dịch đệ tử c á c tiên phong tạp dịch đệ tử đều là do vân hà phong việc vặt vánh đường an bài phân phối nếu không lạc nguyện phong đoán trừng một cái nam tạp dịch đều không nhìn thấy đương nhiên những lời này n h ữ n g cũng đều là ở trong lòng không nguyệt giả từng dùng thương nữ nói tôn nói ánh nhìn đệ đều tử một chút, không dám tại lạc nguyệt tôn giả mặt mắt kia cái hại, ra. lạc Chỉ là là ở dám xem sáu ở dương c i mới i này nhập môn tạp dịch tạp t ể sư đệ. Ấn không có một cái nào nữ đệ tử cho rằng sở dương có thể ăn xong nhiều như vậy linh n h u nhục tiếp đó từ lạc nguyệt trong tay t ô n giả lấy đi những cái kia thối thể đàn sáu ngược lại chờ hắn không ăn được hạ trang nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào những sư tỷ này nhóm cũng là muốn như vậy nhưng mà sáu nửa giờ sau Các nhưng à n đến g xem sở ơ đ mà các mặt mình c ù nàng hồi tưởng lại mình tại luyện thể cảnh thời điểm không có một cái nào có thể giống sở dương có thể ăn như vậy chính là các nàng luân hại cảnh thời điểm nếu để cho các nàng nửa giờ liền ăn xong hai mươi cân linh nhu đủ, đều có chút quá sức chớ nói chi là lúc trước sở dương còn giải quyết linh mệ cùng với hai đầu hấp linh luôn cá còn có mấy cân linh khí sung túc thủy nấu cải trang sáu nhiều linh khí như vậy sung túc đồ ăn và o bụng tiêu hóa chính là một cái vấn đề lớn chớ nói chi là nồng nặc kia linh khí kinh mạch đoán chừng đều muốn bị chống đỡ nổ sáu nhưng nhìn sở dương cái dạng kia giống như sáu vẹn vẹn có một chút ăn quá no cảm giác tại đông đảo sư tỷ chăm chú sở dương giả vờ giả v ị ở một cái cố ý làm bộ chính mình ăn quá no dám vẽ sờ bụng một cái tiếp đó ngẩng đầu lên một mặt khó xử đối với lạc nguyện tôn giả nói phong chủ ngươi nhìn ta gần đủ rồi nếu không thì sáu còn lại những thứ này linh ngưu nhục coi như xong đi vốn là cũng không phải ta lấy tới còn có những thứ này thối thể đan mặc dù ta rất muốn cầm nhưng mà ta thật sự là ăn không qua xuống ngài vẫn là lấy về à. tôi thể đan mặc dù hương nhưng mà còn chưa đủ để cho sở dương b ú c lên rất có thể mất đi tạp dịch đệ tử thân phận phong hiểm đi lấy dù sao mất đi tạp dịch đệ tử thân phận thì tương đương với đã mất đi thần tượng trấn mục kình bởi vậy sở dương cố ý giả vờ không ăn hết bộ dáng tình nguyện những thứ này thối thể đàn một bình đều không cần cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm lạc nguyện tôn giả nhìn xem sở dương một mực trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt cuối cùng có chút biến hóa lông mày của nàng hơi nhữ lên nhìn về phía sở dương trong ánh mắt kinh ngạc khó nén cùng bốn phía những đệ tử kia một dạng lạc nguyện tôn giả cũng là rất kinh ngạc sở dương lại có thể trong vòng nửa giờ ăn xong trước mặt hắn những c ơ m kia thái sáu mặc dù không bao gồm nàng để cho bạch tiểu thuần đằng sau lấy ra những cái kia linh lưu n h nhưng cũng đủ làm cho người kinh ngạc làm một hóa thần cảnh giới tôn giả lạc n g u y ệ t tôn giả quan sát so với những đệ tử kia muốn cực kỳ m ị nàng rất rõ ràng sở dương mặc dù coi như chống đỡ nhưng ở lạc n g u y ệ t tôn giả quan sát bên trong cũng không có phát hiện sở dương có cái gì linh khí quá tràn đầy tiếp đó dẫn đến thể nội kinh mạch bị tổn thương dấu hiệu cái này cũng mang ý nghĩa sở dương hẳn là còn có thể ăn nổi bên trong những linh n ụ c linh mễ này ẩn chứa nhiều linh khí như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì cái này sở dương thể chất của hắn có gì đó quái lạ sáu lạc nguyện tôn giả trong lòng thoáng qua ý nghĩ này bất quá rất nhanh bị nàng ném sõ nàng đối với nam tạp dịch đệ tử cũng không cảm thấy hứng thú dù là thể chất lại của quái tư chất cho dù tốt cũng là như thế lạc nguyện tôn giả ngay từ đầu cũng chỉ bất quá là muốn mượn cơ hội lần này nho nhỏ trừng trị một phen sở dương thôi đồng thời cũng có thể gõ một chút lạc nguyện tiên phong đệ tử khắc sáu nhưng mà rất rõ ràng tính toán của nàng hoàn toàn rơi vào khoảng không bây giờ bốn phía những nữ đệ tử kia toàn bộ ánh mắt của người đều đặt ở sở dương trên thân từng cái một mặt mũi tràn đầy hứng thú nếu không phải nàng ở đây ngồi sợ là đã sớm từng cái một hơi đi tới một đám nhiệt đồ nam nhân có gì đáng xem lạc n g u y ệ t tôn giả nghĩ thầm hừ lạc n g u y ệ t tôn giả khẽ hừ một tiếng nhìn lướt qua bốn phía thản nhiên nói như thế nào các ngươi không hào h ả o tu luyện dự định ở đây thấy cái gì thời điểm ánh mắt của nàng tại mấy cái kế hoạch tâm nữ đệ tử cùng với một đám nội môn nữ đệ tử trên thân trọng điểm dừng lại những nữ đệ tử này lập tức toàn thân run lên nhớ tới ngày bình thường bị lạc n g u y ệ t tôn giả chi phối sợ hãi thế là từng cái một vội vàng lớn tiếng nói sư tôn đệ tử lần này trở về tu hành đệ tử đột nhiên nghĩ đến ta còn có một lò đan không có luyện x o n g đâu ta bây giờ liền trở về thật tốt luyện đan đệ tử đ ô n g nhiên có rõ ràng cảm nộ muốn trở về bế quan xung kích cảnh giới cáo tử sáu thế là từng cái các nữ đệ tử lập tức lập tức giải tán bất q u a mấy hơi thở linh thiện phòng bên trong các đệ tử cơ hồ đều đi đến lại chỉ có sở dương lạc nguyện tôn giả còn có ở một bên đi cũng không được không đi cũng không được bạch tiểu thuần chờ linh thiện phòng t ạ m dịch đệ tử nhóm sáu sáu hai ngày này bị cảm không qua thoải mái cho nên rất khó đổi mới hôm nay hai chương này cũng là rất gian khổ mới viết ra viết không hay l ắ m thứ lỗi ngày mai cũng có thể khôi phục đổi mới tăng thêm cũng sẽ chậm rãi bổ túc thời tiết lạnh đại gia cũng chú ý thân thể chương mười chín nạo kiều lạc n g u y ệ t tôn giả ta chỉ muốn yên lặng đánh dấu a cánh nhất mấy người các ngươi còn không đi linh thiện phòng không có mình sự tình làm sao lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn về phía bạch tiểu thuần bọn hắn mấy cái này linh thiện phòng tạm dịch đệ tử v v v chúng ta lúc này đi bạch tiểu thuần mấy người bọn hắn liền nội vàng gật đầu tiếp đó quay người liền muốn đi bất quá vừa đi chưa được mấy bước lại nghe được lạc nguyện tôn giả âm thanh chờ đã đem những thứ này linh thịt b ò đều lấy về a để ở chỗ này cũng không người ăn lạc nguyện tôn giả lại nói thế là bạch tiểu thuần mấy người bọn hắn lập tức hóa thân linh hoạt mập m ạ n nhanh chóng quay người quay đầu đem sở dương trước mặt tất cả bát đũa bùn a cái gì toàn bộ lấy đi bao quát sở dương lúc trước ăn xong còn lại những cái kia bát đũa đương nhiên sáu những cái kia thối thể đ à n bọn hắn là ngay đến chạm vào cũng không dám rất nhanh bạch tiểu thuần bọn hắn trốn mất sở dương trước mặt lập tức không còn một ngống lộ ra mười phần sạch sẽ tất cả mọi người đi đến toàn bộ linh thiện phòng trong đại sảnh lập tức lại chỉ có sở dương cùng lạc n g u y ệ t tôn giả hai người sở dương ngược lại là muốn đi nhưng mà lạc n g u y ệ t tôn giả an vị ở trước mặt của hắn nàng cũng không có lên tiếng sở dương cũng không dám dễ dàng liền rời đi a sở dương muốn nói chút gì nhưng là lại à l thật không dám mở miệng lúc trước những cái kia đến đây đệ tử vây xem sở dương từ ánh mắt của các nàng cùng với loáng thoáng đối thoại đại khái đoán được một vài thứ lại liên tưởng đến lúc trước bạch tiểu thuần bọn hắn biết lạc n g u y ệ t tôn giả tới thời điểm phản ứng sở dương suy đoán ra tới sáu lạc n g u y ệ t tôn giả tựa hồ cũng không phải rất ưa thích bọn hắn những thứ này nam tạp dịch cho nên sở dương cảm thấy mình tại trước mặt lạc n g u y ệ t tôn giả vẫn có thể không nói lời nào tận lực cũng không cần nói chuyện để tránh không biết lại ở nơi nào đắc tội nàng dù sao hắn còn muốn tại cái này lạc n g u y ệ t tiên phong lăn lộn đến một năm đâu cũng không thể đắc tội cái này lạc n g u y ệ t tiên phong chủ nhân bất quá rõ ràng cái này lạc n g u y ệ t tôn giả cũng không có cùng hắn nói chuyện phim ý tứ nàng khoát tay chặn lại trên tay phải vòng tay chữ vật lập tức dọi sáng ra một hồi linh quang đem những cái kia thối thể đàn thu sạch trở về trong vòng tay chữ vật bất quá rất nhanh lạc n g u y ệ t tôn giả lại từ trong vòng tay lấy ra mấy bình thanh sắc bình ngọc bỏ vào sở dương trước mặt ân sở dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lạc n g u y ệ t tôn giả không rõ nàng ý tứ đồng thời cũng tò mò bình ngọc này bên trong chứa là cái gì đan dược cái này mấy bình là tiêu linh đan có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tiêu hóa thể nội linh nhục cùng linh mễ mang đến linh khí sẽ không đối với trong cơ thể ngươi kinh mạch tạo thành bất cứ thương tổn gì lạc nguyện tôn giả thản nhiên nói nói xong lạc nguyện tôn giả lập tức hóa thành một cái bóng n ờ sau đó trong nháy mắt tại trước mặt sở dương tiêu thất lấy hóa thần tôn giả thần t h ô n g trong nháy mắt rời đi linh t h i ệ t phòng sở dương hóa ra cái này lạc nguyệt tôn giả làm cho tất cả mọi người đều rời đi cái này linh t h i ệ t phòng chính là vì đơn độc cho hắn cái này tiêu linh đan a hơn nữa cho xong liền bảo cũng không nhiều lời vài câu ngược lại là đem tôi thể đan đều lưu lại tới a cho những thứ này tiêu linh đan có ích lợi gì sở dương trong lòng thầm lũ tiêu linh đan sở dương mặc dù mới nhập môn nhưng cũng đã được nghe nói loại đan rừng này tác dụng chính như lạc nguyện tôn giả nói bộ dạng kia có thể giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa thể nội linh đục cùng linh mễ mang tới những cái kia hôn tạp linh khí không chỉ có không cần lo lắng vừa mới ăn nhiều như vậy có thể hay không thương tổn tới tự thân còn có thể để cho hắn càng nhanh hơn hấp thu những cái kia linh khí đây có thể nói là cùng linh thiện phòng tối dựng một loại đan dược ăn một hạn liền có thể thông thông khoái khoái tại linh thiện phòng ăn cả ngày lại không sợ bị linh khí chống bạo thể mà chết chỉ bất quá loại đan dược này so tôi thể đan còn khó chân quý một chút không đang tìm thường đệ tử đan dược phân phối phân ngạch bên trong cái này mới bình tiêu linh đan đầy đủ dùng tới mấy tháng bất quá sáu đối với sở dương tôi nói cái này tiêu linh đan lại chân quý cũng không bằng tôi thể đan sáu bởi vì hắn dù là không có cái này tiêu linh đan cũng có thể ăn rất nhiều mới vừa rồi chẳng qua chỉ là khắc chế thôi thiên thiên thánh thể đạo thai thế nhưng là linh khí nhà giàu có thể hấp thu nhiều lắm thể chất càng mạnh tiềm lực càng mạnh cần có tu hành tài nguyên tự nhiên cũng càng nhiều sở dương buồn bực ngán ngẩm đem cái này mới bình tiêu tan linh đan cho thu lại suy nghĩ có lẽ sau đó có cơ hội có thể cùng những sư tỷ kia nhóm đổi một chút tôi thể đan nếu không liền tìm cùng cấp bậc tạp dịch đệ tử lúc này sở dương cũng đại khái suy nghĩ minh bạch vì cái gì lạc n g u y ệ t tôn giả sẽ dạng như vậy làm lúc trước lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn thấy hắn có lãng phí linh đ ụ c linh mễ hiềm nghi lại thêm sở dương khẩu suất của n ô n nói có thể ăn rất nhiều linh đ ụ c linh mễ sáu thế là bản thân liền đối với hắn không có nhiều h à o cảm lạc n g u y ệ t tôn giả liền đối với hắn lòng sinh trừng trị muốn giao hấn nho nhỏ một chút hắn đồng thời có thể gõ một chút chính mình những đệ tử kia bởi vậy mới có thể ngầm đồng ý nhiều như vậy lạc nguyện tiên phong đệ tử tràn vào linh tiện phòng chỉ là sáu lạc nguyện tôn giả không nghĩ tới sở dương vậy mà thật có thể ăn xong nhiều như vậy đồ ăn hơn nữa nếu không phải sở dương thức thời dừng lại mà nói như vậy nàng những cái k i a thối thể đàn sẽ phải đưa cho sở dương tôi thể đan đối với lạc n g u y ệ t tôn giả tới nói cũng không tính cái gì nhưng mà sáu nếu sở dương thật lấy đi những cái k i a thối thể đàn vẫn là ngay trước nhiều như vậy lạc n g u y ệ t tiên phong đệ tử mặt nàng lạc n g u y ệ t tôn giả đường đường một phong c h i chủ mặt mũi để ở đâu a bất quá cũng may sở dương thức thời cho nên ngừng lại cho lạc n g u y ệ t tôn giả bảo lưu lại một tia mặt mũi sáu thế là cho những đệ tử kia đều sau khi rời đi lạc n g u y ệ t tôn giả lấy ra cái này mấy bình tiêu linh đan chính là cho sở dương một chút đền bù có thể sáu nàng cũng là bởi vì sợ sở dương thật sự ăn nhiều lắm cho nên không tốt lắm tiêu hóa liền cho mấy bình tiêu linh đan để cho sở dương thật tốt tiêu hóa một hồi sáu nghĩ tới đây sở dương nhịn không được tự lẩm bẩm nói cái này lạc n g u y ệ t tôn giả sáu xem ra là một ngạo k i ể u không thể nghi ngờ bằng không thì nàng không cần phải dạng này trực tiếp đi sở dương cũng không dám nói cái gì bên dưới ngoài ý muốn vậy mà phát hiện lạc nguyện tôn giả ngoài định mức t h u tính đây là sở dương không có nghĩ tới bất quá sáu đi qua sau ngày hôm nay nghĩ đến về sau cái này l à nguyện tôn giả sẽ lại không tìm ta phiền t o ạ i à. sở dương thầm nghĩ trong lòng hôm nay việc này chỉ là ngoài ý muốn nếu như có thể mà nói sở dương thật sự hy vọng sự tình gì cũng không có phát sinh q u a sáu sở dương cũng không muốn trêu c h ọ n hay hắn chỉ muốn yên lặng đánh dấu a t r ư ơ n g hai mươi thanh danh vang r ộ i danh truyền giao trì thánh điện cánh nhất linh thiện phòng bên trong bốn bề vắng lặng ngoại trừ sở dương chính mình sáu đều không người sở dương cũng không có lý do tiếp tục ở nơi này chờ lâu liền rời đi linh thiện phòng hướng về chính mình nhà ở phương hướng trở về đi qua hôm nay việc này sở dương càng thêm cảm thấy hắn sau này nhất định phải tận lực điệu thấp một chút không thể lại gây chuyện tại cái này lạc nguyện phong ngoại trừ linh thiện phòng cùng linh điền tốt nhất nơi nào cũng không cần đi yên lặng trải qua một năm này chỉ là sáu sở dương cũng không biết hắn buổi tối hôm nay tại linh thiện phòng bên trong hành động vĩ đại đã kinh động đến toàn bộ lạc nguyện tiên phong các đệ tử hơn nữa hắn quan huy sự tích cũng từ lạc nguyện tiên phong hướng về giao chỉ thánh địa khác tiên phong khuyết tàn sáu giao chỉ thánh địa mặc dù có rất nhiều tiên phong cùng với đủ loại bí địa nhưng mà giao chỉ thánh địa bên trong các đệ tử ngày bình thường ngoại trừ tu hành chính là hoàn thành thánh địa phân phối xuống nhiệm vụ có thể nói cực kỳ nhàm chán ngay bình thường cái nào tọa tiên phong nếu là phát sinh một chút chuyện lý thú liền sẽ rất nhanh bị chúng đệ tử truyền miệng xem như đ ể tài nói chuyện dùng cái này tới làm yếu đi trong quá trình tu luyện vô vị sinh hoạt húng chi giao chỉ thánh địa bên trong trên cơ bản cũng là nữ đệ tử nam tạp dịch đệ tử bất quá là chiếm cứ rất, rất nhỏ một bộ phần thôi nam nữ tỷ lệ trên cơ bản là một một nghìn sáu có thể nói là âm thịnh dương suy tục ngữ nói ba đàn bà thành cái trợ chớ nói chi là giao trì thánh địa nhiều như vậy nữ tu sáu đối ngoại cao lãnh vô cùng giao trì thánh địa các nữ đệ tử tại giao trì thánh địa trong sinh hoạt hàng ngày có thể nói là phi thường náo nhiệt không phải thường nhân có thể tưởng tượng sáu vân hà phong việc vặt vanh trong nội đường rất nhiều nữ quản sự nghị luận âm ý không nghĩ tới cái kia gọi sở dương tạp dịch tiểu sư đệ đã vậy còn quá thú vị tại lạc nguyệt phong đều có thể náo ra loại chuyện này tới đúng a hơn nữa còn là ngay trước lạc nguyện tôn giả mặt như này cũng không biết hắn là thế nào t r e o chọc đến lạc nguyện tôn giả sớm biết liền không để hắn đi lạc nguyện tiên phong vẫn là để hắn tại việc vặt vánh đường quét dọn tốt hơn sáu mặc dù không tại hiện trường nhưng mà nghe được lạc nguyện tiên phong những sư tỷ kia nhóm chuyển tới tin tức liền có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó chắc chắn rất kinh tâm đ ộ n g phách mười phần kích động sáu nghe nói lạc nguyện tôn giả không vui nam tu thậm chí còn thường xuyên cùng thánh chủ đề nghị đem trong thánh địa tất cả nam tạp dịch đệ tử toàn bộ khu trừ chỉ lưu nữ đệ tử nghe những cái kia mệnh t u y n cảnh sư tỷ nói nếu là ở ở lạc nguyệt tôn giả đụng tới nam tu một lời không hợp liền sẽ đ ọ u thủ mười phần đáng sợ sáu t sáu như vậy xem ra cái kia sở dương không có bị lạc nguyệt tôn giả đánh chết tại chỗ coi như hắn vận khí tốt sáu hồng liên tiên phong đỉnh núi đại điện sáu một vị người mặc áo đỏ một mặt vũ mị nhưng lại không mất thanh thuần nữ tử ngồi dựa vào trong điện giường êm hồng liên tiên phong phong chủ cũng là lạc nguyệt tôn giả sư tỷ hồng liên tôn giả bất quá đông hoang bên trong người t u hành càng nhiều ưa thích xưng hô nàng là sáu hồng liên yêu nữ một cái quỷ dị lại yêu mị xưng hô ánh mắt nàng như đuốc nóng nhìn lạc nguyện phong phương hướng tựa hồ có thể xuyên thấu qua rất nhiều tiên phong khoảng cách nhìn tới lạc nguyện phong chỗ lạc nguyện sư m ộ i sáu đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái k i a thanh lãnh tính tình chỉ là không nghĩ tới ngươi bây giờ thậm chí ngay cả tạp dịch đệ tử đều không quen nhìn sáu thực sự là sáu còn có tôn giả thân phận a sáu hồng liên tôn giả thấp giọng cười khẽ tiếng cười tại toàn bộ trong đại điện chậm rãi q u e n quần sáu toàn à o đó tiên phong thân có có thiếu tiên thiên đạo thai tạp dịch đệ tần giao cũng c từ hôm ỗ khác c người sau bên trong nghe được sở dương thần thanh khí sảng tỉnh lại tiếp đó chậm ung dung sách theo làm ruộng cần đủ loại công cụ như quốc s ẻ n sắt chờ sáu còn có linh miêu t r ù n g tử cũng chính là linh mễ mầm non hắn hôm qua quốc năm mươi khối linh đ i ể n hôm nay tự nhiên muốn thật tốt đem những thứ này linh miêu t r ù n g tử cho trầm xuống hắn cũng không thể chờ tất cả linh đ i ể n toàn bộ đều quốc song địa lòng đất tốt lại bắt đầu t r ù n g linh miêu t r ù n g tử a đây chính là mấy ngàn khối linh đ i ể n chờ hắn toàn bộ tùng h o à n thổ cái kia phải đợi tới khi nào a những cái kia lòng tốt thổ nói không chừng vừa trầm xuống còn phải lại lần quốc xới đất lãng phí thời gian cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng ngày quốc tốt đ ị a n g à y thứ hai liền lập tức đem linh miêu t r ù n g tử cho gieo trồng xuống sau đó lại thật tốt bồi dưỡng bộ dạng này linh mễ rất nhanh liền sẽ mọc ra mà sẽ không chờ quá lâu ân linh đ i ể n trồng linh mễ cùng p h à m nhân trồng những cái k i a lúa nước cũng không giống nhau linh đ i ể n linh mễ một năm m ớ n quen cùng bốn mùa một dạng nhưng mà bọn chúng thành thục thời gian cũng không phải thật cùng bốn mùa giống nhau mà là chỉ cần trồng xuống cẩn thận q u a n khái trồng trọn như vậy chỉ cần hoa một mùa ba tháng thời gian tất nhiên sẽ có thành thục linh mễ mọc ra sáu cái gì thời tiết nước mưa các loại đối với linh điền tới nói căn bản liền sẽ không có ảnh hưởng gì khi sở dương mang theo chồng chọn công cụ cùng với linh miêu chủng tử đi tới cái kia mấy ngàn khối linh điền sở tại địa thời điểm hắn nhìn thấy linh điền nơi đó lại có rất nhiều sư tỷ tại không nơi xa đứng tựa hồ là đang chờ lấy hắn đến sáu hơn nữa từ những sư tỷ này quần áo đến xem sở dương đánh giá ra những sư tỷ này cũng không tất cả đều là lạc nguyện tiên phong nữ đệ tử đại bộ phận đều là tới từ khác tiên phong mỗi một tòa tiên phong đệ tử đều sẽ có đại biểu kỳ tiên phong đặc sắc đệ tử phúc sức tỷ như lạc nguyện tiên phong bởi vì phong chủ lạc nguyệt tôn giả nguyên nhân cho nên lạc nguyệt tiên phong các nữ đệ tử trên cơ bản cũng sẽ ở trên phục sức của mình t h e o lên một vòng lạc nguyệt quần áo cũng là thiên hướng trong trèo lạnh lùng màu sắc sáu những sư tỷ này nhóm chẳng lẽ sáu cũng là tới t ì m ta sở dương một mặt một b ư ớ c lúc này những thứ này đến từ các đại tiên phong các sư tỷ cũng chú ý tới hướng về linh điện phương hướng tới sở dương nhìn thấy sở dương thân ảnh các nàng từng cái một ánh mắt hơi sáng bất quá sáu lại không có một người chủ động tới mà là cứ như vậy đứng xa xa nhìn sở dương sở dương cũng không biết những sư tỷ này nhóm muốn làm gì hắn nhẹ nhàng hít một hơi sau đó gắng giữ lòng bình thường nói với mình muốn đem những sư tỷ này nhóm toàn bộ xem như không khí hồng phấn khô lâu là được rồi sáu hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là muốn hoàn thành mỗi ngày ít nhất tám tiếng linh đ i ể n trồng t r ọ n thế là sở dương thân hình nhất c h u y ể n trực tiếp thay đổi trước kia đi lại con đường từ một phương hướng khác đi đến linh đ i ể n nơi đó dù sao cũng là mấy ngàn khối linh đ i ể n đi đâu bên trong cũng là lộ có thể tới đi tới trong linh điền sở dương cũng không để ý những một mực đang nhìn lấy sư tỷ của hắn kia Hắn、so、bất quá sở dương dù sao cũng là người tu hành hơn nữa sức mạnh soi bình thường luyện thể cảnh phải cường đại mấy lần bởi vậy hắn khiêng cái này một túi linh miêu t r ù n g tử hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa lộ ra mười phần nhẹ nhõm hắn đi tới trong linh điển trực tiếp bắt đầu làm việc nhiệm vụ hôm nay sớm đã xác định rõ trước tiên đem cái này năm mươi khối linh điển linh miêu t r ù n g tử đều cho loại đến trong linh điển đi sau đó lại tiếp tục bắt đầu cốp những thứ khác linh điển hôm qua sở dương cũng đã đem cái kia năm mươi khối linh điển đều cho núi lòng thổ cho nên hôm nay hắn trùng linh miêu t r ù n g tử cũng rất đơn giản đem những thứ này linh miêu t r ù n g tử vung đến bốn phía đã t ủ n g quá đất trong linh điển là được rồi không cần quản quá nhiều nhìn xem sở dương bắt đầu vung lên linh điển hạt giống linh điển nơi xa cái kia một đám đến đây vây xem sở dương các sư tỷ từng cái một bắt đầu thấp giọng khi nói chuyện đây chính là cái kia nhận thầu lạc nguyện tiên phong tất cả linh đ i ể n trồng trọt nhiệm vụ sở dương a hình u dạng không tệ bạch bạch t ị n h tịnh bất quá sáu hắn đây là đang trồng mà sao thế nào thấy thoải mái như vậy bộ dáng không có chút nào mệt mỏi không phải nói hắn bởi vì trồng trọt quá cực khổ cho nên mới có thể ăn nhiều như vậy l i ê n vung vung giống tử cái này cũng gọi khổ cực sao các ngươi biết cái gì đây chỉ là gieo hạt mà thôi không thấy cái kia năm mươi khối bị quốc qua linh điền sao trồng trọt mới không có các ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy đâu chính là các người số đông cũng là vừa tiến đến chính là chính thức nhập môn đệ tử chưa từng làm tạp dịch đệ tử sống tự nhiên không biết tạp dịch đệ tử khổ cực ân trước k i ê u ta liền là tạp dịch đệ tử cũng trồng qua linh đ i ể n ta lúc đó chỉ là phụ trách mười khối linh đ i ể n đã cảm thấy rất khổ cực đều không thời gian tu luyện húng chi hắn phải chiếu cố nhiều như vậy linh đ i ể n sáu tại chỗ những sư tỷ này nhóm thực lực cao có thấp có nhưng thân phận thấp nhất cũng là chính thức nhập môn đệ tử cao nhất có mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử tạp dịch đệ tử là không có tư cách tùy tiện chạy loạn các nàng xem lấy sở dương trồng chọn thân ảnh thấp giọng thảo luận những cái kia vừa vào cửa chính là chính thức đệ tử nhập môn cũng không thể cảm nhận được linh đ i ể n trồng trọt khổ cực chỉ có những cái kia từ tạp dịch đệ tử từng bước một tấn thăng đi lên các sư tỷ mới hiểu được tạp dịch đệ tử khổ cực cùng với sở dương quản lý nhiều như vậy linh đ i ể n rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn xấu trên thực tế hôm nay cho nên sẽ có nhiều như vậy sư tỷ đến đây nhìn sở dương trồng trọt không hề chỉ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà đơn thuần muốn đến xem sở dương cái này tạp dịch đệ tử đơn giản như vậy càng nhiều hơn chính là trong đồn ã i sở dương sở dĩ có thể ăn nhiều linh khí như vậy súng túc linh n ụ c cùng linh mễ là bởi vì hắn trồng trọt quá cực khổ còn nhận thầu toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong linh điển các nàng cảm thấy y ế u k ỷ liền muốn muốn đi q u a xem trong linh điển sở dương mặc dù tại bốn phía ném giải linh miêu t r ù n g tử nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn có thể xa xa nghe được những sư tỷ kia nhóm thấp giọng thì thầm khoảng cách song phương mặc dù xa nhưng sở dương cũng không phải bình thường luyện thể cảnh thể chất cường đại để cho hắn thu được viễn siêu cùng cảnh giới chiến l ự c cùng ngũ thức nghe đến mấy cái này sư tỷ thấp giọng nghị luận sở dương trong lòng mười phần im lặng không nghĩ tới ta tại trong giao trì thánh địa danh khí đã lớn đến tình trạng như thế c á c tiên phong các sư tỷ trên cơ bản đều biết ta tồn tại còn cố ý chạy đến lạc nguyện tiên phong tới chính là vì liếc lấy ta một cái cái này khiến vốn là muốn bảo trì điệu thấp sở dương trực tiếp kế hoạch phá diệt sáu kỳ thực cái này cũng không trách sở dương dù sao hắn cũng là nhập môn giao trì thánh địa chỗ nào có thể nghĩ đến cái này giao trì thánh địa các sư tỷ mỗi một cái đều là như vậy bắt quái một chút xíu việc nhỏ đều có thể chuyển khắp toàn bộ giao trì thánh điệu cái này cùng thánh địa tại ngoại giới hình tượng đơn giản chính là hai thái cực bất quá cái này cũng càng ngày càng để cho sở dương kiên định sau này nhất định muốn điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp muôn ngàn lần không thể lại xuất hiện những chuyện tương tự đến nỗi bây giờ như là đã không cách nào thay đổi như vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên sở dương cũng chỉ có thể cầu nguyện những sư tỷ này nhóm tuyệt đối không nên quáy dày đến chính mình mỗi ngày trồng trọt thời gian để cho bản thân có thể yên tâm trồng trọt yên lặng đánh dấu nếu không hắn liền lại muốn lại bắt đầu sáu sở dương trong đầu suy nghĩ xuất hiện nhưng mà động tác trong tay cũng không có một khắc ngừng hắn vẫn luôn đang nghiêm túc rơi vãi linh miêu chủng tử nửa giờ sau năm mươi khối linh điển toàn bộ rơi vãi linh miêu t r ù n g tử không có một khối là bỏ sót sau đó sở dương trở lại lúc trước thả xuống quốc sèn sắt c h ờ đất cày thiết yếu nông cụ sáu hướng về khác không có bị vượt qua địa t ừ n g quá đất linh đ i ể n đi đến sở dương chuẩn bị bắt đầu đất cày sáu mà những đứng xem sư tỷ kia cũng không có đi xem như người tu hành kiên nhẫn là thiết yếu chỉ cần là các nàng cảm thấy hứng thú sự tình đừng nói là nửa giờ để các nàng vừa ý mấy ngày mấy đêm cũng có thể các nàng còn nghĩ nhìn tiếp sở dương tiếp tục đất cày sáu sáu lúc này lạc n g u y ệ t tiên phong đỉnh núi trong đại điện lạc n g u y ệ t tôn giả nghe trước mặt đệ tử chấp pháp hồi báo chân mày hơi nhữ lại cái gì khác tiên phong nữ đệ tử cố ý đến đây chúng ta lạc n g u y ệ t tiên phong chính là vì nhìn cái k i a tạp dịch đệ tử sở dương không sai đứng tại lạc n g u y ệ t tôn giả trước mặt đệ tử chấp pháp gương mặt bất đắc gì hơn nữa tới những sư tỷ kia càng ngày càng nhiều chúng ta lạc n g u y ệ t tiên giới đ ỉ n h đã đậu đầy linh hạt phụ trách trông giữ linh hạt những cái tia tạp dịch đệ tử đã trông nom không tới sáu giao chỉ thánh địa mặc dù đệ tử đối với các thánh địa tới nói số lượng cũng không nhiều nhưng mà cũng không thiếu hơn nữa hơn một nghìn tọa tiên phong đệ tử dù là mỗi tọa tiên phong đều tới mười cái nữ đệ tử cũng có hơn một vạn người lại thêm lạc nguyện tiên phong nguyên lai liền có không ít đệ tử nhiều người như vậy toàn bộ lạc nguyện tiên phong cũng không cần suy nghĩ thanh tĩnh chớ nói chi là các nàng tới lạc nguyện tiên phong mục đích chính là vì đi linh điền nơi đó nhìn sở dương thực sự là x ấ u hồi nháo lạc nguyện tôn giả âm thanh lạnh lùng nói nàng có chút tức giận lạc nguyện tôn giả tính cách thanh lãnh ưa thích thanh tĩnh đối với k á c tiên phong đệ tử loại hành vi này tự nhiên là không vui lạc nguyễn tôn giả nhìn về phía đệ tử c h ấ p pháp nói nhiều đệ tử như vậy tùy ý tới chúng ta lạc n g u y ệ n phong ngươi xem như lạc n g u y ệ n tiên phong đệ tử c h ấ p pháp vì cái gì không vừa các nàng đuổi trở về đệ tử c h ấ p pháp một mặt cười khổ nói phong chủ thánh địa giới luật bên trong cũng không có không cho phép loại hành vi này chúng ta mặc dù là đệ tử c h ấ p pháp nhưng cũng chỉ là tuần sát tất cả đỉnh núi phong ngừa tất cả đỉnh núi đệ tử vi phạm giới luật mà thôi chúng ta là không có quyền hạn đuổi các nàng đi ngụ ý các nàng không có quyền hạn cho nên mới sẽ tới cầu lạc nguyễn tôn giả bởi vì nàng là phong chủ lạc nguyện phong lời nàng nói mới là lớn nhất giao chỉ thánh đ ệ u tuy có giới luật nhưng mà tất cả đỉnh núi ở giữa vẫn là muốn nghe phong chủ trên thực tế nếu không phải bởi vì tới các sư tỷ càng ngày càng nhiều rất có thể sẽ tạo thành lạc nguyện phong hỗn loạn nếu không những thứ này đệ tử chấp pháp cũng không muốn tới q u ấ y dày lạc nguyện tôn giả dù sao chức trách của các nàng chính là tuần sát tất cả đỉnh núi nếu là tất cả đỉnh núi xảy ra vấn đề gì các nàng cũng là muốn bị trách phạt ngay vậy lạc nguyện tôn giả gật gật đầu quả quyết mở miệng nói đã như vậy vậy các ngươi liền đi đem những cái kia khác tiên phong tới các đệ tử khết thể đ suy cho đổi l nghĩ vậy.、Đệ、tử c phúc p đại hỷ, liền ngất vội và ngất đầu, tiếp đầu, chốc lạc n g u y ệ t tôn giả cảm thấy chính mình vẫn là đi xem một chút đi ai biết cái kia gọi sở dương tạp dịch đệ tử có thể hay không lại nháo ra dạng chuyện gì tới mặc dù khả năng này rất thấp nhưng mà sáu không thể không phòng a thế là lạc n g u y ệ t tôn giả thân ảnh k h ẽ động lập tức tử biến mất tại chỗ hướng về lạc n g u y ệ t phong linh điền địa điểm mà đi chương hai mươi hai thiên địa đạo vận khó có thể tin lạc n g u y ệ t tôn giả trong linh đ i ể n sở dương đang nỗ lực quốc bất quá so với ngày hôm qua đứng lên hôm nay hắn một quốc rơi xuống cũng không có đem linh đ i ể n giống như hôm qua vậy t ử quốc ra một cái hô tới quốc rơi xuống sức mạnh không nhiều không ít mười phần tinh chuẩn đục tiến trong bùn đất sau đó về một cái kéo một phát đem linh điền bùn đất từ trong lật ra tới thuần thục giống như một cái lao nông tốc độ này chẳng những so với hôm qua phải nhanh hơn nữa động tác cũng muốn tiêu chuẩn rất nhiều đi qua cả ngày hôm qua đất cày sáu sở dương đã hoàn toàn quen thuộc trồng trọt lại thêm đã hoàn mỹ trưởng khống hào bây giờ lực lượng trong cơ thể cho nên hắn cảm thấy chính mình hôm nay có thể đất cày ít nhất một trăm khối muốn so hôm qua còn nhiều hơn trên năm mươi khối đối với sở dương tới nói trồng trọt chính là một loại tu hành k hơn ô không n hắn hoàn mỹ trưởng không trong g giúp chỉ có c thể trợ mỹ thể m ì h sức m ạ nữa h thời thể hắn tốt hơn tiêu hóa thể nội linh khí、6. Chính là trong hôm qua tại linh thiện phòng h đồng cũng nội trong ăn n giúp trợ tốt tiêu tại có qua là n g cái i k linh linh nục mễ. này tu có thể đối thai có được. Hơn nữa, đối với sở dương tới nói mỗi ngày trồng t r ọ n tám tiếng tu hành tiến độ so tu luyện giao chỉ thánh địa cho tạp dịch đệ tử luyện thể công pháp nhanh hơn thực lực gia tăng nhanh hơn cái này cũng là sở dương đi qua hôm qua trồng trọt sau đó mới phát hiện sở dương tại trong linh điền vất vả cần cụ trồng trọt quốc xôi đất sáu mà tại linh điền bên ngoài những cái kia đến từ tất cả đỉnh núi các sư tỷ cũng đều là một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên sở dương nhất cử nhất động hơn nữa sư tỷ số lượng theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng nhiều mà lúc này lạc nguyện tôn giả trước một bước tại những cái kia đệ tử c h ấ p pháp đi tới linh điền phía trên nàng dù sao cũng là hóa thần tôn giả vận dụng thần thông phép thuật một ý niệm đi tới nơi này cũng là mười phần bình thường những cái kia đệ tử c h ấ p pháp tự nhiên không có nàng nhanh lạc nguyện tôn giả đi tới linh điền bầu trời thì triển thần thông ẩn n ặ n thân ảnh của nàng cùng khí tức cho nên tại trôi những cái kia sư tỷ nhóm cũng không có phát hiện lạc nguyện tôn giả l ạ g yên không tiếng động đến nơi này còn tại các nàng bầu trời cảm giác viễn siêu thường nhân sở dương ngược lại là mơ hồ cảm thấy một tia không giống nhau khí tức cường đại nhưng mà cái này cảm ứng cũng liền nháy mắt thoáng qua lạc nguyện tôn giả ẩn n ặ p thân ảnh của mình khí tức hắn cũng không biện pháp cảm ứng tinh t ư ở n g sở dương chỉ là hơi có vẻ nghi ngờ ngẩng đầu hướng về bầu trời bốn phía nhìn một cái cũng không có phát hiện cái gì tiếp đó hắn lại nhìn lướt qua linh điền bên ngoài đám tia càng ngày càng nhiều sư tỷ không còn gì để nói liền tiếp theo cố gắng đất、cảnh. t r ê một cái luyện thể cảnh đệ tử dù là hắn có chút của quái nhưng vẫn là luyện thể cảnh không có khả năng phát giác được một cái hóa thần tôn giả hành tung lạc n g u y ệ t tôn giả không có nghĩ nhiều nữa nhìn về phía phía dưới đám người khi nàng nhìn thấy nhân số đông đảo nữ đệ tử tụ tập tại linh điền bên ngoài từng cái một nhìn chăm chú lên sở dương thời điểm lông mày giống như lúc trước như thế nhữ lại từng cái một vì nhìn một cái tạp dịch đệ tử không cố gắng tu hành thật sự là làm bậy giao chỉ thánh địa đệ tử lạc n g u y ệ t tôn giả trong lòng có chút tức giận những nữ đệ tử này hành vi nếu như không phải những nữ đệ tử này còn có chút khắc chế không có trực tiếp tiến vào trong linh điền quay dày sở dương trồng cho sáu ân sáu lại thêm những nữ đệ tử này tám mươi phần trăm đều không phải là lạc nguyện tiên phong đến từ khác tiên phong tại không có chạm đến một chút giới luật mà nói cho dù là tại lạc nguyện tiên phong lạc nguyện tôn giả cũng không tốt trực tiếp ra tay nếu không lạc nguyện tôn giả sợ là trực tiếp nhịn không được động thủ đem những nữ đệ tử này từng cái một ném trổ mã n g u y ệ t tiên phong lạc nguyện tôn giả ánh mắt lại chuyển tới trong linh đ i ể n cố gắng trồng trọt sở dương trên thân nàng mới vừa không có quá nhìn kỹ lúc này nhìn kỹ lạc nguyện tôn giả đột nhiên sững sờ ở sáu cái này sáu lạc nguyện tôn giả nhìn xem cố gắng trồng trọt sở dương nhìn xem hắn tinh chuẩn vây tay bên trong quốc đảo dưới chân linh đ i ể n bùn đất trong chấp nhóm này lạc n g u y ệ t tôn giả vậy mà tại sở dương trên thân cùng với dưới chân hắn linh đ i ể n trong bùn đất cảm thấy một tia thiên địa đạo vận tồn tại thiên địa đạo vận lạc n g u y ệ t tôn giả trong trẻo lạnh lùng sắc mặt cuối cùng có biến hóa cực lớn gương mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin hóa thần cảnh giới sáu đã có thể bước đầu cảm giác được thiên địa đạo vận tồn tại hơn nữa hóa thần cảnh giới thủ đoạn thần thông cũng là dựa vào thiên địa chi lực tới thi triển đối với thiên địa đạo vận cảm lộ càng sâu tại hóa thần cảnh giới đột phá lại càng nhanh đối với thần thông l ĩ n h nộ cũng liền càn mạnh cho nên thiên địa đạo vận đối với mỗi một cái hóa thần cảnh trở lên người tu hành tới nói cũng là vô cùng trọng yếu sở dương trên thân tại sao có thể có thiên địa đạo vận tồn tại lạc n g u y ệ t tôn giả chấn động vô cùng cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái nho nhỏ luyện thể cảnh người tu hành trên thân vậy mà lại xuất hiện thiên địa đạo vận sáu mặc dù thiên địa này đạo vận cũng không mạnh hơn nữa còn rất mơ hồ nhưng mà lạc n g u y ệ t tôn giả đích thật là cảm giác được chờ đã không đúng sáu lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn về phía cái k i a năm mươi khối đã vung khắp linh mầm hạt giống linh điển thần sắc càng kinh ngạc cái này năm mươi khối linh điển phía trên cũng có thiên địa đạo vận vết tích tồn tại hơn nữa sáu so sở dương trên thân xuất hiện thiên địa đạo vận còn muốn khắc sâu như vậy một chút sau đó lạc n g u y ệ t tôn giả vừa nhìn về phía những thứ khác linh điển nhưng mà cũng không có từ những cái k i a không bị sở dương trồng trọt qua linh điển phía trên cũng không có một tơ một hào thiên địa đạo vận chẳng lẽ sáu lạc nguyện tôn giả ánh mắt lần nữa bỏ vào sở dương trên thân mặc dù trong nội tâm nàng vẫn như cụ không thể tin được nhưng mà lạc n g u y ệ n tôn giả không thể không thừa nhận trong linh đ i ể n này xuất hiện thiên địa đạo vận tựa hồ thật cùng sở dương đất c ầ y có quan hệ sáu đúng lúc này lúc trước lạc n g u y ệ n tôn giả phái tới đệ tử chấp pháp cuối cùng chạy tới nơi này tuân theo lạc n g u y ệ n tôn giả đuổi người mệnh lệnh những thứ này đệ tử chấp pháp nhóm bắt đầu làm cho những này tại linh đ i ể n bên n g o à i sư tỷ nhóm rời đi lạc n g u y ệ n tiên phong không nên quay r à y lạc n g u y ệ n tiên phong bình thường trật tự vận chuyển đang tại đất c ầ y sở dương cũng chú ý tới những thứ này đệ tử chấp pháp đến chú ý tới các nàng thỉnh cách này chút sư tỷ hành vi trong lòng của hắn lập tức thở dài mù hơi nói thật ra mặc dù hắn vừa mới một mực đang nghiêm túc trầm trọn tận lực không để cho mình muốn do n g o ạ i ý muốn giới nhân tố nhưng mà những cái kia một mực tại nơi xa đứng xem sư tỷ của hắn nhóm ánh mắt vẫn là để sở dương rất khó chịu rất không được tự nhiên luôn có một loại tạ i động vật viên cảm giác mà hắn là động vật những sư tỷ kia nhóm là ngắm cảnh du khách bây giờ những thứ này ngắm cảnh các du khách rốt cuộc phải rời đi sau đó hắn cũng cuối cùng có thể không cần lại bị vây xem nghĩ tới đây sở dương liền ngừng quốc tạm thời đình chỉ tiếp tục trầm trọn hắn muốn chờ những sư tỷ này đều đi không người q u ấ y dày thời điểm lại tiếp tục trồng t r ọ n dạng như vậy hắn có thể càng thêm không bị r à n g buộc càng thêm đầu nhập mà trong cao không một mực tại nhìn chăm chú lên sở dương nhất cử nhất động lạc nguyện tôn giả nhìn thấy sở dương dừng lại trong tay động tác thả xuống quốc Sau đó 6. Sở sâu Sở địa địa địa xuất yếu quốc đó đạo đất đạo điển đối đạo có Dương D trước tương mơ trên thân xuất hiện này thiên vận, biến Trên cũng không có thiên địa đạo vận.、Chỉ、còn lại những linh điển này bên trong tương đối sâu khắc thiên địa đạo vận, cùng lúc lại chút Chỉ ít mất. với hồ khắp mà vậy bị t r ư ớ c g hai mươi ba sở dương là thời cơ cổ q u á i mệnh lệnh cái này sáu đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra lạc nguyện tôn giả lông mày lần nữa nhắc lại mặc dù nàng là hóa thần tôn giả thực lực phi phạm nhưng mà đối với thiên đ ị a đạo vận lĩnh nộ g lại chỉ có thể nói là vừa mới cất bước lĩnh nộ g cũng không tính sâu cho nên sở dương trên thân cái kia cố mơ hồ thiên đ ị a đạo vận đột n h i ê n c ứ như vậy biến mất tiếp đó sở dương lại biến thành cái kêu bình thường không có gì lạ tạm dịch đệ tử đối với loại tình huống này nàng cũng là không hiểu được trong linh điền này xuất hiện thiên đ i ệ đạo vận cùng sở dương đến tột u cùng có quan hệ gì lạc nguyện tôn giả lâm vào suy tư sau đó nàng bắt đầu tiến hành suy luận phán đoàn sáu sở dương phía trước là nàng mang về đến giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử đêm qua nàng tại linh thiện phòng thời điểm cũng đụng phải sở dương mà cái này hai lần nàng cũng không có từ sở dương trên thân cảm nhận được một tơ một hào thiên địa đạo vận lại thêm bây giờ sở dương ngừng trong tay trồng trọt cử động thời điểm trên người mơ hồ thiên địa đạo vận a tiêu thất cái này đại khái có thể nói rõ thiên địa này đạo vận hẳn không phải là sở dương trên người thiên địa này đạo vận cùng linh điền quan hệ rất lớn nhưng mà sáu lạc n g u y ệ t tôn giả rất rõ ràng thiên địa đạo v ậ n tồn tại ở trong thiên địa mỗi một chỗ xó a xỉnh có thể nói là ở khắp mọi nơi nhưng mà sáu thiên địa đạo vận bình thường lại là không hiền hóa nếu không các nàng những thứ này hóa thần cảnh giới người tu hành thể ngộ thiên địa đạo vận cũng sẽ không chật vật như vậy giống như bây giờ tử cái kia năm mươi khối bị sở dương trồng trọt qua trong linh đ i ể n thiên địa đạo v ậ n mơ hồ hiền hóa trắng cảnh lạc n g u y ệ t tôn giả cũng chỉ là tại giao trì thánh địa chỗ sâu bí địa gặp qua đó đều là phản hư đại năng trở lên cấp bậc người tu hành bế quan chỗ giống nàng loại này hóa thần cảnh giới thánh địa trưởng lão là không có tư cách tùy ý ra vào nơi đó hơn nữa xem như lạc n g u y ệ t tiên phong phong chủ cả t o à lạc n g u y ệ t trong tiên phong mỗi một chỗ chỗ lạc n g u y ệ t tôn giả cũng là hết sức quen thuộc nàng vô cùng rõ ràng tại sở dương đi tới lạc n g u y ệ t tiên phong phía trước mặc dù cũng không thiếu tạp dịch đệ tử tới trồng trọt linh đ i ể n nhưng mà những linh đ i ể n này là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này cho tới bây giờ đều chưa từng có thiên địa đạo vận hiển hóa tràng cảnh cho dù là mơ hồ một kia cho nên mặc dù trong linh điền thiên đ i ệ đạo vận không phải sở dương trên thân xuất hiện nhưng mà những thiên địa này đạo vận xuất hiện cùng sở dương vẫn có nhất định quan hệ rất có thể sở dương chính là dẫn đến những thiên địa này đạo vận hiển hóa ra ngoài thời cơ lạc nguyện tôn giả chợt nhớ tới đã từng có một vị giao trí thánh địa phản hư đại năng đang giảng đạo thời điểm nói qua thiên địa đạo vận xuất hiện cũng không có bất kỳ quy luật rất nhiều hóa thần cảnh giới người tu hành muốn để cho tự thân phù hợp thiên địa tiếp đó thể ngộ thiên địa đạo vận từ đó cảnh giới đề thăng có rất nhiều loại tu hành phương thức đơn giản nhất cũng là ngốc nhất hao nhất tốn thời gian tu hành phương thức chính là bế quan đang bế quan để cho trong cơ thể của mình linh lực phù hợp thiên địa linh khí vận chuyển tiếp đó phù hợp thiên địa từ từ thể ngộ thiên địa đạo vận loại phương thức này mặc dù hữu hiệu nhưng thời gian tốn hao rất lâu có thể tu hành mười năm thể ngộ thiên địa đạo vận cũng chỉ có một điểm cảnh giới để thăng trầm chạm bất quá sáu tốt xấu cảnh giới cũng tăng lên mà thể ngộ thiên địa đạo vận loại thứ hai phương thức chính là du lịch khắp nơi nhìn trời phía dưới chi tượng thể ngộ thiên địa tạo hóa loại phương thức này rất có thể cả một đời đều không thể thể ngộ đến thiên địa đạo vận nhưng mà một khi thể ngộ rất có thể là một buổi sáng đốn ngộ thiên địa đạo v ậ n một cách tự nhiên xuất hiện ở trước mắt cảnh giới đột nhiên tăng mạnh cũng xưng là đốn n g ộ loại thứ ba phương thức sáu cũng là tất cả hóa thần tôn giả nhất là thường dùng phương thức kết hợp phía trước hai loại tu hành phương thức lựa chọn một kiện chuyện mình thích làm ngày qua ngày năm qua năm đi làm loại chuyện này không bị hạn chế cầm kỳ thư họa bổ ra nuôi ngựa luyện đan đoán khí đều có thể sáu chỉ cần tâm thần lắng động trong đó thêm nữa cố gắng tu hành phụ trợ một ngày kia cũng sẽ đồng dạng đốn lộ hơn nữa cái này loại thứ ba phương thức cũng không hạn chế tu vi cảnh giới cho dù là phàm phu tục tử một buổi sáng đốn ngộ cũng có khả năng l ĩ n h nộ thiên địa đạo vận sáu chỉ bất quá phàm phu tục tử s o không có tu vi cho nên dù là hắn l ĩ n h nộ thiên địa đạo vận cũng không khả năng trở thành hóa thần tuân giả loại thứ thứ sáu loại này đơn giản nhất nhưng cũng khó khăn nhất đó chính là tìm kiếm có thiên địa đạo vận một mực tồn tại động thiên phúc địa tiếp đó ngay tại chỗ l ĩ n h nộ là được rồi chỉ là loại này động thiên phúc địa bình thường đều là phản hư đại năng hoặc cường đại hơn người tu hành bế quan tri đ i ệ sớm đã bị tất cả đại thánh địa cùng với rất nhiều thế lực cường đại chứng cứ giao trì thánh địa tự nhiên cũng m u ố n nhưng dù sao hóa thần tôn giả cũng thật nhiều muốn đi vào loại này động thiên phúc địa đi tu hành thể ngộ cơ bản đều là muốn thay phiên xếp hàng sáu cũng chính bởi vì vậy cho nên tán tu một khi đến hóa thần cảnh giới trừ phi kỳ t à i n g ú trời t bằng không thì trên cơ bản cũng là khó mà tiến thêm cuối cùng không thể không lựa chọn gia nhập vào nắm giữ động thiên phúc địa thánh địa hoặc tông môn thế lực sáu loại thứ năm sáu cũng là cuối cùng một loại cùng loại thứ tư một dạng cũng là tìm kiếm có thiên địa đạo vận tồn tại chi đ i ệ cùng động thiên phúc địa tồn tại thiên địa đạo vẫn khác biệt loại này hoàn toàn chính là đều xem vật lý bởi vì thiên địa đạo vận xuất hiện hoàn toàn không có quá lớn quy luật ai cũng không có cách nào trường khống cho nên giữa thiên địa các nơi nhiều khi cũng có thể sẽ có vài chỗ bởi vì một ít thời cơ sau đó thiên địa đạo vận h i ể n hóa loại này thời cơ biến hóa đa đoan chưa từng định số có thể là thiên lôi đánh xuống cổ thụ tự đốt sau đó thiên địa đạo vận h i ể n hóa cũng có khả năng là vạn mã buôn đ ằ n g những nơi đi qua thiên địa đạo vận h i ể n hóa còn có thể là ngọn núi đất lở đất đá trôi rơi xuống thiên địa đạo vận hiền hóa đủ loại phương thức c ũ những g có t ể để c linh ê đ i điền o vận h hóa. này nữa, n loại cho nên sẽ có thiên điệu đạo vận hiển hóa ra ngoài rất có thể là bởi vì sở dương cái này thời cơ đưa đến chỉ có hắn đối với mấy cái này linh điền trồng t h ọ n mới có thể xuất hiện thiên điệu đạo vận đến nỗi những thiên điệu này đạo vận sẽ tồn tại bao lâu lạc nguyện tôn giả cũng không biết dù sao những thiên điệu này đạo vận nhìn rất mơ hồ cũng chỉ có một tia tồn tại nhưng mà nhìn trước mắt tới những thiên đ ị a này đạo vận đầy đủ nàng một cá i nhân thể hiểu không sai thiên đ ị a đạo vận một khi xuất hiện bị thể ngộ đi qua sẽ tự động tiêu thất trừ phi là động thiên phúc đ ị a thiên đ ị a đạo vận liên tục không ngừng sáu bởi vậy lạc nguyện tôn giả rất nhanh làm một cái quyết định đó chính là nơi đây linh đ i ể n ngoại trừ sở dương sẽ không lại cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì đệ tử tới gần nàng muốn ở chỗ này tiến hành bế quan thể ngộ những thiên đ i ệ này đạo vận đương nhiên lạc nguyện tôn giả chính mình cũng sẽ không tới gần linh đ i ể n mà là sẽ ở trong cao không ẩn nấp thân hình yên lặng thể nộ g thiên địa đạo vận bởi vì nàng biết thiên địa đạo vận xuất hiện kiếm không dễ hơn nữa không có đặc định quy luật lúc này nàng đã biết sở dương một người tại những này trong linh đ i ể n trồng trọt có thể xuất hiện thiên địa đạo vận nhưng mà nàng cũng không biết nếu là bị người q u ấ y dày sở dương một người trồng trọt hoặc bước vào linh đ i ể n phạm vi bên trong có thể hay không dẫn đến những thiên địa này đạo vận tiêu thất loại này hiểm lạc nguyện tôn giả tuyệt đối sẽ không bốc lên hơn nữa nàng còn muốn ban xuống mệnh lệnh không thể để cho bất luận cái gì đệ tử quái dày sở dương sinh hoạt hàng ngày nhất cử nhất động để cho sở dương một chút dựa theo chính hắn sinh hoạt hàng ngày thói quen ngày bình thường như thế nào trồng trọt linh điền sau đó chính là như thế nào trồng trọt linh điền tóm lại có khả năng ảnh hưởng sau đó những linh điền này thiên địa đạo vẫn xuất hiện sự tình lạc n g u y ệ t tôn giả đều phải hết khả năng tránh nghĩ đến liền làm nhìn thấy những đệ tử chấp pháp kia còn tại từ từ đội người lạc n g u y ệ t tôn giả trực tiếp cho những đệ tử chấp pháp kia truyền âm nhanh chóng đem những đệ tử này đổi khỏi linh điền hơn nữa từ nay về sau lạc nguyệt tiên phong bất luận cái gì đệ tử đều không được tùy ý tới gần nơi đây linh điền sáu nghĩ nghĩ lạc nguyệt tôn giả lại bổ túc một câu còn có lạc nguyệt tiên phong bất luận cái gì đệ tử cấm cùng sở dương xâm nhập lui tới nàng sợ có đệ tử cùng sở dương từng lui tới sâu vạn nhất ảnh hưởng đến sở dương thường ngày trồng cho sáu sau cái kia thiên điệu đạo vận chẳng phải không còn mặc dù không xác định sau đó phải chăng còn sẽ có thiên điệu đạo vận xuất hiện nhưng mà lạc n g u y ệ t tôn giả cảm thấy mình vẫn là cẩn thận là hơn linh điền bên ngoài những cái kia lạc nguyệt tiên phong đệ tử chấp pháp đột nhiên nghe được lạc nguyện tôn giả truyền âm đầu tiên là xướng sở lập tức gương mặt mộng bức cùng không hiểu lạc n g u y ệ t tôn giả những thứ này mệnh lệnh sáu ý gì chương hai mươi tư khí vận vô song có hy vọng chân truyền lạc n g u y ệ t tôn giả mệnh lệnh khắp nơi đều lộ ra cổ quái vì sao muốn nhanh chóng đem những sư tỷ kêu nhóm đều đổi cách nơi này chỗ linh đ i ể n vì cái gì từ đó về sau tất cả mọi người đều không được đến gần nơi đây linh đ i ể n hơn nữa sáu cổ quái nhất là lạc n g u y ệ t tiên phong bất luận cái gì đệ tử cấm tại sở dương xâm nhập lui tới những thứ này mệnh lệnh nhìn hoàn toàn giống như là đang nhắm vào sở dương cái này tạp dịch đệ tử a chẳng lẽ là bởi vì sáu chuyện tối ngày hôm qua để cho lạc n g u y ệ t tôn giả rất tức giận tiếp đó nhìn sở dương không vừa mắt cho nên mới như thế nhằm vào sở dương thế nhưng là sáu lấy lạc n g u y ệ t tôn giả thân phận nếu là nhìn sở dương không vừa mắt hoàn toàn có một trăm loại phương pháp đi c h ừ n g trị sở dương rồi trực tiếp điểm một cái tắt chụp chết sở dương cũng không có vấn đề gì không có ai lại bởi vì một cái tạp dịch đệ tử chết vẫn là nam tạp dịch đệ tử mà đi đối với lạc nguyễn tôn giả nói thêm cái gì đệ tử chấp pháp nhóm nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát các nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều một cái cá biệt nghi hoặc đẻ xuống bắt đầu tiếp tục đuổi người sáu phong chủ mệnh lệnh các nàng xem như đệ tử chấp pháp thi hành liền tốt đối với những thứ này đệ tử chấp pháp đổi u người những cái kia đến từ tất cả đỉnh núi các sư thị kỳ thực cũng không vui lòng thực lực yếu một ít thì cũng thôi đi thân tăng cảnh nội môn đệ tử cùng với mệnh tuyển cảnh các hạch tâm đệ tử cũng không phải là hảo như vậy đổi các nàng cũng không muốn cứ như vậy rời đi cảm thấy lấy thân phận của mình cảnh giới cứ như vậy bị đổi ra lạc nguyện tiên phong chuyến đi chẳng phải là thật mất mặt dù là các nàng muốn đi đó cũng là chính mình chủ động rời đi nhưng mà sáu trong lúc các nàng cũng không muốn thời điểm ra đi đột nhiên bên hai truyền đến một tiếng tiếng h ừ nhẹ nương theo tiếng h ừ nhẹ còn có một đạo nhàn nhạt huy áp đ ế t ử hóa thần tôn giả đáng sợ huy áp toàn bộ tọa lạc nguyện tiên phong chỉ có một vị hóa thần tôn giả huy áp này đến từ người nào hết sức rõ ràng thế là những thứ này vừa mới còn một mặt quật cường ngạo nghễ không muốn đi các sư tỷ lập tức từng cái một lộ ra kinh hoàng chi ý tiếp đó đều không cần những đệ tử chấp pháp kia thúc giục chủ động rời đi hơn nữa các nàng còn chủ động truyền âm cho cùng tới những cái kia cùng tiên phong các nữ đệ tử để các nàng đừng chờ đợi mau chóng rời đi ở đây không có cách nào lạc nguyện tôn giả đều ra tay rồi các nàng lại không rời đi chính là không cho lạc nguyện tôn giả mặt mũi đến lúc đó thật trêu đến lạc nguyện tôn giả ra tay trừng trị các nàng sư tôn đều không giúp được các nàng không bao lâu nguyên bản linh điền bên ngoài lít nha lít nhít đứng mấy ngàn tên đến từ tất cả tiên phong các sư tỷ đều rời đi ở đây diêm phần mình đáp lấy linh hạc rời đi lạc nguyện tiên phong mà những đệ tử chấp pháp kia tại những ngày các sư tỷ rời đi về sau cũng không có đi qua xa phân tiếp theo bộ phận đệ tử chấp pháp ở bên ngoài thông hướng linh đ i ể n mấy đạo đường phải đi qua lưu thủ để phòng sẽ có lạc nguyệt tiên phong cái khác đệ tử tới tiến vào linh đ i ể n phạm vi còn lại một bộ phận đệ tử chấp pháp nhưng là đi đến lạc nguyệt tiên phong các nơi chuẩn bị chiêu tập đệ tử khuyên bảo các nàng về sau ai cũng không thể cùng sở dương xâm nhập lui tới nghiêm ngặt thi hành lạc nguyệt tôn giả bàn bố mệnh lệnh trong linh điền sở dương nhìn xem những sư tỷ kia nhóm cư như vậy tàn đi tốc độ nhanh viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn thấy đó là sửng sốt một chút nay lên sáu toàn bộ chạy hết sở dương không biết là cao hứng hay là thở dài ít nhất cũng phải lưu mấy cái a nhiều người thời điểm sở dương cảm thấy bị nhiều như vậy sư tỷ nhìn mình vẫn là rất lung túng nhưng mà sư tỷ nếu là chỉ có mấy cái hoặc mười mấy cái mà nói cái kia hoàn toàn có thể tiếp nhận các nàng mặc dù không giúp đỡ được cái gì nhưng ở bên cạnh cũng có thể dưỡng dưỡng mắt sáu chính mình t r ô n g trọt cũng có chút động lực nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ đi sáu bất quá dưới mắt các sư tỷ đều rời đi ở đây toàn bộ linh điền bốn phía liền lại chỉ còn lại tự mình một người cuối cùng có thể nghiêm túc yên lặng cố gắng làm ruộng đánh dấu sở dương cảm khái vài câu lúc này mới tiếp tục cầm lấy cuốc bắt đầu cuốc sáu giữa không trung một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới linh điền lạc n g u y ệ n tuân giả nhìn thấy sở dương động thần sắc k h ẽ động lập tức ánh mắt đặt ở sở dương trên thân nàng ngược lại cẩn thận xem sở dương cùng những linh điền này bên trong xuất hiện cái k i a mơ hồ một tia thiên địa đạo vận đến tột cùng l ạ như thế nào xuất hiện nếu như trong này liên hệ nếu là có thể bị nàng phát hiện hiểu rõ, rõ ràng lời nói như vậy đối với nàng s u n g kích phản hư cảnh giới có vô cùng trọng yếu tác dụng sở dương hoàn toàn không biết mình đã bị lạc nguyện tôn giả để mắt tới hơn nữa ngay tại chính mình bầu trời vừa mới phát sinh một dãy chuyện cũng toàn bộ đều là lạc nguyện tôn giả phân phó hắn một lòng chỉ suy nghĩ quốc làm ruộng đồng thời mượn nhờ quốc đất quá trình tốt hơn thể ngộ nắm giữ trong cơ thể mình sức mạnh cùng với cảm ngộ thiên địa đạo vận sáu đây đối với hắn tới nói có thể so sánh tu luyện có tác dụng nhiều ngay tại hắn vung g a quốc đục hướng linh điền bùn đất thời điểm giữa không trung phía trên lạc n g u y ệ t tôn giả trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe lại xuất hiện sở dương vung ra cái quốc trong nháy mắt đó lạc n g u y ệ t tôn giả rất rõ ràng cảm giác đến sở dương trên thân cùng với trong tay hắn vung ra đi quốc xuất hiện thiên địa đạo vận mặc dù chỉ là mơ hồ một tia sáu nhưng cũng là thiên địa đạo vận lạc n g u y ệ t tôn giả cảm giác hết sức rõ ràng cũng sẽ không sai hơn nữa những thiên điệu này đạo vận theo sở dương quốc hướng về trong bùn đất đập xuống lan lộn linh điền bùn đất tiếp đó không hiểu những linh điền này bùn đất cũng xuất hiện một tia mơ hồ thiên đ i ệ đạo vận lạc n g u y ệ t tôn giả chăm chú nhìn chằm chằm sở dương nhất cử nhất động cùng với thiên điệu đạo vận xuất hiện qua trình sáu nhìn rất lâu lạc n g u y ệ t tôn giả nhẹ giọng nói nhỏ quả nhiên ta phán đoán không sai linh đ i ể n bên trên thiên điệu đạo vận quả nhiên là bởi vì sở dương mới xuất hiện sở dương chính là thiên điệu này đạo vận xuất hiện thời cơ sáu nàng đã xác định sở dương quốc làm ruộng chính là dẫn phát thiên điệu đạo vận xuất hiện thời cơ làm ruộng sẽ dẫn đến thiên đ i ệ đạo vận xuất hiện cái này nghe rất con đường nhưng cũng bình thường dù sao thiên đ i ệ đạo vận xuất hiện không có quy luật chút nào có thể nói cùng lúc đó lạc nguyện tôn, tôn giả nhìn xem trong linh điền bận rộn sở dương nhịn không được cảm khái tiểu tử này vận khí thật sự rất mạnh nếu như không phải vào chúng ta giao trì thánh địa lấy hắn phát động thiên địa đạo vận bực này khí vận tại cái khác thánh địa hoàn toàn có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử một cái thánh địa chỉ có chín vị k tại giao có chỗ chỉ ô n g phải phú, điểm, địa ra, hiện, thánh địa sáu dù là sở dương khí vận vô song cũng chỉ có thể là tạm dịch đệ tử bởi vậy lạc nguyệt tôn giả mới có cảm khái này chương hai mươi lăm đảo mắt một tháng đi qua luyện thể cảnh thật bắt trọng tại lạc nguyệt tôn giả xem ra sở dương sở dĩ như thế có thể dẫn phát thiên địa đạo vẫn đi ra hoàn toàn là bởi vì hắn khí vận vấn đề cùng bản thân hắn thể chất cũng không có quan hệ thế nào bởi vì nàng phía trước tại sở dương trên thần hoàn toàn không có cảm giác được một tơ một hào thiên địa đạo vận cũng không có cảm thấy sở dương thể chất có cái gì khác biệt khi trước sở dương ở trong mắt lạc nguyện tôn giả bất quá là một cái tư chất coi như là qua được phổ thông tạp dịch đệ tử thôi đương nhiên về sau bởi vì thiên địa đạo vận rèn luyện sở dương thể chất nhất định sẽ trở nên không giống nhau thế nhưng cũng là sau đó mà trên thực tế lạc nguyện tôn giả cũng không biết những thứ này cái gọi là thiên địa đạo vẫn xuất hiện hoàn toàn không phải là bởi vì cái gì sở dương khí v ậ n đưa tới mà là bởi vì sở dương thân có tiên thiên thánh thể lạc thai loại này thể chất đáng sợ bản thân liền mang theo đủ loại đáng sợ dị tượng thiên địa đạo vận tự động vờn quanh m ộ n phía đương nhiên thể chất của hắn bị hệ thống che giấu tất cả dị tượng cũng tự nhiên ẩn nấp để cho sở dương nhìn liền cùng dĩ vãng một dạng bình thường không có gì lạ cho nên lạc nguyện tôn giả tự nhiên không cách nào dò xét đi ra sở dương thể chất có khác biệt gì đừng nói là hóa thần tôn giả chính là phản hư đại năng tới cũng không cách nào xem thấu hệ thống che lấp bất quá sở dương tại nghiêm túc làm rộn u g phía dưới một cách tự nhiên cũng sẽ điều động những cái k i ê u một mực quay trúng quanh ở bên cạnh hắn thiên điệu đạo vận tiếp đó liền sẽ có một tí mơ hồ thiên điệu đạo vận từ từ rơi vào trong linh điển những thiên điệu này đạo vận quá nhỏ sở dương chính mình cũng không có chú ý tới dù sao tại trong cảm nhận của hắn thiên điệu đạo vận nơi nào cũng là tùy tiện đều có thể cảm ứ n g điểm ấy mơ hồ nhỏ xíu thiên điệu đạo vận sở dương như thế nào có thể chú ý tới đương nhiên những thứ này mơ hồ thiên điệu đạo vận nếu như không phải hóa thần cảnh giới trở lên hơn nữa vừa vận tại phụ cận mà nói là hoàn toàn không cách nào cảm giác được lạc n g u y ệ t tôn giả cũng coi như là vận khí tốt sáu lạc n g u y ệ t tiên phong mấy ngàn linh điển chỉ có sở dương một người từ từ tại trong linh điển trồng t r ọ n không nhanh không chậm nhất cử nhất động đều là không bản mà hợp thiên địa chi đạo mơ hồ nhỏ xíu thiên địa đạo vận từ sở dương trên thân tiếp đó thông qua trong tay quốc từ từ tràn ngập đến chân phía dưới trong linh điển sáu theo thời gian trôi qua vốn cũng không bình thường linh điển linh khí càng n ồ n g đậm mỗi một khối bùn đất đều nhiễm linh khí mà sở dương cái quốc trong tay cũng là bởi vì thiên địa đạo vận nhiễm cũng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hoa sáu vốn chỉ là luyện chế pháp khí còn lại phế liệu chế tạo thành s ắ t quốc bắt đầu hướng về chân chính pháp khí phương hướng bắt đầu thuế biến sáu mà giữa không trung lạc nguyện tôn giả cũng đã sớm không để ý nữa sở dương mà là trực tiếp bắt đầu thể nộ trong linh điển thiên địa gạo vận có đ ệ t ử chấp pháp ở bên ngoài trông coi lạc nguyện tôn giả không lo lắng chút nào sẽ có người nào xâm nhập ở đây hết thẻ sáu từ từ đưa về bình tĩnh sở dương cùng lạc nguyện tôn giả không liên quan tới nhau riêng phần mình vội vàng chính mình sự tỉnh riêng phần mình mạnh khỏe một ngày sáu hai ngày sáu đảo mắt một tháng trôi qua sở dương tại lạc n g u y ệ t tiên phong mỗi ngày tuyến đường cũng là ba điểm trên một đường thẳng linh đ i ể n trồng trọt nơi ở nghỉ ngơi linh thiện phòng ăn cơm gió mặt gió mưa mặt mưa mỗi ngày đều là như thế một tháng n à y đến nay sở dương mỗi ngày đều là cần cũ chăm chỉ dần dần cũng đã quen loại cuộc sống này bình tĩnh không gợn sóng chút nào x ấ u nhưng mà lại làm cho sở dương đắm chìm trong đó thực lực của hắn cũng ở đây từng ngày từng ngày làm ruộn bên trong trở nên càng ngày càng mạnh sớm tại nửa tháng phía trước sở dương chính là luyện thể cảnh đình phong tu vi hoàn toàn có thể dễ dàng đột phá đến luân hải cảnh chỉ bất quá sở dương cũng không có lựa chọn đột phá mà là lựa chọn tiếp tục trồng ruộng tích lũy thực lực hắn cho tới nay cũng không có đi tu hành bất kỳ công pháp thực lực tăng lên hoàn toàn đều là dựa vào tiền thiên thánh thể đạo thai bản thân thể chất ưu thế cùng với đang trồng ruộng thời điểm đối với tự thân sức mạnh tìm tòi trường khống cùng với đối với thiên địa đạo vận c ả n lộ sáu sở dĩ không có tu luyện bất kỳ cái gì công pháp chủ yếu là bởi vì hắn bây giờ nắm giữ công pháp cũng là phổ thông công pháp hoàn toàn không đạt được sở dương yêu cầu chỉ có giống thần tượng c h ấ n ngục k ì n h dạng như vậy vô thượng thần công mới là sở dương công nhận mong đợi công pháp dù là bởi vậy chỉ h o á n một năm đột phá cũng không sao hơn nữa sáu dù cho không đột phá cũng không có nghĩa là không có chút nào tiến thêm tiên tiên h thánh thể đạo thai thế nhưng là không có hạn mức cao nhất người bình thường luyện thể cảnh tu luyện tới luyện thể cựu trọng cũng đã là cực hạn đó là bọn họ tại liên thể cảnh có thể đạt tới đ ỉ n h phong mà tiên tiên thánh thể đạo thai xa xa không có cực hạn ít nhất sở dương trước mắt liền không có cảm thấy chính mình luyện thể cực hạn nếu như dựa theo luyện thể cảnh cảnh giới tới phân chia mà nói lúc này sở dương đã đạt đến luyện thể cảnh thật bất trọng bình thường luân hải cảnh tu sĩ tại trước mặt sở dương không chịu nổi một kích hắn một quyền là có thể đem những cái kia luân hải cảnh tu sĩ cho đánh chết có lẽ luân hải cảnh đình phong có thể cùng bây giờ sở dương một trận chiến đến nỗi thần tàng cảnh sáu đó đã là thuộc về tu sĩ giai đoạn luật xác cho dù là nhập môn thần tàng cảnh tu sĩ cũng có thể ngự s ử uy lực mạnh mẽ pháp khí chiến l ư c s o luân hải cảnh tu sĩ phải cường đại gấp trăm lần sở dương tạm thời không thể ngang hàng nhưng mà sở dương tin tưởng chỉ cần lại cho hắn chút thời gian thần tàng cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn cũng bất quá là một quyền thôi hơn nữa đây vẫn là tại hắn không có thu được thần tượng chấn ngục kình phía trước nếu là thu được thần tượng chấn ngục kình sau đó chân chính bắt đầu tu hành đó mới có thể chân chính thể hiện ra sở dương cường đại một ngày này sáu sở dương làm xong một ngày làm d u n g nhiệm vụ đi tới linh thiện phòng hắn hết sức quen thuộc chính mình đi một cái cửa sổ ăn cơm cái kia cửa sổ trừ hắn ra không có ai sẽ đi cái này là từ lần kia linh thiện phòng đụng tới lạc nguyện tôn giả sau đó liền như thế sở dương lúc đó cũng kinh ngạc cảm thấy không phải như thế sáu nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao cái này cũng đích sắc có thể mang đến cho hắn tiện lợi đã giảm bớt đi hắn một chút phiền thoái ngay tại sở dương đi tới chuyên t r ú c cửa sổ mua cơm thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy một cái béo béo trắng trắng thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện tại trước cửa sổ đây là một cái lâu ngày không gặp người quen bạch tiểu thuần sở dương nhìn thấy lại mập một vòng lớn bạch tiểu thuần hơi kinh ngạc ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây kể từ sau lần đó sở dương đã một tháng không thấy bạch tiểu thuần hắn đều có chút hoài nghi Bạch tiểu thuần có c Thuần phải hay không Tiểu một mà mà lén lén lút lút đổi sở, sở, sở dương nhìn xem bạch tiểu thuần cái kia bởi vì chạy nhanh một thân thịt mỡ lộ ra run run bóng lưng có chút mờ mịt với mấy bạch tiểu thuần ngữ tốc quá nhanh sở dương hoàn toàn nghe không rõ ràng hắn nói cái gì chỉ là mơ h ồ nghe được cửa sau hai chữ sáu chương hai mươi sáu sở môn thế giới khôi lỗi và quân cờ sinh hoạt cửa sau đây là ý gì sáu sở dương vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết bạch tiểu bản tìm hắn đến tột cùng là chuyện gì còn lén lén lút lút như thế hơn nữa sáu sở dương đã một tháng không thấy cái này bạch tiểu bản song phương cũng chỉ có lần trước một mặt kia duyên phận nhiều lời hai câu nói mà thôi mang theo nghĩ hoặc sở dương đã ăn xong đồ vật sau đó sáu xem xem, linh thiện phòng rất lớn cửa sau cũng là không nhỏ dù sao ở đây cũng là linh thiện phòng thường ngày vận chuyển đủ loại nguyên liệu nấu ăn chỗ sở dương đi tới linh thiện phòng cửa sau lại phát hiện ở đây cũng không có bất luận kẻ nào một bóng người cũng không có t r ố n g rỗng cái này bạch tiểu bàn người đâu sở dương bốn phía liếc mắt nhìn cũng không có phát hiện bạch tiểu bàn bóng người ngay tại sở dương có chút im lặng chuẩn bị rời đi hắn đột nhiên nhìn về phía một chỗ sở dương cảm ứng được bạch tiểu bàn linh lực ba động từ nơi đó tới h i ệ n nhiên là từ bên kia hướng ở đây đi tới quả nhiên không đầy một lát bạch tiểu bàn cái kia hai trăm cân thân ảnh lén, lén lút lút từ nơi đó xuất hiện cùng phía trước một dạng bạch tiểu bàn vẫn như cũ thận trọng còn tận lực liếc mắt nhìn bốn phía sáu đừng xem ở đây ngoại trừ ta và ngươi không một người nào khác sở dương bất đắc dĩ nói nghe được không người bạch tiểu bàn lúc này mới thở dài một hơi tiếp đó hướng về sở dương đi tới trong tay hắn còn cầm một cái không lớn hộp cơm tại trong sở dương cái k i a cảm giác bén nhạy trong hộp cơm này có linh mễ độc hữu linh lực ba động nhưng là lại so linh mễ linh lực mạnh hơn nhiều một phần linh mễ nhưng mà vì sao muốn cố ý lấy ra cho ta mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng mà sở dương không có quá để ý cái này mà là nhìn về phía bạch tiểu bàn họ trong tim mình nghi hoặc ngươi tìm ta có chuyện gì như thế nào lén lén lút lút như vậy bạch tiểu bàn thấp giọng bất đắc dĩ nói ta cũng không biện pháp à đây không phải sợ bị người nhìn đến ta và n g ư ờ i cùng một chỗ đi ta tìm ngươi là có đồ tốt muốn cho ngươi nói xong hắn dương lên trong tay mình hộp cơm bất quá lại không có trực tiếp mở ra dường như là muốn để cho sở dương chính mình ngờ tới một chút bên trong là cái gì sở dương đã sớm cảm giác được bên trong khả năng cao là linh mễ cho nên cũng không quan tâm hắn quan tâm là một vấn đề khác tại sao muốn sợ bị người nhìn đến ta và n g ư ờ i cùng một chỗ sở dương mày nhăn lại nhìn về phía bạch tiểu bàn dò hỏi ngay vậy bạch tiểu bàn kinh ngạc nhìn về phía sở dương nói ngươi không biết sở dương hỏi lại ta làm sao sẽ biết sáu bạch tiểu bàn lần này càng thêm kinh ngạc sau đó hắn lần nữa cẩn thận nhìn một chút bốn phía do dự một chút mới nói khẽ với sở dương nói kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng chính là một tháng trước chấp pháp các sư tỷ đột nhiên tìm tới cửa đối với chúng ta nói về sau nghiêm cấm cùng ngươi xâm nhập lui tới cũng không thể tùy ý tới gần ngươi chỗ linh điền sáu ân nghe được bạch tiểu bàn nói như vậy sở dương lúc đó liền ngây ngần cả người sau đó nhữ mày hỏi chờ đã vì cái gì chấp pháp sư tỷ lại đột nhiên tìm các ngươi tiếp đó cấm các ngươi cùng ta xâm nhập lui tới còn không cho tới gần ta chỗ linh điển hắn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái bạch tiểu bàn lắc lắc đầu nói ta làm sao biết ta chỉ biết là chấp pháp sư tỷ cũng không chỉ là tìm chúng ta linh thiện phòng đệ tử mà thôi toàn bộ lạc nguyện tiên phong đệ tử đều tìm sở dương lần nữa hỏi thăm theo lý thuyết chấp pháp sư tỷ nói cho toàn bộ lạc nguyện tiên phong đệ tử cấm các ngươi cùng ta xâm nhập lui tới cũng không thể đi linh điển bạch tiểu bàn gật gật đầu thất giọng nói không sai cho nên một tháng này ta mặc dù tại linh thiện phòng nhưng mà cũng không quá dám thấy ngươi hắn nói đến đây thời điểm trên mặt lộ ra vẻ ấ y náy dường như là đối với một tháng này đến nay tận lực tránh đi sở dương cảm thấy nội tâm băn khoăn mà lúc này sở dương lại không có để ý nét mặt của hắn mà là lâm vào trong suy tư lúc này sở dương nghĩ tới một tháng này đến nay tự nhìn giống như gió em sóng lặng bình thường trồng trọt sinh hoạt không người q u ấ y dậy chính mình yên lặng sáu nhưng mà cũng đồng dạng không có ai tới tiếp xúc chính mình thậm chí ngay cả phổ thông nói hơn hai câu lời nói cũng không có hắn đi ngang qua chỗ trên cơ bản cũng là không có ai đi mà linh điền bên ngoài nơi đó cũng thường xuyên sẽ có đệ tử chấp pháp xuất hiện xấu đây hết thảy nhìn như bình thường nhưng mà nếu như suy nghĩ kỹ một chút lại hoàn toàn không bình thường không người đến tiếp xúc chính mình thậm chí không nói với mình cái này hoàn toàn chính là đang cố ý tránh đi chính mình nhìn thấy chính mình cũng muốn trốn xa mười mét cho nên bình thường đi tới đi lui trên đường cũng không thấy bóng người đến linh thiện phòng lúc ăn cơm cũng không bao nhiêu người tại thậm chí sở dương nhớ kỹ linh thiện phòng tận lực cho chính hắn đơn độc làm cho cửa sổ cũng là một tháng trước thời điểm a hết thệ đều là bởi vì đệ tử chấp pháp mệnh lệnh cho nên tất cả mọi người tận lực tránh đi hắn thậm chí không dám cùng chính mình xâm nhập giao lưu ân đừng nói xâm nhập trao đổi trực tiếp liền rời xa hắn khi hắn không tồn tại chính mình cho là một tháng này cuộc sống bình thường thì ra cũng là nguồn gốc từ những đệ tử chấp pháp kia mệnh lệnh a hơn nữa những cái kia đệ tử chấp pháp hoàn phòng thủ tại linh điển của mình bên ngoài nhìn như tuần tra trên thực tế lại là không khiến người ta tới gần sở dương lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt có chút kinh hãi phía sau lưng lập tức hủ dọa một hồi nồi da gà chính mình đây là sáu bị giam thị vẫn là tính toán bị giam cầm nhưng mà cũng không có bị hạn chế tự do thân thể vẫn như cũ có thể tùy ý đi lại hơn nữa nhìn như hết thể như thường nếu như không phải hôm nay bạch tiểu bản tìm được chính mình sở dương đoán chừng rất lâu cũng sẽ không phát hiện có vấn đề gì bởi vì căn bản cũng sẽ không đi đến cái phương hướng này suy nghĩ cái này khiến sở dương không khỏi nghĩ tới kiếp trước thấy qua nhất bộ kinh điện sáu sở môn thế giới không đúng không đúng sáu sở dương lắc đầu phủ định chính mình ý nghĩ này chính mình tăng nộ cùng sở môn vẫn có khác nhau rất lớn hơn nữa chính mình cũng không có bị hạn chế tự do thân thể muốn làm cái gì cơ bản đều không có ai trở ngại giống như bình thường bình thường không có gì lạ sinh hoạt giống như là sáu đối phương hy vọng bản thân có thể duy trì trước mắt loại này cuộc sống bình thường một dạng đến tột cùng là ai sở dương mày n h ắ n lại lâm vào suy xét tư duy điên cuồng chuyển động bắt đầu suy tính mặc dù không có bất kỳ người nào quấy dày chính mình làm ruộng sinh hoạt cũng là sở dương hy vọng hắn chính là m u ố n yên lặng linh điền trồng trọt tiếp đó duy trì như thế mai cho đến một năm sau đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành tiếp đội ó thu được ban thưởng thần tượng Kỳnh. Nhưng mà, sở dương lại cũng không hy u được dương Mục cũng c ban Trấn vọng sở mà, lại loại c sống này n g là bị ư ờ khác c nhân bài. Cái này Cái k i giống như một khơi lỗi, mỗi một bước cũng là tại căn cứ vào đối phương an bài đi lại. Giống ế n hắn mình như cũng căn phương an thấy cảm bước cứ một một một là vào q u cờ. Trước 27 một bữa cơm một thần bữa bí chi hình nổi ân quy sở t Đồng nhiên, s dương dừng lại trong đầu linh quang nói lên nghĩ thông suốt một chuyện đó chính là đệ tử chấp pháp là nghe lệnh tại chấp pháp đường phụ trách tuần s á t các đại tiên phong sáu các nàng bản thân cũng không có lớn như thế quyền h ạ có thể đi mệnh lệnh toàn bộ lạc nguyện tiên phong đệ tử dưới tình huống bình thường nếu như không phải đề cập tới giới luật vấn đề đệ tử chấp pháp căn bản cũng sẽ không hỏi đến cái gì đệ tử tầm thường cũng hoàn toàn không cần sợ đệ tử chấp pháp nhưng mà lần này những thứ này đệ tử chấp pháp lại có thể làm cho cả lạc nguyện tiên phong các đệ tử toàn bộ đều nghe các nàng không dám tới gần sở dương điều này nói rõ cái gì chắc chắn là lạc nguyện tiên trên đỉnh địa vị rất cao nhân vật để các nàng không dám không nghe a mà có thể làm cho tất cả lạc nguyện tiên phong các đệ tử cũng không dám người không nghe lời lạc nguyện tiên trên đỉnh chỉ có một cái lạc n g u y ệ t tôn giả khi lạc n g u y ệ t tôn giả cái k i a trong trẻo lạnh lùng thân ả n h xuất hiện tại sở dương trong đầu thời điểm toàn bộ hết thảy trong nháy mắt liền sâu chối tiếp đi ra cũng chính là bởi vì đêm hôm đó tại linh thiệt phòng chính mình không hiểu thấu t r e o chọc đến nàng sau đó ngày thứ hai hết thảy đều thay đổi chẳng lẽ nói sáu lạc n g u y ệ t tôn giả là tức giận cho nên liền để cho tất cả lạc n g u y ệ t tiên phong các đệ tử đều cô lập vắng vẻ hắn ân cái này rất có khả năng sở dương cảm thấy mình suy đoán chắc chắn không sai nếu không cũng không đủ giảng giải đây hết thảy hơn nữa sáu sở dương cảm thấy cũng chỉ có lạc n g u y ệ t tôn giả mới có thể sinh khí nhưng là lại không đối với hắn trực tiếp đậu thủ điểm này sở dương là từ đêm hôm đó lạc n g u y ệ t tôn giả cho mình lưu lại những cái tia tiêu linh đan nhìn ra được nàng mặc dù cao lánh một chút nhưng cũng không phải tính khí nóng nảy người nghĩ rõ ràng điểm ấy sở dương nhưng như cũng nhịn không được ở trong lòng chửi bậy cái này lạc n g u y ệ t tôn giả đã vậy còn quá hẹp hòi đơn giản sáu như cái tiểu nữ hải ân cô lập vắng vẻ loại thủ đoạn này không phải cũng chính là tiểu nữ hải sẽ đùa n g ị c h thủ đoạn nhỏ sao lúc này bạch tiểu bàn âm thanh tại sở dương bên thai văng lên sở dương huynh đệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy bạch tiểu bàn một mặt mờ mịt nhìn xem sở dương không biết sở dương vì sao lại ngẩn người lâu như vậy ách không có gì không có gì chính là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện sở dương cười cười nói mặc dù hắn vừa mới là có chút sợ hết hồn còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận đắc tội đại lao nào nhưng là bây giờ biết là lạc nguyện tôn giả sau đó sở dương ngược lại yên tâm không thiếu cũng không lo lắng chút nào cái gì nếu là lạc nguyện tôn giả thật muốn đối với hắn làm cái gì mà nói hắn đã sớm chết thấu thấu bộ dáng như hiện tại kỳ thực cũng căn bản không ảnh hưởng sở dương cái gì ngược lại là cho sở dương rút một chút để cho hắn không cần bị những sư tỷ kia q u á i dày có thể yên lặng làm rộn u g đành dấu nói đến sở dương còn phải cảm tạ lạc nguyện tôn giả đầu sáu a đúng trong tay ngươi cầm thứ này là muốn cho ta sao sở dương nhìn về phía trắng tay mập nhỏ bên trong cầm hộp cơm do hỏi nghi ngờ trong lòng giải quyết sở dương mới chú ý tới vấn đề này tới a cái này a sáu bạch tiểu bàn cũng phản ứng lại vội vàng hướng sở dương nói kỳ thực cũng không cái gì chính là ta chuẩn bị cho ngươi một phần linh mễ nói xong hắn đem trong tay hộp cơm mở ra bên trong là một phần nấu chín linh k h í mười phần đậm đà linh mễ bạch tiểu bàn sờ lên c á i hót có chút không quá không biết xấu hổ nói một tháng trước ta nói mỗi ngày ngươi tới ta sẽ đích thân cho ngươi xuống bếp thêm thái nhưng mà vẫn không có làm đến cho nên rất t á y náy cho nên ta do dự rất lâu nghĩ nghĩ cảm thấy ngươi khổ cực như vậy vẫn còn cần ăn ngon một chút bồi bổ cho nên liền vụng trộm lấy cho ngươi phần này linh mễ cũng coi như là một phần tâm ý của ta a linh mễ sở dương nhìn xem trong hộp cơm một phần kia linh khí đậm đà linh mễ nhìn không được hít mắt phần này linh mễ sáu không đơn giản mặc dù vừa mới cũng cảm giác được linh khí nồng đậm nhưng mà cái này hộp cơm mở ra sau đó nhìn thấy cái này linh mễ bản thân sở dương mới có thể càng thêm rõ ràng biết cái này linh mễ không tầm thường cái này linh mễ hóng ánh trong suốt trong đó linh khí đã không chỉ là nồng nặc mơ hồ còn có một tia thiên địa đạo vận vờn quanh ở trong đó bình thường linh mễ hoàn toàn không khả năng sẽ có thiên địa đạo vận nương theo ngoại trừ sở dương trồng trọt những linh điền này linh mễ nhưng mà sáu sở dương trồng trọt những linh điền này linh mễ mới vừa vặn mọc ra bây giờ còn không có thành tục h đâu sở dương rất rõ ràng cái này một phần linh mễ giá trị cực cao mặc dù ẩn chứa trong đó linh khí vẹn vẹn chỉ là so thông thường linh mễ muốn nhiều ra một lần mà thôi không tính đặc biệt nhiều nhưng mà nó quan trọng nhất là bên trong ẩn chứa thiên địa đạo vận có thể so sánh cái gì tôi thể đàn à, thậm chí là khắc linh đan d i ệ u dược đều mạnh hơn nhiều hơn mặc dù không thể trực tiếp tăng trưởng tu vi thế nhưng là có thể để thể chất chậm rãi hấp thu thiên địa đạo vận tiếp đó phát sinh thay đổi một cách vô tri vô rác thay đổi đợi đến về sau tu vi cao sau đó những thứ này tích lũy biến hóa liền cực kỳ kinh người lúc trước không có chú ý lúc này sở dương lại nhìn bạch tiểu b à n phát hiện tu vi của hắn vậy mà tăng lên không ít thiên phú tu hành vốn là mười phần kém bạch tiểu b à n một tháng phía trước vẫn là luyện thể cảnh hai trọng nhưng là bây giờ hắn đã là luyện thể cảnh tam trọng luyện thể cảnh thời điểm một tháng tăng lên một trọng cảnh giới đối với những cái k i a tư chất tốt đệ tử tới nói không tính là gì đối với sở dương loại này một tháng trực tiếp từ luyện thể cảnh đi thẳng đến một quyền miễu sắt thần tam cảnh càng thêm không tính là cái gì nhưng đối với tư chất bản thân liền cực kém bạch tiểu bàn tới nói cũng rất kinh khủng liếc mắt nhìn bạch tiểu bàn sở dương đại khái phán đoán ra một chút rất có thể là bạch tiểu bàn thu được kỳ ngộ gì nhưng mà hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm kỳ ngộ gì các loại cùng hắn hệ thống so ra lại coi là cái gì đi vậy thì cảm ơn ngươi à ngươi cái này một bữa cơm tri ân về sau có cơ hội ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi sở dương cười đối thoại tiểu bàn nói hắn cũng không phải nói đùa bạch tiểu bàn có thể giới loại tình huống này còn nghĩ hắn hơn nữa còn dám đem cái này linh mễ lấy ra cho hắn cũng có thể thấy được hắn phẩm tính như thế nào là cái đáng giá thâm giao người một b ắ t linh mễ mà thôi nói cái gì báo đáp không báo đáp bạch tiểu bàn đối với sở dương khoát tay áo trên một tấm mặt tròn tràn đầy đủ cười ngay tại sở dương chuẩn bị ngay tại chỗ ăn phần này linh mễ thời điểm đột nhiên bạch tiểu bàn bạch tiểu bàn ngươi người đi chỗ nào linh thiện phòng bên trong bận rộn như vậy ngươi không trở lại hỗ trợ chạy đi đâu một hồi tiếng n ư ớ c chân cùng với một hồi tiếng hô hồ h á n từ bên trong chuyển tới là linh thiện phòng người đi tiểu tiểu kiểm ra Trắng tìm bạch tiểu bàn. Trắng tiểu bàn sở á phát t tức thể thấy ta và người cùng một chỗ, bằng không thì đệ tử chấp phát biết, ta lập liền chấp cho cùng chỗ, biến bọn bằng đổi rồi, người rồi. nguy không hắn nhìn không để đệ thẳng và s dương vừa định nói để cho bạch tiểu bàn kỳ thực không cần lo lắng chắc chắn không có chuyện gì lạc nguyện tôn giả đối với hắn cũng không quá lớn ác ý cho nên dù là biết cũng không sao nhưng mà hắn còn chưa kịp nói bạch tiểu bàn liền phụ giúp hắn hướng về hắn vừa mới đi tới phương hướng đi đến v â trước trong phòng ta tránh một chút bạch tiểu bàn thấp giọng nói bọn hắn gọi ta một vòng không nghe thấy ta trả lời tự nhiên là sẽ hồi linh tiện h phòng đi tiếp đó ta lại trở về là được rồi thế là sở dương liền bị bạch tiểu bàn như thế đẩy trở về phòng của hắn vừa đóng cửa lại đột nhiên ông sáu một tiếng trầm thấp trầm đ ủ tại bạch tiểu bàn trong phòng vang lên sau đó sở dương liền thấy được một hồi t ử quang trong phòng sáng lên ngưng mắt nhìn lại đó là một n g ụ m đen xì n ổ i sắt lớn giống như quy hình phía trên có hơn mười đầu thần bí đường vân sáu lúc này trên quy hình n ổ i sắt này hơn mười đầu đường vân đang sáng lên từ sắc con mang lập lòe vô cùng t r ư ơ n g hai mươi tam thượng cổ thánh binh nhận chủ tự động làm phản cái này mai r ù a hình nổi sắt lớn đột nhiên cứ như vậy sáng lên như thế nhiều quỷ dị từ mang bạch tiểu bàn cũng bị sợ hết hồn cái này cái này sáu hắn chỉ vào cái này mai r ù a hình nổi sắt lớn nói không ra lời lộ ra mười phần trấn kinh không biết tại sao lại bộ dạng này sở dương mặc dù cũng kinh ngạc nhưng mà hắn nhưng từ cái này mai r ù a hình nổi sắt lớn phía trên cảm ứng được quen thuộc thiên địa đạo vận túi đầu xem xét cùng trong tay hắn một phần kia linh mễ phía trên tồn tại thiên địa đạo vận cơ bản nhất trí rất rõ ràng cái này quỷ dị mai r ù a hình nổi sắt lớn chính là bạch tiểu bàn kỳ ngộ đang tại sở dương dự định mở miệng hỏi thăm bạch tiểu bàn thời điểm chiếc kia mai r ù a hình nổi sắt lớn phía trên quỷ dị t ừ mang bắt đầu dọc theo nó phía trên rất nhiều đường vân đem bốn phía đen xì dỉ sắt cho r ộ i rửa xuống bao trùm toàn bộ nổi sắt đồng thời nguyên bản bị dỉ sắt che giấu đường vân cũng toàn bộ bày ra sau đó cái này mai r ù a hình nổi sắt lớn tại chỗ xoay tròn bài vòng vậy mà trực tiếp hướng về sở dương lao đến â sở dương mày nhắc lại bất quá lại không có tranh né trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này mai rùa hình nổi sắt lớn đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì tương phản hắn còn có thể từ cái này mai rùa hình nổi sắt lớn phía trên cảm thấy khá nhiều sáu kinh hỷ cái này n ồ i sắt không phải là p h ả m vật nó có linh tính ít nhất cũng là sáu linh bảo cấp bậc cái này mai rùa n ồ i sắt lớn đi tới sở dương trước mặt đầu tiên là vòng quanh sở dương xoay mấy vòng tiếp đó tại trước mặt sở dương dừng lại sau đó sở dương liền nhìn thấy cái này mai rùa n ồ i sắt lớn phía trên vậy mà từ từ hiện ra một dọn máu tiếp đó dọn máu kiết trâu cứ như vậy rơi xuống đất nhiễm bụi đất không còn đỏ thắm ngay tại sở dương nghi ngờ trong lòng đây là ý gì thời điểm nô、no. bên cạnh nguyên bản một mực trận mắt hốc mộm khiếp sợ trong lòng bạch tiểu b ả n đột nhiên kêu lên một tiếng s á t mặt đột nhiên liền tái nhợt sở dương chưa kịp quan tâm bạch tiểu b ả n tình huống cái tiêu mai rủa nổi sắt lớn liền lấy một loại tốc độ cực nhanh tại sở dương trên ngón tay cắt một vết thương tốc độ nhanh sở dương cũng không có phản ứng lại tiếp đó tại vết thương này tự lành phía trước cái t i ê mai rủa nổi sắt lớn lập tức liền từ vết thương này bên trong quả thực là g ợ y ra tới một giọt dòng máu màu vàng nóng tiếp đó đem hắn hấp thu giọt kia dòng máu màu vàng nóng mới vừa ra tới sở dương trên ngón tay vết thương k i a liền tự động khép lại tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất có có thể xương kinh khủng tự động tốc độ khép lại sở dương không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái này mai rùa nổi sắt lớn tập kích vừa định phản kích động thủ thế nhưng là đột nhiên cả người hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn đột nhiên nhận được cái này mai rùa nổi sắt lớn chuyển đến ý niệm sáu sắc t h nói là cái này mai rùa nổi sắt lớn hấp thu hắn kim sắc huyết dịch sau đó thành công nhận hắn làm chủ sau đó mới cho hắn chuyển đến ý niệm cùng hắn tiến hành câu thông lúc này sở dương mới hiểu được đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này mai rùa nồi sát lớn đích thật là bạch tiểu bàn kỳ ngộ nó lại là thượng cổ thần thú huyền vũ lột ra một bộ mai rùa trời sinh c ó thần tính sau bị cổ đại thánh luyện chế thành một tôn thượng cổ thánh binh quy văn linh loa phòng ngự vô song hơn nữa còn có luyện linh công hiệu luyện linh là luyện chế đủ loại có linh tính bảo vật hoặc là đem đủ loại không có linh tính vật phẩm luyện chế ra linh tính tới thượng cổ thời đại cũng không có cái gì luyện đan luyện khí phân chia các tu sĩ、si、đem những thứ này thống nhất xưng là luyện linh đơn giản tới nói cái này quy văn linh hoa tác dụng chính là có thể đem phổ thông pháp khí luyện chế thành vì linh bảo thậm chí là đạo binh cũng có thể đem một cái tôi thể đan luyện chế thành vì linh khí càng thêm cường đại hơn nữa kèm theo thiên địa đạo vận siêu cấp tôi thể đan cũng có thể đem một phần linh mễ luyện chế thành vì siêu cấp linh mễ so bạch tiểu bản cho lúc trước sở dương phần kia linh mễ còn tốt hơn chỉ là lấy bạch tiểu bản cảnh giới cũng không thể phát huy ra cái này quy văn l i n hoa tác dụng cho n ê n hắn dùng sáu không sai cái này quy văn linh hoa lúc trước đã ngoài ý muốn nhận bạch tiểu bàn làm chủ bất quá bạch tiểu bàn cũng không có khả năng để cho cái này quy văn linh hoa chân chính khôi phục cho dù là nhận chủ cũng chỉ là sơ bộ nhận chủ cũng không kiên cố bạch tiểu bàn vẹn vẹn chỉ biết là cái này quy văn linh hoa có thể để hắn nấu đi ra ngoài linh mễ cùng linh đục càng thêm tốt hơn ăn linh khí càng thêm nồng đậm mà thôi những thứ khác hoàn toàn không biết rõ ràng theo bạch tiểu b à n thực lực càng ngày càng mạnh cảnh giới càng ngày càng cao sau đó cái này quy văn linh hoa liền sẽ từ từ hướng trắng tiểu bản thể hiện ra nó chân chính uy năng mà bạch tiểu bản cũng có cơ hội chân chính để cho cái này quy văn linh hoa triệt để nhận hắn làm chủ chỉ là sáu ai biết nửa đường bên trong sở dương xuất hiện nguyên bản đối mặt bạch tiểu bản thời điểm n ạ o kiều vô cùng quy văn linh hoa không chút nào nguyện ý thể hiện ra bản thân nó chân diện mục vẫn giấu kín lấy uy năng của nó thuộc tính nhưng mà đang cảm giác đến sở dương xuất hiện sau đó cái này quy văn l i n hoa chủ động thể hiện ra nó diện mạo vốn có thậm chí sáu c ò n đem bạch tiểu bàn lúc trước nhận chủ huyết dịch cho chủ động bước đi ra tự động làm phản đổi nhận sở dương làm chủ hơn nữa chỉ sợ sở dương không thu nó còn chủ động đi hấp thu sở dương huyết dịch dù sao nó là thượng cổ thánh binh khoảng cách gần như thế còn có thể cảm giác được sở dương thể chất bất phảm sở dương cùng bạch tiểu bàn tuyệt ai đây không phải liếc qua hiểu ngay sao cho nên bạch tiểu bàn cứ như vậy bị nó cho vô tình từ bỏ sở dương nhìn xem đã nhận chủ quy văn linh hoa trước mặt mình xoay tròn giống như là đang lấy lỏng bên cạnh bạch tiểu bàn sắc mặt tái nhật đồng thời ánh mắt mười phần m ở mịt rõ ràng bạch tiểu bàn đến nay còn không có làm rõ ràng đây là dạng gì một cái tình trạng ai sáu sở dương yên lặng thở dài trong lòng yên lặng nói câu xin lỗi minh đệ việc này ta thật không phải là cố ý hắn cũng không muốn cái này thượng cổ thánh binh nhưng là bây giờ cái này quy văn linh hoa đều tự động nhận chủ lấy sở dương cảnh giới bây giờ cũng không có năng lực đi mở ra cùng cái này quy văn linh hoa liên hệ cho nên dù là hắn muốn đem cái này quy văn linh hoa còn cho bạch tiểu bàn cũng không thể nào sở dương đối với cái này cảm thấy mười phần băn khoăn dù sao bạch tiểu b ả n đối với hắn vẫn là rất chân thành có đồ tốt cũng không quên cùng hắn chia sẻ nhưng mà trong nháy mắt này chính mình liền đem bạch tiểu b ả n kỳ ngộ cho đoạn mặc dù không phải hắn cố ý nhưng hắn như thế nào cũng không thoát được quan hệ t r ư ớ n hai mươi chín thánh thể đạo thai tâm đầu hết u y t h i ệ n đưa ngươi một hồi đại tạo hóa trong gian phòng bạch tiểu b ả n vẫn còn có chút h o à n g hốt đồng thời trên mặt có chút tái nhuận hắn nhìn về phía sở dương yếu ớt dò hỏi sở dương huynh đệ này sáu cuối cùng là gì tình huống lấy kiến thức của hắn còn không phải rất có thể minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra sở dương lại là tinh tưởng hắn mới vừa từ cái kia quy văn linh hoa trong ý thức biết được bạch tiểu bàn trước đây mặc dù là nó sơ bộ nhận chủ nhưng là bởi vì bạch tiểu bàn tu vi quá thấp tư chất quá kém cho nên hắn chỉ là sơ bộ có thể sử dụng quy văn linh hoa tiến hành sơ bộ luyện linh thôi bạch tiểu bàn thậm chí cũng không biết chính mình từng để cho cái này quy văn linh hoa sơ bộ nhận chủ qua hắn vẹn vẹn chỉ biết là cái này quy văn linh hoa có chút bất phẩm dùng nó nấu đi ra ngoài linh mễ cùng linh đ ụ hương vị càng hương linh khí sẽ càng dày đặc một chút đến nỗi những thứ khác sáu hắn hoàn toàn không biết cho nên hắn đều không biết chính mình cứ như vậy không hiểu thấu bị quy văn linh ba làm phản nhưng mà bạch tiểu bàn không biết được lợi ích khổng lồ sở dương lại không thể một câu không nói dạng như vậy cũng quá không có suy nghĩ ít nhất sáu chính mình cũng phải cấp bạch tiểu bàn một chút đền bù mới được sở dương nhìn về phía bạch tiểu bàn do dự mấy phần nói tiểu bàn nồi này sáu kỳ thực là một kiện thiên đại bảo vật nguyên bản hẳn là ngươi nhưng mà sáu nó bây giờ nhận ta làm chủ nhân thật sự là ngượng ngùng bạch ấ t tâm, ta thường. quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi bồi sẽ cho b tiểu bàn nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt sở dương mười phần n ư u thuận lộ ra linh tính mười phần quy văn linh hoa giật mình nói nó quả nhiên là một món bảo vật ta lúc trước đã cảm thấy nó bất p h ẳ m nấu đi ra ngoài linh mệ cùng linh n ụ c cũng là so bình thường nổi sắt càng hương d ừ n g một chút bạch tiểu bàn k h o á t k h o á tay đối với sở dương cười ngây ngô nói không có việc gì tất nhiên nó bây giờ nhận ngươi làm chủ nhân vậy nói rõ ngươi so ta càng thích hợp nó nếu không ta đều thu được hắn hơn một tháng như thế nào không gặp nó nhận ta làm chủ nhân đâu đền bù cái gì thì càng không cần nói ngươi cũng không nợ ta đổ vật gì kỳ thực nó đã sớm nhận ngươi làm chủ nhân chỉ là nửa đường làm phản rồi mà thôi sở dương ở trong lòng yên lặng nói bất quá lời này hắn ngượng ngùng đối thoại tiểu bàn nói ra sợ đối thoại tiểu bàn đã kích quá lớn đến nỗi đền bù sáu dù là bạch tiểu bàn kiên quyết không muốn sở dương cũng là sẽ cho dù sao mình tự nhiên kiếm được một kiện thượng cổ thánh binh chỉ là sáu hắn bây giờ trong tay cũng không có những vật khác ngoại trừ mấy bình phía trước lạc n g u y ệ n tôn giả cho tiêu linh đan chính là ba bình tôi thể đan cái này tôi thể đan hay là hắn xem như tạp dịch đệ tử một tháng đạt được đan dược phân ngạch vừa nắm bắt tới tay không bao lâu nhưng vô luận là tiêu linh đan cùng tôi thể đan cùng một kiện thượng cổ thánh binh cùng so sánh vậy giá trị nhưng là kém xa đến nỗi những thứ khác sáu bạch tiểu bàn cùng sở dương một dạng cũng là tạp dịch đệ tử sở dương có bạch tiểu bàn cũng có thậm chí bạch tiểu bàn xem như linh thiện phòng tạp dịch đệ tử lấy được đãi nộ có thể còn sẽ so sở dương cái này trồng trọt mạnh một chút dù sao linh thiện phòng bình thường có thể cho mình t i ê n vị cái gì nghĩ nghĩ trên người mình có giá trị nhất đồ vật tự nếu không cái tiêu quy văn linh hoa cũng sẽ không chủ động như vậy cướp nhận hắn là chủ thế là sở dương đối thoại tiểu bàn nói tiểu bàn ngươi xoay người sang chỗ khác a tại sao muốn quay người a bạch tiểu bàn sửng sốt một chút có cái gì muốn cho ngươi bất quá không tiện ngươi thấy sở dương nói a t ố t bạch tiểu bàn mặc dù không biết đồ vật gì không thể cho hắn nhìn thấy bất quá vẫn là rất nghe lời xoay người sang chỗ khác hắn tin tưởng sở dương sẽ không đối với hắn làm cái gì chuyện xấu chờ bạch tiểu bàn quay người sau đó sở dương hít sâu một hơi tiếp đó ngưng thần t ụ lực trong chấp nhóm này trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu h m vang ra tốc vận chuyển phát ra h o a n h minh thanh âm trầm thấp huyết dịch vận chuyển càng nhanh trái tim của hắn càng nhanh hơn nhảy lên đông đông đông sáu giống như là một trận t ư ợ n g cổ thần cổ. tại sao đọc lấy xoay người sang chỗ khác bạch tiểu bản tự nhiên là có thể nghe được cái này thanh â m đáng sợ sợ hết hồn bất quá hắn cũng không quay đầu mà là thành thành thật thật đứng theo thể nội tim đáng sợ nhảy lên một giọt màu vàng tâm đầu huyết từ từ bị từ trái tim bước đi ra giọt này tâm đầu huyết tản ra bá đạo mà tôn quý khí t ứ c còn có bất tử thần dưỡng đặc tính c à n g có đậm đà thiên địa đạo vận vây quanh b ư ớ c ra giọt này tâm đầu huyết sợ dương cả người sắp mặt đều tái nhợt mấy phần lấy hắn thực lực hôm nay nhiều nhất có thể bước ra mười giọt tâm đầu huyết tả hữu mỗi một giọt cũng là tiên tiên thánh thể đạo thai tinh h ó a chỗ có thể so với chân chính thánh dược c h ư a thương bên cạnh quy văn linh hoa nhìn thấy giọt này màu vàng tâm đầu huyết lập tức kích động tất cả đường vân t ử mang sáng rõ muốn xông lại đem giọt này tâm đầu huyết n u ố t chừng lấy đi nếu là thôn v ệ hết giọt này tâm đầu huyết đối với nó tới nói cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ đây không phải đưa cho ngươi sở dương lông mày nhữ một cái chừng quy văn linh hoa một mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này quy văn linh o a lập tức bị định tại chỗ không thể động đậy dù sao nó bây giờ là triệt để nhận sở dương là chủ sở dương một cái ý niệm liền có thể để nó không động được quy văn linh hoa lại hủy khuất lại kích động nhưng mà không có cách nào chính mình chủ động nhận chủ dù thế nào khóc đều không dùng chỉ có thể trơ mắt nhìn sở dương đem dọn kia màu vàng tâm đầu huyết trực tiếp đánh vào bạch trong cơ thể của tiểu bản từ bạch tiểu bản phía sau lưng kinh mạch chỗ tiến vào sáu sở dương sở dĩ để cho bạch tiểu bản q u a n người chính là không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình bước ra tâm đầu huyết một màn này để tránh để lộ ra chính mình tiên t i ê n thánh thể đạo thai bí mật đồng thời tâm đầu huyết muốn cho bạch tiểu bản từ nơi nào kinh mạch tiến vào đều là giống nhau khi d ọ t kim màu vàng tâm đầu huyết tiến vào bạch trong cơ thể của tiểu b à n sau đó phân hai phần một phần trực tiếp hóa thành điểm điểm kim quan g tản vào trong tứ chi bách hải của hắn d u n g hợp vào máu của hắn xương cốt bên trong sáu một phần khác trực tiếp theo trong cơ thể của hắn kinh mạch sau đó tiến vào hắn bể khổ bên trong luân hải không kích hoạt phía trước chính là bể khổ bạch tiểu b à n toàn thân chấn động hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì tan vào mình thể nội đến nội những thứ khác hắn hoàn toàn cảm giác không thấy cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp t u t ngươi có thể quay người trở về sở dương đối thoại tiểu bản đạo bạch tiểu bàn lúc này mới q u e n người tiếp đó liền thấy sắc mặt giống như hắn tái nhợt sở dương lập tức hù dọa liền vội vàng tiến lên đỡ lấy sở dương nói đây là cái gì không có việc gì ta rất khỏe sở dương k h o á t khoác tay lơ đánh nói đền bù ta đã cho ngươi đưa ngươi một hồi đại tạo hóa cái gì đền bù cái gì tạo hóa bạch tiểu bàn một mặt một b ớ c không rõ sở dương nói cái gì ý tứ hắn chỉ cảm thấy cả ngày hôm nay cũng là một b ớ c chương ba mươi làm mầm ngống tốt đi theo ta đi s ừ n g sốt một chút bạch tiểu bàn mới phản ứng được ngươi là chỉ sáu vừa mới thứ gì đó tan vào trong cơ thể của ta bạch tiểu bàn chỉ biết là có cái gì tan vào mình trong thân thể nhưng mà cụ thể là cái gì hắn cũng không biết thậm chí đều không rõ ràng dọn kia tâm đầu huyết đã một phân thành hai có một nửa tiến nhập khổ hại của hắn bên trong ân không sai sở dương trầm ngâm phúc chốc mới nói cái này sáu đồ vật có thể đưa ngươi tư chất đề thăng hắn không tốt nói thẳng chính mình tâm đầu huyết chỉ có thể tạm lấy thứ này để thay thế tư chất đề thăng bạch tiểu bàn gương mặt chấn kinh có chút không dám tin tưởng mặc dù hắn biết đích thật là có thể để thăng tư chất bảo vật cùng công pháp thế nhưng chút cũng là đồ vật trong truyền thuyết là hắn chỉ có thể nhìn m à t h è m bây giờ sở dương đột nhiên cùng hắn nói đền bù cho hắn đồ vật có thể để thăng tư chất của hắn này làm sao có thể để cho bạch tiểu bàn không khiếp sợ đừng kích động sở dương đ ệ lại hắn mập m ạ t bà vai thấp giọng nói ngươi lớn tiếng như vậy là muốn cho tất cả mọi người đều biết hai chúng ta ở đây sao vẫn là nói ngươi hy vọng tư chất ngươi tăng lên sự tình bộc lộ ra đi ngay vậy bạch tiểu bàn nhất thời im mặt hướng về bên ngoài gian phòng l i ế c mắt nhìn có chút nghĩ mà sợ gật, gật đầu hắn suýt n ữ a quên mất hắn cùng sở dương hai người là bởi vì trốn người khác mới chạy đến trong gian phòng đó nếu như bị phát hiện liền phiền thoái húng chi bạch tiểu bàn mặc dù kiến thức không n h i ề u nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý đó chính là tiền t à i không để ra ngoài không nói đến tư chất tăng lên sự tình sẽ dẫn tới dạng gì hoành động chính là cái kia quy văn linh hoa liền có thể gây nên người khác n g ố c nghẽ Này 6. cuối cùng là chuyện gì xảy ra bạch tiểu bàn nhìn về phía sở dương âm thanh phóng cực thấp yếu ớt dò hỏi tư chất của ta thật sự có thể để thăng sao hắn vẫn là không dám tin tưởng đề thăng hay không ngươi sau đó liền biết sở dương đối thoại tiểu bàn đ ã bất quá chuyện này ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết sáu sở dương còn chưa nói xong bạch tiểu bàn liền một mặt trịnh t r ọ n gật g gật đầu nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết nhất định sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ phiền phái nào lập tức bạch tiểu bàn lại mặt mày ủ rột nói thế nhưng là sáu điều này có thể để thăng tư chất bảo vật chân quý như thế ngươi cứ như vậy dễ dàng cho ta ta không có gì cả như thế nào hồi báo ngươi đây chính là đem ta đi bán cũng không được ga sáu ách sáu sở dương sắc mặt biến thành hơi ngần r a hắn còn tưởng rằng bạch tiểu bàn biết nói cái gì đâu không nghĩ tới là cái này nhìn ra được bạch tiểu bàn nói lời này là tình chân ý thiết cũng không phải cố ý nói như vậy sở dương nhịn không được cười lên lắc đầu chỉ chỉ cái kia quy văn linh hoa đối thoại tiểu bàn nói cái này quy văn linh hoa là một cái rất lợi hại bảo vật cho nên ngươi không nợ ta cái gì đây chẳng qua là ta đưa cho ngươi để ngủ sư phụ ta nói qua bảo vật người có duyên có được ngươi được vậy cái này bảo vật liền tự nhiên là ngươi mà không phải ta cho nên ngươi không nợ ta cái gì cũng không cần đền bù ta bạch tiểu bàn trên một tấm mặt béo viết đầy nghiêm túc nếu không thì ngươi vẫn là đem cái kia bảo vật lấy về a ta không muốn ngươi đ ổ vật yên tâm ta cũng sẽ không cùng người khác nói chuyện của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo m ậ t sở dương không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là chết đầu óc hơn nữa làm người d a n h giới cuối cùng cực cao nhưng mà cái kia tâm đầu hết u y đều nhanh nhanh hắn cũng không thu về được a sở dương lập tức có chút nhức đầu thế là sở dương chỉ có thể sụ mặt đối thoại tiểu bàn nói thu là có thể thu hồi lại bất quá ngươi muốn đem toàn thân ngươi huyết dịch đều rút ra ngươi đoán chừng sẽ chết sáu cái gì bạch tiểu bàn sợ hết hồn như thế nào ngươi còn muốn ta thu hồi không đi sở dương giống như cười mà không phải cười đạo không được không được trắng tiểu bàn kiểm đều sợ trắng rồi v ẽ mặt đưa đam đối với sở dương nói cái sáu cái k i a sáu được rồi được rồi ngươi đừng nói nữa câm miệng ngươi lại sở dương đều nghe phiền t h u a tay nói ngươi lại nói ta trực tiếp giúp ngươi lấy máu sáu bạch tiểu bàn lập tức lần nữa im lặng không dám nói lời nào sở dương hài lòng gật đầu hắn xem như phát hiện cái này bạch tiểu bàn một cái khuyết điểm đó chính là thật sợ chết bất quá d a n h giới cuối cùng cùng ý chí đều rất kiên định c ò n tính làm ầ m mống tốt bộ dạng này a ngươi về sau liền theo ta đi ta bảo kê ngươi sở dương đối thoại tiểu bàn đạo bạch tiểu bàn không chút do dự điên cuồng gật đầu ân ân ân sáu hắn cũng không ốc từ quy văn linh hoa cùng tư chất để t h ă n g việc này đến xem liền biết sở dương thần bí cùng cường đại nếu là đi theo sở dương hỗn không nói những cái khác tuyệt đối có thể ăn rất nhiều no bụng cũng không cần lo lắng bị người khác khi dễ sở dương nghĩ, nghĩ. dặn do bất quá như hôm nay chuyện xảy ra ngươi vẫn là nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật ra cái cửa này coi như cái gì đều không phát sinh hiểu chưa ân ân ân sáu bạch tiểu bàn lại điên cuồng gật đầu sở dương lại nói bình thường nếu như không có chuyện quan trọng gì cũng không cần tìm ta thật là bình thường một dạng là được rồi biết không bạch tiểu bàn lần nữa điên cuồng gật đầu ân ân ân â sáu sở dương n h í u mày ngươi chút gì đ â u không biết nói chuyện bạch tiểu bàn yếu ớt thấp giọng nói ngươi vừa mới để cho ta ngậm miệng đó a sở dương sáu hắn đột nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lộn tiểu đệ bất quá nên dặn dò bạch tiểu bản sở dương hay là muốn dặn dò nên dạy hắn sở dương cũng sẽ nhiều lời một chút dù sao cũng là chính mình thứ nhất thu tiểu đệ mặc dù tư chất kém một chút nhưng mà dung hợp chính mình tâm đầu huyết thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không quá thấp có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện sau đó sở dương đem quy văn linh oa còn đưa bạch tiểu bản để cho hắn thay bảo quản sử dụng đương nhiên quy văn linh oa đã nhận sở dương là chủ hơn nữa cũng không khả năng lại làm phản rồi sở dương sở dĩ đem cái này quy văn linh hoa cho bạch tiểu bản chủ yếu là bởi vì lấy sở dương cảnh giới bây giờ luân hải không mở ra bể khổ hoàn toàn tính mịch không cách nào đem quy văn linh hoa thu vào thể nội chắc chắn không có khả năng một mực đem quy văn linh hoa cóng trên l ư n g a mục tiêu này quá lớn cho nên tạm thời đặt ở bạch tiểu bản ở đây là có thể ngược lại chỉ cần tại giao trì thánh địa phạm vi bên trong sở dương một cái ý niệm cái này quy văn linh hoa liền sẽ chủ động trở lại bên cạnh hắn ở nơi nào đều như thế húng chi bây giờ quy văn linh hoa cho bạch tiểu bản tác dụng thật sự so đặt ở sở dương ở đây hít bụi tốt hơn bạch tiểu bàn là linh thiện phòng tạp dịch đệ tử mỗi ngày có thể ngoài định mức lấy thêm một chút linh n ụ c linh m ẹ trở về tiếp đó có thể thông qua quy văn linh hoa luyện linh công năng đem những cái kia linh n ụ c linh m ẹ luyện thành linh khí mười phần không thua tôi thể đan đồ ăn đây đối với thực lực của hắn để thăng mười phần hữu dụng có thể giúp hắn nhanh chóng để thăng cảnh giới cùng thực lực hơn nữa hắn còn có thể đem những thứ này luyện qua linh nhục linh mễ đưa cho sở dương sáu chỉ cần hắn đem những thức ăn này đặt ở linh thiện phòng cái kia sở dương dành riêng cửa sổ là được rồi ngược lại cũng không người cha cứ như vậy sở dương cùng bạch tiểu b à n cũng không thiếu tu hành tư nguyên tu hành tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng chương ba mươi một luyện linh thực bổ sắp trở thành phản hư đại năng lạc nguyện tôn giả lại dặn dò bạch tiểu b à n vài câu sau đó sở dương liền rời đi linh t h i ệ t phòng lưu lại bạch tiểu b à n một người trong phòng cả người hắn vẫn là lộ ra s ứ n g sở tựa hồ vẫn không có tử vừa mới phát sinh những chuyện kia lấy lại tinh thần đối với bạch tiểu b à n tới nói vừa mới phát sinh những chuyện kia là đợi này của hắn bên trong gặp được lớn nhất kỳ ngộ mà trước đó hắn tiến vào giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử bất quá chỉ là vì ngồi ăn rồi chờ chết thôi hắn hoàn toàn không có nghĩ qua một ngày kia chính mình cũng có kỳ ngộ cũng có cơ hội để thăng tư chất nói không chừng về sau còn có thể trở thành hóa thần tuân giả thậm chí càng mạnh hơn nghĩ tới những thứ này bạch tiểu bàn trong lòng lại hiện ra vừa mới sở dương đối với hắn nói những lời kia đối với sở dương bạch tiểu bàn trong lòng tràn đầy cảm kích hắn ở trong lòng âm thầm quyết định về sau sở dương để cho hắn làm cái gì dù la lại khó hắn cũng nhất định phải đi hoàn thành、Sáu. bạch tiểu bản ý nghĩ sở dương không biết được hắn đang từ từ hướng về chính mình nhà ở trở về chuẩn bị đi trở về ngủ một giấc thật ngon dù sao bước ra một dọn tâm đầu hết u y đối với sở dương tới nói cũng coi như là hao tổn không nhỏ nguyên khí đương nhiên cũng hao tổn kỳ thực cũng không nhiều chỉ cần thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi lại thêm bạch tiểu bản sau đó đều sẽ dùng quy văn linh hoa đem luyện linh qua đồ ăn cho hắn tiến hành thực bù nhiều nhất hai ngày liền có thể đem dọn kia tâm đầu hết u y nguyên khí cho bù lại nếu như tính luân sau đó sở dương hoàn toàn chính là ổn thỏa không lỗ Ngủ một giấc đến trời sáng rõ sở dương sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt hơi có một chút cảm giác suy yếu như bình thường sở dương sau khi rời giường đều sẽ đi trước linh thiện phòng n g ăn vặt vì đó sau linh điền trồng trọt chuẩn bị kỹ càng sung túc năng lượng không bao lâu sở dương liền đã đến linh thiện phòng tiếp đó như thường lệ đi tới chính mình chuyên trúc cửa sổ cũng không có gặp bạch tiểu bàn bất quá sở dương khi nhìn đến cửa sổ trong góc phóng mấy phần tinh xảo linh nục cùng linh mễ liền biết bạch tiểu bàn đã tới những thứ này tinh xảo linh nục cùng linh mễ cũng là đi qua quy văn linh oa luyện qua linh linh khí so bên cạnh thái muốn nồng đậm gần tới hai đến gấp ba bộ dạng này hơn nữa còn có nhàn n nhà h ạ t thiên địa đạo vận quay chung quanh ở bên cạnh tới linh thiện phòng nhiều đệ tử như vậy ngoại trừ sở dương không ai có thể cảm giác được những thức ăn này khác biệt bạch tiểu bàn mười phần biết chuyện sớm đem cho sở dương đồ ăn đặt ở ở đây sở dương hài lòng gật đầu sau đó đem những cái kia bạch tiểu bàn cố ý chuẩn bị cho sở dương đồ ăn cho lấy đi bắt đầu ăn rất nhanh sở dương liền đã ăn xong trước kia còn mười phần sắc mặt tái n h u ậ lập tức trở nên hơi hồng nhuận một chút mặc dù tái n h u ậ vẫn còn có chút nhưng mà trên thân thể đã không có như vậy cảm thấy hư nhược cảm giác suy yếu cơ bản biến mất không sai biệt lắm sở dương cảm thấy hôm nay linh điền trồng t r ọ xong lại đến ăn một nửa trên cơ bản cơ thể liền tốt những thứ này quy văn linh hoa luyện linh qua đồ ăn hiệu quả so sở dương trong tưởng tượng còn tốt hơn nghĩ đến hẳn là tại đối với sở dương nhận chủ đi qua quy văn linh hoa hiệu quả tự nhiên là so trước đó bạch tiểu bản cái kia sơ bộ nhận chủ thời điểm dùng hiệu quả muốn tốt hơn nhiều sau khi ăn uống no đủ sở dương liền lần nữa trở lại trong chỗ đem mỗi ngày trên cơ bản đều sẽ dùng đến trồng trọt công cụ cho cầm lên tiếp đó hướng về lạc nguyệt tiên giới đỉnh linh đ i ể n chỗ chỗ đi đến cái này trên căn bản cũng là sở dương một tháng này đến nay mỗi ngày đều sẽ làm sự tỉnh ba điểm trên một đường thẳng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn dọc theo đường đi vẫn là không có bất kỳ cái gì đệ tử sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn xa xa nhìn thấy sở dương thân ảnh thời điểm những sư tỷ kia nhóm tất cả đều là theo bản năng dừng bước lại tiếp đó đổi một phương hướng khác đi đến nếu như là hôm qua trước đó sở dương cũng sẽ không tận lực đi chú ý loại tình huống này dù sao hắn mỗi ngày đều là nghĩ đến điệu thấp làm ruộng tất nhiên tất cả mọi người không tiếp xúc hắn như vậy đối với hắn mà nói là chuyện không thể tốt hơn nữa nhưng mà đi qua đêm qua bạch tiểu bàn đối với hắn nói những cái kia để cho sở dương biết cái này nguyên lai cũng là lạc n g u y ệ t tôn giả phân phó xuống cho nên những sư tỷ này nhóm mới có thể đối với hắn tránh không kịp không có một cái nào người dám vi phạm lạc n g u y ệ t tôn giả mệnh lệnh tiếp xúc với hắn hôm nay nhìn thấy loại tình huống này sở dương nhịn không được lắc đầu cười nhẹ một tiếng cũng không có nói thêm cái gì tiếp tục hướng về linh điển chỗ đi đến hắn cũng không dự định thay đổi loại tình huống này l ạ c n g u y ệ t tôn giả mệnh lệnh thoạt nhìn như là tại n h ầ m vào hắn nhưng đối với sở dương tới nói trên thực tế lại là giúp hắn rất lớn hắn ngược lại là hy vọng về sau loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài không có ai quay rời hắn để cho hắn yên lặng mười phần điệu t h ấ p tại trong giao trì thánh điệu tiến hành đánh dấu yên lặng đánh dấu mấy chục năm vừa ra núi chính là vô địch tại thế gian đây cũng là sở dương trong lòng mong đợi tràn diện đương nhiên lấy đánh dấu hệ thống đưa cho những thứ này đáng sợ ban thường đều không cần m ư ơ i năm sở dương cảm thấy mình liền có thể vô địch cho đến lúc đó chính là đại đế tại thế đều không phải là đối thủ của hắn cho đến lúc đó cũng không cần cầu điệu thấp sáu sáu linh điền bầu trời sử dụng thần thông ẩn nấp chính mình thân hình lạc nguyện tôn giả cũng tại cái này giữa không t r u n g yên lặng cảm nộ mộ một chút mặt thiên địa đạo vận một tháng một tháng này đối với lạc nguyện tôn giả tới nói là thu hoạch mười phần cực lớn một tháng kể từ nàng đột phá đến hóa thần cảnh giới đến nay cho tới bây giờ không có tu hành như thế thư xướng qua thiên đ i ệ đạo vận để cho cảnh giới của nàng lấy một loại nàng trước đó hoàn toàn không dám tưởng tượng tốc độ đang tăng lên gần với nàng khi tiến vào giao trì bí cảnh tu luyện thời điểm sáu không đúng trình thể tới nói dù là nàng tiến vào giao trì bí cảnh tu luyện cũng không sánh nổi một tháng này tu luyện cùng thể ngộ dù sao lấy nàng thân phận tiến vào giao trì bí cảnh cũng bất quá chỉ có thể ngây ngốc mấy ngày mà thôi liền muốn đi ra mặc dù giao trì bí cảnh thiên địa đạo vận càng thêm khắc sâu rõ ràng nhưng chỉ có thể ở bên trong ở vài ngày còn không có tu luyện đủ đây liền đi ra mà ở đây nàng có thể tận tình thể ngộ thiên địa đạo vận mặc dù những thiên địa này đạo vận cũng không khắc sâu lộ ra mơ hồ chút nhưng mà nàng dù sao cũng chỉ là hóa thần cảnh giới mà thôi thiên địa đạo vận mơ hồ vẫn là khắc sâu rõ ràng đối với nàng tới nói cũng không có cái gì khác nhau nàng có dự cảm nếu như có thể để cho nàng ở đây thật tốt bế quan một năm như vậy nàng có rất lớn khả năng đột phá đến phản hư cảnh giới trở thành phản hư cảnh đại năng phản hư đại năng trên cơ bản là đông hoang các đại thế lực trên mặt nội cảnh giới mạnh nhất bên trên trạm đạo vương giả cùng thanh nhân trên cơ bản không để ý tới tục vụ thuộc về các đại thế lực nội tỉnh trừ phi là có thánh binh xuất thế hoặc thượng cổ bí cảnh mở ra bằng không thì những thứ này nội tình bình thường đều thì sẽ không hiện thế cho nên phản hư đại năng bình thường cũng là các đại thế lực người tu hành đều mượn phần hướng tới đồng thời theo đuổi cảnh giới chi cao bất quá phản hư cảnh giới không phải dễ dàng như vậy giao chỉ thánh địa hơn một nghìn tiên phong trong đó có mấy ngàn hóa thần tôn giả nhưng mà có thể trở thành phản hư đại năng nhiều nhất bất quá hơn mười người thôi mà những thứ này đều cũng là tư chất cực cao thể chất đặc thù nắm giữ đủ loại kỳ ngộ giả sáu cũng chính là bởi vậy lạc nguyệt tôn giả đối với sở dương đối với những linh đ i ể n này bên trong thiên địa đạo vẫn xuất hiện mới có thể coi trọng như vậy đ ồ n g nhiên nhắm mắt thể ngộ thiên địa đạo vẫn lạc nguyệt tôn giả mở ra nhỏ dài đôi mắt nàng hướng về linh đ i ể n phía dưới nhìn lại thấy được sắc mặt tái nhuận sở dương cầm đủ loại làm ruộng công cụ hướng về trong linh đ i ể n đi đến sắc mặt tái nhuận hắn bị thương lạc nguyệt tôn giả nhữ mày chương ba mươi hai lạc nguyệt tiên phong dung c h u y ể n hạch tâm sư tỷ toàn bộ điều động lạc nguyện tôn giả thần thức hướng về sở dương trên thân tìm kiếm tại nàng thần thức trong cảm giác trong cơ thể của sở dương khí tức cũng không ổn định đích thật là một bộ bộ dáng bị thương hơn nữa còn thương tới nguyên khí chịu này trọng thương là ai ra tay đả thương hắn lạc nguyện tôn giả lông mày thật sâu n h ă n lại trong mắt lệ mang thoáng qua sở dương bản thân chịu trọng thương hơn nữa còn là trong tại nàng lạc nguyện tiên phong đây đối với lạc nguyện tôn giả tới nói quả thực là một cái khiêu khích khiêu khích nàng tại lạc nguyện tiên phong uy nghiêm nàng rõ ràng đã phân phó lạc nguyện tiên phong đệ tử không phải cùng sở dương xâm nhập lui tới tiềm tăng ý tứ chính là hy vọng lạc nguyện tiên phong đệ tử không nên quấy dày sở dương sinh hoạt hàng ngày nhưng hôm nay lại có người dám đối với sở dương ra tay đây hoàn toàn là không đem mệnh lệnh của nàng để vào mắt đem nàng người phong chủ này việc không đáng lo đương nhiên lạc n g u y ệ t tôn giả tức giận nhất chính là nếu như bởi vì sở dương bị thương nặng phá vỡ sở dương trên người thời cơ dẫn đến sở dương sau đó linh đ i ể n trồng t r ọ n sẽ lại không xuất hiện tiên địa đạo vợn như vậy thì tương đương với đem lạc n g u y ệ t tôn giả cơ duyên cho tan vỡ cho nên lạc n g u y ệ t tôn giả hoàn toàn không thể nhịn thế là nàng gương mặt xinh đẹp như sưng lệnh ánh mắt nhìn về phía lạc nguyện tiên phong chỗ cao thân n i ệ m thả ra Phân biệt hướng biệt về lạc n g u y ệ t tiên phong mấy cái hạch tâm đệ tử chỗ chỗ mà đi âm thanh l ệ n h như nước đ á truyền âm nói cho các ngươi một ngày thời gian thay ta cha ra hôm nay là ai ra tay trọng thương tạp dịch đệ tử sở dương lạc n g u y ệ t tôn giả cũng không có nói cha được là ai sau đó muốn làm gì nhưng là từ nàng thanh âm l ệ n h như băng trong giọng nói liền có thể biết nếu là thật cha được là ai trọng thương sở dương lời nói như vậy không hề nghi ngờ người kia chắc chắn không cứu nổi không chết cũng phải lột ra lạc n g u y ệ t tiên phong các hạch tâm đệ tử nghe được lạc nguyện tôn giả như thế bao hàm lửa giận băng lanh chuyên âm vô luận là bế quan xung kích cảnh giới vẫn là tại lĩnh hội thâm ảo công pháp toàn bộ cũng biết tỉnh lại các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạc nguyện tôn giả tức giận như vậy sau đó những thứ này hạch tâm các sư tỷ nghĩ tới một việc một tháng trước lạc nguyện tôn giả cũng là đồng dạng hạ lệnh mà mệnh lệnh kia nội dung chính là liên quan tới sở dương nghĩ tới đây những thứ này hạch tâm các sư tỷ từng cái mắt lộ ra n g h i hoặc trong lòng kinh ngạc tạp dịch đệ tử sở dương phong chủ sư tôn vì cái gì như thế để ý hắn ngay bình thường phong chủ sư tôn cũng sẽ không để ý những thứ này n à m tạp dịch đệ tử chết sống cái này gọi sở dương tạp dịch đệ tử sáu chẳng lẽ có cái gì thiên đại bối cảnh sao vậy mà để cho phong chủ sư tôn đối với hắn đặc biệt như vậy chẳng lẽ nói sáu những thứ này hạch tâm các sư tỉ nghỉ đến nơi khác trên từng cái mặt lộ ra nét mặt cổ quái sau đó các nàng lắp mạnh đầu bình tâm tinh khí khuyên bảo chính mình lạc nguyện tôn giả sự tỉnh không phải là các nàng những đệ tử này có thể đi sau lương nghị luận các nàng muốn làm chính là thật tốt hoàn thành lạc nguyện tôn giả giao phó cho các nàng sự tỉnh là được rồi bất quá sáu sở dương cái tên này từ giờ khác này chân chính tại những n à y lạc nguyện tiên phong hạch tâm sư tỷ trong lòng bị n h ớ kỹ từ giờ khác này lạc nguyện tiên trên đỉnh ngoại trừ lạc nguyện tôn giả lại thêm một cái không thể t r e o t r ọ c tồn tại sáu dù là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử những thứ này hạch tâm các sư tỷ không có tiếp tục suy nghĩ nhiều cũng không có tiếp tục trở tại các nàng chỗ bế quan các nàng đồng thời bỏ xuống chuyện trong tay bắt đầu chiêu tập thủ hạ sư mỗi nhóm cùng với lạc nguyện tiên phong đệ tử chấp pháp nhóm hạch tâm đệ tử là giao trì thánh đ i ệ bên trong các đệ tử bên trong c ị c địa gần tử trên cơ bản đều phải nghe các nàng cho dù là bình thường chỉ nghe mệnh tại chấp pháp đường cùng với tất cả tiên phong phong chủ đệ tử chấp pháp nhóm tại thời khắc mấu chốt cũng phải nghe mệnh tại hạch tâm đệ tử phân công bất quá bình thường nếu như không phải chuyện đặc biệt quan trọng hạch tâm đệ tử không phải đang bế quan tu luyện chính là ra ngoài chấp hành thánh địa nhiệm vụ c ũ những g sẽ k ô n bên trong tiên phong bất cứ chuyện、gì. Nhưng n g gì. để ý tới bất Một khi h cứ mà thứ này các hạch o tâm đệ tử toàn bộ hết sức nghiêm túc lại nghiêm túc, nghiêm túc nghiêm tra liên quan tới hôm qua cùng sở dương có tiếp xúc người dù là không có nhận sở gặp qua sở dương tung tích các đệ tử cũng đều bị các hạch o tâm đệ tử triệu kiến hỏi thăm cùng ngày sở dương dấu vết cùng với phải chăng cùng xung với phải ai xảy ra xung đột. sáu đi linh điển bắt đầu hôm nay làm rộng sinh hoạt sở dương cũng không biết lúc này toàn bộ lạc n g u y ệ n tiên phong bởi vì hắn sắc mặt tái nhợt sự tỉnh mà đột nhiên nhấc lên một hồi cha tìm hung thủ phong bạo hắn cũng không biết lúc trước lạc n g u y ệ n tôn giả bởi vì hắn sắc mặt tái nhợt tiếp đó thần n i ệ m dò xét trong cơ thể của hắn liền cho rằng hắn bản thân bị trọng thương trên thực tế sở dương mặc dù vẫn như cũ có chút suy yếu nhưng kỳ thật không nghiêm trọng lắm buổi tối hôm nay lại đi linh thiện phòng ăn một b ữ a cơ bản là có thể triệt để khỏi rồi chỉ bất quá trong cơ thể của sở dương hư thực sớm đã bị hệ thống che giấu ở lạc n g u y ệ t tôn giả thân nhiệm tự nhiên không cách nào dò xét tinh tường sở dương tình huống cũng chính là bởi vậy lạc n g u y ệ t tôn giả mới có thể nộp h á n giữa không trung vẫn như cũ ẩn nấp thân hình lạc n g u y ệ t tôn giả nhìn xem tiếp tục bắt đầu bận rộn sở dương nhìn xem sở dương trên thân cùng với trong tay quốc xuất hiện lần nữa thiên đ i ệ đạo vận nàng không hiểu thở dài một hơi còn tốt t h i ê nàng địa đạo v có thời chút cũng ô n g c trịnh trọng lấy ra một cái trang lưới liềm hình dáng bình ngọc người giúp ta lĩnh ngộ thiên điệu đạo vận như vậy ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi Lạc n g u y ệ t t ô n g i ả nhìn một chút trong tay n g u y ệ t nha bình ngọc nói khẽ cái này n g u y ệ t hoa đan liền tặng cho ngươi đi bất quá nàng cũng không có trực tiếp đem cái này n g u y ệ t nha bình ngọc bỏ lại cho sở dương mà là nhẹ nhàng ném đi đem cái này n g u y ệ t nha bình ngọc ném đến tận sở dương bình thường vừa đi vừa về linh điển tất nhiên sẽ đi qua giữa đường con đường này từ tháng trước bắt đầu ngoại trừ sở dương cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đi n g u y ệ t nha bình ngọc rơi xuống từ trên không giống như bầu trời tinh nguyện rơi xuống vạch qua đường vòng cùng tựa như khẽ con ngân nguyện cuối cùng rơi vào giữa đường chỗ trong linh điển sở dương đột nhiên có cảm giác hướng v ề n g u y ệ t nha bình ngọc rơi xuống phương hướng nhìn sang hắn hết sức kinh ngạc làm sao cảm giác được ngũ phẩm linh đan khí tức chương ba mươi ba trên trời đi linh đan chuyện ra khác thường tất có yêu đan dược phân cựu phẩm một tới tứ phẩm vì đan dược thông thường ngũ đến thất phẩm vì linh đan bát phẩm thánh đan cựu phẩm đế đan trên cơ bản là cùng cảnh giới tu hành nhất trí nhất cảnh làm nhất phẩm ngũ phẩm linh đan chính là hóa thần cảnh giới các tôn giả mới có thể tiếp xúc được đương nhiên đan dược phẩm d a càng cao lại càng chân quý ngũ phẩm linh đan đối với hóa thần tôn giả tới nói cũng là cực kỳ khó được đan dược có chút ngũ phẩm linh đan giá trị thậm chí so linh bảo còn cao hơn cảm ứng được ngũ phẩm linh đan khí tức sau đó sở dương cảm giác đầu tiên chính là chính mình có phải hay không cảm ứng sai ngũ phẩm linh đan chân quý như thế một khi xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên hóa thần các tôn giả tranh đoạn làm sao lại không hiểu xuất hiện tại chính mình phụ cận trên trời rơi xuống mai ngũ phẩm linh đan vậy càng không thể nào lại thêm chi cái kia ngũ phẩm linh đan khí tức như có như không không nhất định là thật sự ngũ phẩm linh đan ai không nghĩ tới chỉ cả tới sở, sở, sở dương cuối cùng kết thúc một ngày trồng trọt hắn dội ra lưng mỏi cũng không cảm thấy mệt mỏi ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhõm đồng thời lực lượng trong cơ thể càng thêm dồi dào đứng lên đi qua một tháng trồng trọt sinh hoạt sở dương đã sớm tạo thành chính mình một bộ tu hành phương thức mỗi ngày đi linh tiện phòng ăn hai bữa buổi sáng một trận ăn xong liền đi linh điền trồng trọt lúc này có thể tiêu hóa ăn vào thể nội linh khí tăng cường sức mạnh trồng trọt sau tám tiếng về trước trong chỗ thanh tẩy một phen liền lại đi linh tiện phòng lại ăn một trận sau khi ăn xong liền có thể trở về nơi ở sau đó dùng trong một đêm thời gian đem những cái kia linh khí đều tiêu hóa lần nữa tăng cường lực lượng trong cơ thể đột phá luyện thể cảnh tầng cao hơn ngược lại tại thu được thần tượng chấn ngục kính phía trước sở dương là dự định đem luyện thể cảnh tu luyện tới thể chất của mình cực hạn đem mấy thứ thu thập xong sở dương cầm chồng trọn nông cụ hướng về nơi ở phương hướng trở về đi không bao xa sở dương nhũ mày khẽ di một tiếng lúc trước cảm ứng được viên kia ngũ phẩm linh đan khí tức vậy mà càng ngày càng rõ ràng thật sự có ngũ phẩm linh đan sở dương hết sức kinh ngạc đồng thời cước bộ không ngừng dọc theo con đường hướng phía trước bước nhanh tới tại trong cảm nhận của hắn viên kia ngũ phẩm linh đan ngay ở phía trước cách đó không xa là hắn ngày bình thường thường xuyên đi con đường rất nhanh sở dương liền đã đến trong cảm giác viên tiêu ngũ phẩm linh đan địa điểm hắn thấy được một cái trăng lưới liềm hình dáng bình ngọc ngũ phẩm linh đan khí tức chính là từ bình ngọc này phía trên tản mắt ra như ẩn như hiện bình ngọc này cũng không phải là phan phẩm vốn chính là dùng để che lấp linh đan khí tức đồng thời dùng để bảo tồn linh đan bất quá bình ngọc cất giữ linh đan một cách tự nhiên sẽ nhiễm đến ngũ phẩm linh đan một tia khí tức tia khí tức này cho dù là hóa thần cảnh giới người tu hành đều khó mà cảm ứ n g đến bất quá sở dương thân có tiên thiên thánh thể đạo thai đối với trong thiên địa đủ loại linh khí cùng với thiên địa đạo vận cảm giác mười phần nhạy cảm cho nên mới có thể cảm giác được bình ngọc này phía trên cái kia như có như không ngũ phẩm linh đan khí tức nhìn thấy cái này nguyệt nha bình ngọc sở dương liền biết cảm giác của mình cũng không có xảy ra vấn đề nhưng mà hắn cũng không có dễ dàng tiến lên nhặt lên cái kia nguyệt nha bình ngọc mà là những mày tiếp đó liếc nhìn một phía đồng thời lại ngửa đầu hướng về thiên không chi chỗ nhìn một lần sở dương hết sức rõ ràng nhớ kỹ chính mình buổi sáng tới thời điểm con đường này ở giữa chắc chắn là không có cái này nguyệt nha bình ngọc tồn tại mà cái này nguyệt nha bình ngọc đột nhiên xuất hiện hẳn là hắn sáng nay vừa tới linh điền không bao lâu thời điểm cảm ứng được cái kia ngũ phẩm linh đan khí tức thời điểm xuất hiện sáu ngũ phẩm linh đan hóa thần tôn giả nhìn thấy đều phải đỏ mắt tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây sở dương mười phần cảnh giác hắn cũng không phải bạch t i ể u bản đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng loại này trên trời đi linh đan chuyện tốt lại đột nhiên xuất hiện trên người mình chuyện gia khác thường tất có yêu cái này ngũ phẩm linh đan có lẽ là ai cố ý cho ta bày cả bẫy nếu không phải là cái nào đi ngang qua lạc nguyệt tiên phong hóa thần tôn giả ngoài ý muốn rất xuống sở dương suy nghĩ các loại khả năng tính chất cuối cùng cảm thấy mặc kệ là khả năng nào chỉ cần ta lấy bình này ngũ phẩm linh đan chắc chắn không có chuyện gì tốt hơn nữa ngũ phẩm linh đan đối với hóa thần tôn giả tới nói đều mười phần chân quý lạc n g u y ệ t tiên phong liền có một vị hóa thần tôn giả lạc n g u y ệ t tôn giả nếu để cho lạc n g u y ệ t tôn giả biết ngũ phẩm linh đan xuất hiện ở đây khẳng định như vậy sẽ đích thân tới bắt dù là chính mình nắm bắt tới tay đằng sau cũng muốn phun ra ngoài hơn nữa sáu sở dương biết mình đã đắc tội cái này lạc nguyện tôn giả nếu là lại bởi vì loại này không rõ lai lịch ngũ phẩm linh đan lại trêu chọc đến nàng sợ là thật sự không cần tiếp tục trồng ruộng cho nên biện pháp tốt nhất đó chính là không cầm cái này ngũ phẩm linh đan mặc dù cái này ngũ phẩm linh đan đối với sở dương rất có lực hấp dẫn hắn cũng trông m à t h è m nhưng trong lòng của hắn vẫn là hết sức tin tưởng chuyện nặng nhẹ hắn mới sẽ không bởi vì một cái ngũ phẩm linh đan liền đi mạo hiểm điệu thấp làm ruộng mới là trọng yếu nhất sở dương vẫn là hết sức vững vàng nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đem chủ động nhận chủ quy văn linh loa đặt ở bạch tiểu bàn nơi đó chính là muốn tránh hết thẻ phiến thức nô sáu cũng không thể coi như không thấy sở dương minh bạch cái này ngũ phẩm linh đan tại linh điền phụ cận sớm muộn cũng là muốn bị người phát hiện hoặc chính là bị chủ nhân của nó trở về tìm được nếu như chính mình coi như không thấy cái này ngũ phẩm linh đan mà nói chắc chắn cũng sẽ gây nên không cần thiết hoài nghi sở dương trầm ngâm chốc lát nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp giải quyết trên mặt lập tức dương lên nụ cười xử lý như vậy vô luận ngũ phẩm linh đan chủ nhân là ai đều chắc chắn không cách nào có ai đến trên đầu của ta cũng cha không được nơi này sáu sở dương trực tiếp vòng qua cái này chứa ngũ phẩm linh đan nguyệt nha bình ngọc bước nhanh rời đi giữa không trung l ạ c n g u y ệ t tôn giả nhìn xem sở dương cứ như vậy rời đi thân ảnh gương mặt kinh ngạc hắn sáu hắn cứ đi như thế ngũ phẩm linh đan ngay tại trước mặt hắn hắn vậy mà đều không nhặt lên đến xem một chút đây là sáu coi như không thấy coi như không biết là ngũ phẩm linh đan nhưng hẳn là cũng minh bạch trong bình ngọc chứa chắc chắn không phải đan dược thông thường à. hắn như thế cảnh giác nhìn lâu như vậy tiếp đó trực tiếp liền đi trong đầu của hắn sáu đến tột cùng đang suy nghĩ gì l ạ xem xem. chương n g u y ệ ả ba mươi bốn hoài nghi nhân sinh lạc n g u y ệ t tôn giả thứ ba mươi bốn chương sở dương cầm nông cụ dọc theo con đường đi tới một chỗ đình nghỉ mát chỗ này đình nghỉ mát là tới về linh điền khu vực cần phải đi qua sở dương mỗi ngày đều sẽ đi qua nơi này trong lương đình có một cái mặc đệ tử chấp pháp phục sức xinh đẹp tiểu sư thị đang ngồi ở trong lương đình ánh mắt tuần s á t bùa phía khi nàng nhìn thấy sở dương thân ảnh lập tức dừng lại ánh mắt tiếp đó ngồi đàng hoàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm coi như không thấy sở dương một dạng trước kia sở dương cũng không biết vì cái gì cái này chỗ tròi nghỉ mát mỗi ngày đều sẽ có một cái đệ tử chấp pháp ở đây trông coi nhưng mà đi qua hôm qua cùng trắng tiểu b à n câu thông sau đó sở dương liền minh bạch tại sao lại như thế những thứ này đệ tử chấp pháp tại cái này chỗ tròi nghỉ mát cũng là vì phòng n g a có cái khác đệ tử xâm nhập linh điền phạm vi bấy giày dương Đương nhiên. sở sáu. Xa xa làm làm đệ tử chấp pháp tuần sát tiên phong tạp dịch đệ tử đụng tới sự tình đối với đệ tử chấp pháp hồi báo hợp lý hợp pháp nàng tự nhiên không thể giả vờ không nghe thấy không thấy nàng ho nhẹ một tiếng tiếp đó nhìn về phía sở dương những mày hỏi chuyện quan trọng gì sở dương cười nhạt một tiếng chỉ chỉ sau lưng nói ta tới con đường nơi đó phát hiện một cái trăng lưỡi liềm bình ngọc rơi tại nơi đó bên trong giống như chứa rất chân quý đang dược cũng không biết là vị nào sư tỷ vẫn là t r ư ở n g l ã o sáu nguyệt nha bình ngọc đang dược chân quý cái này chấp pháp sư tỷ lập tức khẽ giật mình tiếp đó mắt lộ ra n g h i hoặc nàng một mực ở nơi này trông coi ngoại trừ sở dương cũng không có những người khác tiến vào linh điển trong phạm vi tại sao có thể có đồ vật rất rơi vào bên trong đâu gặp nàng giống như không tin bộ dáng sở dương hai tay mở ra nói sư tỷ không tin liền tự mình vào xem cái kia n g u y ệ t nha bình ngọc nhìn rất chân quý bộ dáng ta một cái tạp dịch đệ tử cũng không dám đụng bậy cho nên chỉ có thể hồi báo cho sư tỷ ngươi đến n ỗ i cái kia n g u y ệ t nha bình ngọc nên xử lý như thế nào thì nhìn sư tỷ ngươi nói xong sở dương cũng không để ý sách theo chính mình n g n g cụ c h ậ m ung dung hướng về nơi ở phương hướng trở về lưu lại dung mạo s i n h s ắ n chấp pháp tiểu sư tỷ tại trong lương đ ỉ n h tự hỏi sở dương trong lời nói tính chân thực khi thấy sở dương sau khi đi xa cái này chấp pháp tiểu sư tỷ nghĩ, nghĩ. cảm thấy mình vẫn là đi xem tốt hơn nếu là thật có cái gì chân quý nguyệt nha bình ngọc bên trong chứa đan dược chân quý mà nói đến lúc đó chính mình được lại bẩm báo đi lên chính là đây vốn chính là các nàng đệ tử chấp pháp chức trách một trong một mực dùng t h ầ n n i ệ m chú ý bên này là n g u y ệ t tôn giả tự nhiên là hoàn chỉnh thấy được sở dương cùng cái này chấp pháp tiểu sư tỷ đối thoại sáu lạc n g u y ệ t tôn giả trực tiếp nghe lời cả người lâm vào bất đắc d ĩ bên trong nàng không nghĩ tới sở dương nhìn thấy cái kia nguyệt nha bình ngọc sau đó lại là làm như thế chính mình không chiếm lại còn để cho đệ tử chấp pháp tới nhặt tiếp đối ó nụ l với người tu hành tới nói nếu như đi ngang qua một mảnh có bảo vật chỗ tuyệt đối là đào sâu ba thước liền một điểm cặn ba cũng sẽ không còn lại hơn nữa nếu là mấy cái người tu hành kết đội đụng tới bảo vật không đủ phân tình huống hạ độc thủ cấp đoạt bảo vật không thể nghi ngờ là thường thấy nhất sự tỉnh bởi vậy đối với sở dương hành vi lạc nguyệt tôn giả chỉ có thể hít một hơi thật sâu tiếp đó vận dụng thân nhiệm đem cái kia nguyệt nha bình ngọc cho trực tiếp thu hồi đến trong tay nàng cũng không thể để cho cái này nguyệt nha bình ngọc rơi vào đệ tử chấp pháp trong tay nếu không đến lúc đó cái kia đệ tử chấp pháp thật đem cái này ngũ phẩm linh đan nộp lên vậy nàng liền lúng túng xem ra muốn đổi cái phương thức mới được lạc nguyệt tôn giả thầm than một tiếng mà phía dưới cái kia chấp pháp tiểu sư tỷ dọc theo sở dương vừa mới chỉ con đường phương hướng đi tới lui ba lần ngay cả nguyệt nha bình ngọc cái bóng cũng không thấy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân khi nói cái này sở dương cũng dám đùa người ta dưới cái nhìn của nàng cái này tất nhiên là sở dương cố ý báo cáo sai tiếp đó lừa nàng trước sau tìm kiếm nực cười nàng lại còn thật tin tưởng còn tới trở về tìm ba lần thực sự là sáu quá khinh người cái này chấp pháp tiểu sư tỷ dậm chân sau đó mặc dù sinh khí nhưng cũng chỉ có thể cắn răng thấp giọng mắng sở dương vài câu tiếp đó liền tiếp theo trở lại trong lương đình khi nàng thủ môn viên sáu còn những cái khác ý nghĩ chấp pháp tiểu sư tỷ là chắc chắn không có bị sở dương lừa gạt liền lửa nàng là không dám đi tìm sở dương lý luận lý luận dù sao lạc n g u y ệ t tôn giả mệnh lệnh các nàng những thứ này đệ tử chấp pháp vẫn nhớ không được cùng sở dương xâm nhập lui tới hơn nữa hôm nay lạc n g u y ệ t trong tiên phong những hoạch tâm sư tỷ kia tự mình điều tra hôm qua có ai trọng thương sở dương sự tỉnh đã sớm lưu truyền sôi sùng sục mặc dù đã lâu như vậy vẫn như cũ không thể t r a ra hôm qua đến tột cùng là ai trọng thương sở dương nhưng mà toàn bộ lạc nguyện tiên phong cấp đệ tử bây giờ đều biết một chuyện đó chính là sáu tại lạc nguyện tiên trên đỉnh sở dương là tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội hắn có lạc n g u y ệ t tôn giả trào lấy đắc tội sở dương thì tương đương với đắc tội lạc n g u y ệ t tôn giả mặc dù là tạp dịch đệ tử nhưng lúc này sở dương thân phận tại trong lạc n g u y ệ t tiên phong trên cơ bản đã so h ạ c h tâm đệ tử cao hơn chương ba mươi lăm cho nên đến cùng là ai tạo tin đồn nhảm trở lại nơi ở đem đồ vật tất kỹ lại đổi một bộ quần áo sau đó sở dương liền hướng về linh thiện phòng mà đi mỗi ngày tân tân khổ, khổ loại song địa tất nhiên là phải thật tốt ăn một bữa xem như đối với trong cơ thể mình năng lượng bổ sung cùng nhau đi tới sở dương phát hiện toàn bộ lạc n g u y ệ n tiên phong giống như là lạ mặc dù bình thường lạc n g u y ệ n tiên phong các nữ đệ tử cũng không quá dám tới gần sở dương nhưng mà sở dương ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều nữ đệ tử đi qua sáu nhưng mà hôm nay hắn cùng nhau đi tới cũng không có nhìn thấy mấy nữ nhân đệ tử thân ảnh đây là đã xảy ra chuyện gì sao sở dương cảm thấy có chút cổ quái bất quá nhưng không ai vì hắn giải đáp lắc đầu sở dương không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy mặc kệ chuyện gì xảy ra hẳn là đều cùng hắn không quan hệ tất nhiên không có quan hệ mà nói như vậy hắn tự nhiên sẽ không đi chủ động quản những thứ này tiếp tục bảo trì điệu thấp mới là chính đồ sau đó sở dương đi tới linh thiện phòng phát hiện vẫn như c ũ không có người linh thiện phòng ngược lại làm ở lấy đây là hai mươi bốn giờ buôn bán bất quá sở dương đi tới chính mình chuyên trúc cửa cửa sổ thời điểm lại phát hiện chính mình cùng bạch tiểu bàn ước định cẩn thận mỗi ngày hai lần luyện linh qua đồ ăn cũng không có xuất hiện cái này khiến sở dương cảm giác càng thêm cổ quái lấy bạch tiểu bàn tính cách không thể lại xuất hiện cho mình leo cây tình huống trừ phi sáu hắn bị sự tình gì làm chế mại chẳng lẽ là ta cho hắn tâm đầu huyết bị lạc nguyện tôn giả phát hiện b ấ tầm quá chuyện có tức lắc không khả như này mày, năng dương lắm lập A6. Sở đ u phủ nhận ý nghĩ này. ý t â đầu huyết đã tan vào bạch trong cơ thể của tiểu bản hơn nữa m bạch tiểu bản vào t còn chưa n dung bắt đầu thực lực để thăng trừ phi bạch tiểu bản chính mình tự tìm cái chết chủ động hồi báo tình huống hơn nữa tại sở dương trong cảm giác quy văn linh hoa một mực yên lặng ở tại bạch tiểu bàn cái gian phòng kia trong phòng nhỏ không hề rời đi qua nửa bước sở dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thông qua cùng thượng cổ thánh binh ở giữa đặc thù liên hệ hỏi thăm bạch tiểu bàn dấu vết rất nhanh quy văn linh hoa truyền đến đáp lại buổi sáng hôm nay bạch tiểu bàn sau khi ra ngoài liền sẽ không có trở về qua không có trở về sở dương nhớ mày tiếp đó theo cửa sổ hướng bên trong liếc mắt nhìn mơ hồ có thể nhìn thấy kết nối bếp sau thông đạo tất nhiên linh thiện phòng mở cửa như vậy không hề nghi ngờ trong bếp sau mặt chắc chắn là có người và không thì những thức ăn này là ai chuẩn bị nghĩ nghĩ sở dương hô một tiếng có ai không rất nhanh linh t i ệ n phòng bên trong Từ sau chủ chỗ truyền đến một tiếng cường tráng đáp lại tới tới một cái vóc người có thể so với hai cái bạch tiểu bàn cự hình mập mạp từ bên trong chạy ra mặc dù béo nhưng mà hành động vẫn là rất linh hoạt cũng không có loại kia hành động bất tiện cảm giác ngược lại vô cùng có khí thế hướng về sở dương đi tới giống như là một trận cự hình xe tăng mạnh mẽ đâm tới tới linh thiện phòng tạp dịch đệ tử dáng người cũng l à như thế cường tráng sao sáu sở dương trong lòng nhịn không được chửi bậy vốn là cho là bạch tiểu bàn liền đã rất mập nhưng mà cái này cự hình mập mạp đơn giản đổi mới sở dương đối với béo nhận thức bất quá sở dương vẫn rất tốt khống chế được tâm tình của mình nhào bột mì bộ biểu lộ nhìn xem nhanh chóng đi tới trước mặt mình cự hình mập mạp sở dương gạt ra một tia thân mật mịt cười nói vị sư huynh này xin hỏi sáu sở dương lời còn chưa nói hết sáu cái này cự hình mập mạp nhìn thấy sở dương khuôn mặt nhận ra hắn tới lập tức cực kỳ hoảng sợ tiếp đó cương ép phanh lại ngừng tức bộ nghiêng đầu mà chạy chỉ chốc lát s a u đã không thấy t â m hơi bóng dáng sở dương hắn g á n g rất có dọa người như vậy sao nhìn cái tia cự hình mập mạp biểu lộ nhìn thấy hắn thật giống như thấy được đại ma vương sở dương lập tức cũng có chút mộng bức dậy rồi phía trước mặc dù những đệ tử này đều sẽ trôn tránh hắn nhưng đây chỉ là tại không tiếp xúc điều kiện tiên quyết trôn tránh mà không phải loại này sợ cảm xúc cái này sáu đến cùng xảy ra chuyện gì sở dương chăm mối vẫn không có cách giải nghĩ nghĩ sở dương liếc mắt nhìn bốn phía mắt thấy không có người thế là hắn nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp phóng qua trước mặt cửa sổ tiếp đó nhẹ nhàng rơi vào trong cửa sổ mặt đến sở dương thực lực hôm nay khống chế thân thể của mình rơi xuống không phát xuất ra t h a nhâm vẫn là rất dễ dàng hắn lặng lẽ hướng về bếp sau đi đến muốn đi vào tìm hiểu một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lạc nguyệt tiên phong các đệ tử vì cái gì cùng nhau không ra bạch tiểu b à n vì cái gì không thấy thăm hơi cái k i u cự hình mập m ạ p vì cái gì nhìn thấy hắn liền cực kỳ hoảng sợ giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật lại thêm vừa mới đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại linh điền bên ngoài bình kia ngũ phẩm linh đan đây hết thể tích lũy lại tới để cho sở dương không thể không đi thám tính h một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nếu là lạc nguyệt tiên phong phát sinh cái gì n g u y biến hắn cũng có thể sớm dự báo tiếp đó nghĩ biện pháp ứng đối sở dương đi đến bếp sau nơi cửa cũng vô dụng đi vào thính lực phi phạm hắn lập tức liền nghe được từ sau chủ nội bộ chuyển đến mấy đạo âm thanh đại gia tuyệt đối đường ra ngoài sở dương tới linh t h i ệ t phòng ngay tại bên ngoài vừa mới ta nhìn thấy hắn thời điểm kém chút không có bị hủ chết sáu cái này hiển nhiên là mới vừa cái kia cự hình thanh âm của mập mạng mười phần t h ổ kịch sau đó chính là mấy đạo kinh ngạc âm thanh v a n g lên ngươi vậy mà đụng phải sở dương hắn không phải trọng thương sao làm sao còn có thể tới linh thiện phòng đúng a hôm nay hoạch tâm các sư tỷ không phải nói hôm qua sở dương bị người trọng thương đều nhanh không chữa cho nên hôm nay nghiêm t r a hung thủ đem toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong đệ tử đều gọi đi qua kiểm soát một lần bạch tiểu bàn hiện tại cũng còn tại hoạch tâm sư tỷ bên kia bị tra hỏi đâu nếu như nói hắn trọng thương cái kia vừa mới cái này sở dương lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói sáu cái này sở dương thật sự đã trọng thương bất trị chết vừa mới đó là sau khi hắn chết hôn p h á c h t người đ ừ n g dọa ta, ta lòng can đảm rất nhỏ một câu cuối cùng là cự hình thanh em của mập mạp rõ ràng mang theo một tia hoảng sợ ngoài cửa sở dương nghe xả mặt lại liền ngươi cái này thể trạng ngươi xác định n h ắ t gan bất quá từ đối thoại của bọn họ bên trong sở dương hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra cho nên nói x ấ u hắn hôm qua bị người đánh thành trọng thương tiếp đó hôm nay lạc n g u y ệ t tiên phong tất cả hạch tâm sư tỷ tập thể xuất động triệu tập tất cả đệ tử c h ấ p pháp muốn đem cái kia trọng thương hắn hung thủ bắt được phải ra cái kết luận này sở dương thật là không hiểu ra sao đầy trong đầu cũng là hắn lúc nào bị người trọng thương a còn tìm hung thủ hắn đều không có việc gì tìm c như như á ngược lại sở dương hôm nay tại linh điền trồng một thiên địa cũng không thấy có người tới tìm hắn đừng nói trực tiếp tìm hắn chính là linh điền phạm vi bên trong hôm nay đều không người đã đến nơi đó à b ằ nếu g k như g t không phải sở dương biết những thứ này linh thiện phòng tạp dịch đệ tử bọn hắn cũng không biết là ai tạo tin đồn nhảm bằng không thì hắn liền muốn đi vào thật tốt hỏi bọn hắn một phen nghĩ nghĩ sở dương cảm thấy việc này thật sự là có kịp ạ trong đó lộ ra cổ quái. Ta rõ ràng không có trọng thương, hôm qua bất quái chỉ là bởi vì cho một dọt tâm ra rõ ràng ra, cho cho không nên hôm nay đó đầu đi có lộ là qua cổ chỉ quái. quái huyết bởi hôm hôm vì sở ắ c có mặt một điểm tái thôi hơi nhuận vẻ s dương lâm vào trong suy xét chẳng lẽ là ai đem qua hay là buổi sáng hôm nay thấy được sắc mặt ta tái n h ậ n cho nên nghĩ lầm ta bị người đánh trọng thương khả năng này không thấp không đúng cái này cũng rất không có khả năng thân phận không thích hợp sở dương lại lắc đầu hắn phân tích chuyện lần này dù là thật sự có nhiệt tâm đệ tử nhìn thấy chính mình trọng thương tiếp đó hồi báo đi lên cũng không khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy một cái lời đồn nói mình trọng thương lại có thể để cho lạc nguyệt tiên phong hạch tâm các sư tỷ toàn bộ điều động thay mình t r a tìm cái k i a cá biệt chính mình trọng thương người điều này nói rõ sáu cái k i a kẻ tạo lời đồn địa vị tại lạc nguyệt tiên phong chắc chắn không thấp đột nhiên sở dương nghĩ tới phía trước tại linh điền bên ngoài phát hiện cái k i a một bình ngũ phẩm linh đàn sáu lúc đó hắn còn tưởng rằng hoặc là người khác đoán chừng để ở chỗ này cầm ấy hoặc là cái nào đó hóa thần cảnh giới trưởng lão không cẩn thận rơi xuống ở chỗ này cho nên cũng không có cầm lập tức Một tại trong thoáng bóng người, tại sở Dương Sở đầu thoáng qua. lạc n g u y ệ t tôn giả khi nghĩ đến lạc n g u y ệ t tôn giả sở dương phát hiện mọi chuyện đều hoàn toàn có thể sâu chuỗi tiếp đi ra hơn nữa cũng chỉ có lạc n g u y ệ t tôn giả thân phận mới phù hợp đây hết thể sự tình toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong cũng chỉ có lạc n g u y ệ t tôn giả có thể dễ dàng như vậy chỉ huy những cái kế hoạch tâm sư t ỉ để các nàng như thế huy động nhân lực lạc n g u y ệ t tôn giả thân là giao trì thánh địa t r ư ở n g lão nắm giữ ngũ phẩm linh đàn cũng là chuyện rất bình thường còn có lúc trước cũng là lạc nguyện tôn giả thông qua đệ tử chấp pháp phân phó xuống làm cho cả lạc nguyện tiên phong đệ tử không phải cùng hắn thâm giao cái này chứng minh lạc nguyện tôn giả sự chú ý dành cho hắn độ cũng không thấp sáu phía trên đủ loại trên cơ bản có thể kết luận một lần này kẻ tạo lời đồn đích thật là lạc nguyện tôn giả chỉ là sáu sở dương có chút không rõ ràng cho lắm cái này lạc nguyện tôn giả vì sao muốn tung tin đồn nhảm nói hắn trọng thương còn có nàng lúc nào nhìn thấy sắc mặt mình tái nhuận cũng sẽ không dùng thần thức dò xét một chút chính mình có phải thật vậy hay không bị thương sao sở dương cũng không biết lạc nguyện tôn giả đích thật là dùng thần thức dò xét qua thân thể của hắn nhưng bởi vì hệ thống một mực thay sở dương che lấp tiên thiên thánh thể đạo thai cho nên lạc nguyệt tôn giả thần thức căn bản không cách nào dò xét trong cơ thể của sở dương chân thực tình huống lúc này mới đưa đến m ộ phán nhận lầm là sở dương trọng thương đương nhiên để cho sở dương không tưởng tượng được là nếu chuỗi này mệnh lệnh thật là lạc nguyệt tôn giả bàn bố như vậy nàng đ ổ gì a còn có cái kia ngũ phẩm linh đan nhìn bộ dáng này giống như là cố ý bỏ vào nơi đó cho hắn chữa thương nghĩ tới đây sở dương bỗng nhiên cả kinh nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ sáu lạc nguyệt tôn giả vừa ý ta cho nên mới sẽ làm như vậy ý nghĩ này vừa nhô ra lập tức không cách nào thu thập cấp tốc chiếm cứ sở dương não hải mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng đứng tại sở dương góc độ đến xem nhưng lại không phải hoàn toàn chuyện không thể nào cũng chỉ có bộ dạng này mới có thể giải thích hoàn mỹ lạc n g u y ệ t tôn giả chuỗi này đặc thù hành vi đích thật là rất đặc thù dù sao lạc n g u y ệ t tôn giả tại giao trì thánh địa thế nhưng là nổi danh không thích nam nhân thậm chí thường xuyên đề nghị đem giao trì thánh địa bên trong tất cả nam tạp dịch đệ tử đều đổi cách giao trì thánh địa có thể thấy được hắn đúng nam nhân c h ẳ n ghét dáng vẹn h ư vậy lạc nguyện tôn giả lại đột nhiên đối với sở dương người nam này tạp dịch đệ tử đặc thù chiếu c ô đứng lên thậm chí còn lấy ra chân quý ngũ phẩm linh đan điều này có thể để cho sở dương không nghĩ ngợi thêm kỳ thực đừng nói là sở dương suy nghĩ nhiều lúc này ở trong lạc nguyện tiên phong đã có thật nhiều đệ tử là có dáng vẹn h ư vậy ngờ tới đặc biệt là mấy cái kia hạch tâm nữ đệ tử sáu lạc nguyện tôn giả đối với sở dương đặc thù thái độ c á c nàng những thứ này hạch tâm đệ tử thế nhưng là càng thêm cảm giác rõ ràng đến lấy g a o chỉ thánh địa các đại tiên phong ăn dưa tốc độ đến xem chỉ sợ qua hôm nay giao trì thánh địa liền đến chỗ sẽ lưu truyền lên lạc n g u y ệ t tôn giả cùng sở dương ở giữa chuyện xưa không thể nói x ấ u nói không chừng còn sẽ có đủ loại đủ kiểu phiên bản lúc này sở dương đã bị mình ý nghĩ do sợ cũng không phải hắn t r ư ớ n g mắt lạc n g u y ệ t tôn giả chủ yếu là x ấ u nếu lạc n g u y ệ t tôn giả thật sự coi trọng sở dương mà nói như vậy đây chính là sở dương chuyện lo lắng nhất bị hóa thần tôn giả vừa ý như vậy hắn cái này tạp dịch đệ tử còn muốn hay không tiếp tục làm sở dương cũng không muốn trở thành lạc nguyện tôn giả tiểu kiều phu mục tiêu của hắn nhưng là muốn trở thành giao trì thánh địa cường đại nhất nam nhân xem ra sau đó ta đây nhất định phải điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp đồng thời vô luận lạc nguyện tôn giả dù thế nào đối với ta đặc thù chiếu cố ta cũng kiên quyết không thể biểu hiện ra ngoài ý nghĩ khác nhất định muốn kiên định tín nhiệm của mình thành thành thật thật trồng trọt linh điển sở dương sờ mặt mình một cái gò má cảm thấy mình về sau có phải hay không hẳn là ở trên mặt bôi điểm bùn n gì đem chính mình cái kia gương mặt đẹp trai cho che giấu đi để tránh hấp dẫn quá nhiều ánh mắt bây giờ l i ê n lạc nguyện tôn giả đều khó mà ngăn cản nếu là lại tiếp như vậy sợ là phản hư đại năng đều muốn bị hắn hấp dẫn a ấ n sáu tại cái này liên tiếp hiểu lầm bên trong sở dương sai lầm đoán trường chính mình nhắn chị đồng thời cũng sai lầm đoán trường lạc nguyện tôn giả đối với hắn thái độ sau đó sở dương không có tiếp tục tại trong linh thiện phòng ở lâu đã biết mọi chuyện cần thiết đi qua sở dương cũng không có cũng không muốn đi truy đến cùng những chuyện này hoàn toàn coi như không biết đem mình làm người ngoài cuộc đối đãi mà lần này mặt hướng toàn bộ lạc nguyện tiên phong điều tra tại một ngày sau đó dùng thất bại mà kết thúc những hoạch tâm sư tị kia tăng thêm đệ tử chất pháp trên cơ bản cũng đã đem toàn bộ lạc nguyện tiên phong đệ tử đều cho hỏi mấy lần thậm chí những cái kia nguyên bản bế quan tu hành muốn đột phá cảnh giới các đệ tử cũng bị nửa đường kéo ra ngoài văn hóa nhưng mà đi qua các nàng cẩn thận kín đáo điều tra hỏi thăm sau đó cuối cùng phát hiện sở dương ngày đó căn bản liền không có cùng ai tiếp xúc qua tại những cái kia bình thường gặp sở dương coi như nhiều đệ tử trong mắt sở dương mỗi ngày sinh hoạt chính là ba điểm trên một đường thẳng linh điền nơi ở linh t h i ệ n phòng ba chỗ vừa đi vừa về cũng không có cùng ai từng có ngoài định mức tiếp xúc đặc biệt là cùng ngày điều tra kết thúc về sau linh thiện phong mấy cái béo tạp dịch đệ tử nao nhao hồi báo nói bọn hắn gặp được sở dương hơn nữa sở dương nhìn hoàn toàn không giống như là người bị trọng thương ngoại trừ linh thiện phòng mấy cái đệ tử cái kia cùng ngày một mực canh dự ở linh điền bên ngoài chỗ tròi nghỉ mát cái kia chấp pháp tiểu sư tỷ cũng hồi báo liên quan tới sở dương sự tình bất quá chỉ là sắc mặt hơi tái nhuận một điểm nhưng còn có thể trồng trọt làm việc cả ngày thậm chí còn có thể cùng nàng nói đùa loại tình huống này đừng nói là trọng thương căn bản thì nhìn không ra bị thương tốt ta mấy cái kia phụng mệnh điều tra hạch tâm nữ đệ tử khi nghe đến loại này điều tra hồi báo sau đó cả đám đều mất bức trận tròn mắt các nàng hai mặt nhìn nhau rõ ràng là lạc n g u y ệ n tôn giả cùng các nàng nói sở dương bị người đánh trọng thương sau đó để các nàng đem người kia tìm ra hơn nữa còn hạn định trong vòng một ngày nhất định phải điều tra ra nhưng là bây giờ đột nhiên nói cho các nàng biết kỳ thực sở dương cũng không có trọng thương cái này nói đùa sáu m ở cũng quá lớn a hơn nữa sáu để cho những thứ này hạch tâm các nữ đệ tử mợ bức chính là ngày thứ hai các nàng muốn đi tìm lạc n g u y ệ n tôn giả hồi báo chuyện lần này thời điểm các nàng mới nhớ các nàng liên lạc không được lạc nguyễn tôn giả lạc n g u y ệ t tôn giả một tháng trước liền tuyên bố bế quan hơn nữa cùng các đệ tử nói qua trừ phi nàng chủ động liên hệ bằng không thì những đệ tử này không cần tìm nàng nếu là thật có chuyện đặc biệt quan trọng nàng tự nhiên sẽ xuất hiện đến nỗi lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan tri đ i ệ m những thứ này các hạch tâm đệ tử hoàn toàn không rõ ràng cho nên sáu chuyện này cứ như vậy không hiểu thấu quá khứ không giải quyết được gì thế nhưng là trở thành lạc n g u y ệ t trong tiên phong một cọc kỳ án dẫn đến một đoạn thời gian rất dài bên trong lạc nguyện tiên phong tạp dịch đệ tử nhóm cũng không dám tự mình một người đêm khuya tại trong tiên phong hành tàu n h ấ lúc này linh điền phạm vi bên trong ngoại trừ nàng không người nào khác tồn tại cho nên lạc n g u y ệ n tôn giả tạm thời triệt hồi ẩn nấp pháp quyết t r i ệ n lộ thân hình nhưng nàng cũng không có rơi xuống linh điền chỗ chỉ sợ đã quay dày trong linh điền thiên địa đạo vận hỏng chính mình cơ duyên lúc này lạc nguyệt tôn giả cũng không tiếp tục lĩnh mộ thiên địa đạo vận mà l à c a o mày đang suy tư điều gì vừa mới lạc nguyệt tôn giả thần thức phá thể mà ra thần du lạc nguyệt tiên phong thấy được tận tụy nghe theo mệnh lệnh của nàng phụ trách cha ra trọng thương sở dương hung thủ các hạch tâm đệ tử cũng không biết các nàng không cách nào liên lạc với lạc nguyệt tôn giả vẫn luôn tại dùng thần thức yên lặng chú ý các nàng tiến triển bởi vậy hạch tâm các sư t ỉ tra được sự t ì n h lạc nguyệt tôn giả tự nhiên cũng biết các nàng tra lựa toàn bộ lạc nguyệt tiên phong cũng không phát hiện cái gì hung thủ trên cơ bản cũng không có người cùng sở dương đã từng quen biết mặc dù một cái gọi bạch tiểu bàn tạp dịch đệ tử có chút hiểm nghi nhưng mà linh thiện phòng tất cả mọi người đều làm chứng bạch tiểu bàn mười phần nhắc gan hơn nữa thực lực rất kém cỏi không có khả năng trọng thương sở dương đến nỗi sau này truyền đến liên quan tới sở dương cũng không phải thật sự trọng thương tương vong sự tình lạc nguyệt tôn giả tự nhiên biết cũng không hề để ý nàng vốn là chưa hề nói sở dương trọng thương tương vong chỉ nói là có người đả thương sở dương mà thôi hết t h ả đều là các đệ tử tin đồn cùng nàng có liên tắc gì xem ra đích thật là không có gì hung thủ cái kia trong cơ thể của sở dương khí tức bất ổn có thương thế nghĩ đến hẳn là hắn quá mức bận rộn tiếp đó tu hành quá gấp đưa đến thương thế lạc n g u y ệ t tôn giả quay đầu suy nghĩ một chút cảm thấy đây mới là đáp án chính xác chẳng qua là lúc đó nàng chưa kịp cân nhắc quá nhiều cho nên mới dễ dàng như vậy nộp h á n nghĩ tới đây lạc n g u y ệ t tôn giả không khỏi lắc đầu trong c h ẻ o lạnh lùng khuôn mặt nhịn không được xuất hiện một tia h o à n g hốt t h ầ n sắc qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia nàng lạc n g u y ệ t vậy mà lại bởi vì một nam tạp dịch đệ tử hư hư thực, thực trọng thường mà xuất hiện loại này nộp h á n nếu để cho những cái tia biết rõ nàng người biết không biết sẽ ra sao s a không nói lạc n g u y ệ t tôn giả đều có thể nghĩ đến hôm nay việc này đi qua lạc n g u y ệ t bên trong tiên phong sợ là sẽ phải thêm ra rất nhiều liên quan tới nàng lưu nôn phỉ ngữ loại này lưu nôn phỉ ngữ là giao trì thánh đ i ệ a từng ấy năm tới nay như vậy đều khó mà thay đổi truyền thống dù là nàng là trưởng lão giao trì thánh đ i ệ a đường đường hóa thần tôn giả cũng không cách nào đi ngăn lại những lời đồn đái này trước kia nàng vẫn là đệ tử thời điểm cũng là tới như vậy sáu thôi vẫn là yên tâm nội đạo hết thể gặp sao yên vậy nếu quả thật bởi vì một số chuyện nào đó mà dẫn đến sau đó những thiên địa này đạo vận tiêu tan đó cũng là mệnh t r u n g chú định bây giờ ta đây đã được quá nhiều cơ duyên tận lực cương cầu ngược lại không tốt lạc n g u y ệ t tôn giả thở dài đồng thời nàng cảm thụ được thể nội càng ngày càng tinh tiến sức mạnh cùng với gần đây cảnh giới nhanh chóng đề thăng ở đây b ế quan lộ đạo một tháng có thể so với nàng ngày xưa khổ tu mười năm nếu là có thể lại cho ta thời gian một năm nói không chừng ta liền có cơ hội g i ò n ngó phản hư chi đạo lạc n g u y ệ t tôn giả lẩm bẩm bất quá đây hết thệ cơ duyên hay là muốn cảm tạ cái kia gọi sở dương tạp dịch đệ tử nếu như không có hán ta cũng sẽ không có cơ duyên này người giúp ta ngộ đạo ta cũng không thể bạc đãi ngươi nghĩ nghĩ lạc n g u y ệ t tôn giả trong tay xuất hiện một bình n g u y ệ t nha hình dạng đan dược bình ngọc chính là hôm nay nàng muốn cho sở dương bình kia ngũ phẩm linh đan n g u y ệ t hoa đan nhưng lúc ấy sở dương đầy đủ vững vàng cho nên không có cầm còn cáo chi đệ tử chất pháp để cho nàng tới bắt sau đó bị lạc n g u y ệ t tôn giả thu hồi lại vốn là muốn không kinh động sở dương để cho hết thệ của hắn bảo trì trạng thái bình thường hiện tại xem ra là ta lấy cùng nhau lạc nguyện tôn giả liếc mắt nhìn phía dưới mấy ngàn khối trong linh điển bốn phía cũng là bắt đầu sinh trưởng linh miêu hạt giống lại có hai tháng những thứ này linh miêu hạt giống liền sẽ lớn lên thành thục ó thể thu hoạch hóa thành linh mễ tại những này trong linh đ i ể n khắp nơi cũng là thiên đ ị a đạo vận trong đó có một bộ phận là chỗ trống đó đều là bị nàng lĩnh ngộ đi qua thiên đ ị a đạo vận tự động tiêu tán nguyên nhân nhưng mà hiện hữu những linh đ i ể n này bên trong thiên đ ị a đạo vận trong đó có một chút cũng tại từ từ đạo bạc bọn chúng vốn là chỉ có một kia là mơ hồ thiên đ ị ệ đạo vận tự nhiên sẽ theo thời gian từ từ tiêu tan những thiên đ i ệ này đạo vận cho dù là nhiều nhất có thể duy trì đến hai tháng sau linh mễ thành thục thời điểm lúc kia nếu là tốt số thu hoạch linh mễ sau đó có lẽ còn sẽ có nếu là không được thiên địa đạo v ậ n không còn ta cũng là kiếm lời lúc này dù là kinh động sở dương để cho hắn mất thời cơ đối với ta mà nói kỳ thực cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu bất quá trong khoảng thời gian này ta phải thật tốt chắc chắn vô năng lại cố kỵ khác hết sức chăm chú bế quan mới lạ muốn trong những ngày này địa đạo v ậ n tiêu tan phía trước tận lực tăng cường chính mình cảnh giới lạc nguyện tôn giả do dự rất lâu trong lòng chậm rãi có quyết định sau đó nàng thân thức đô gia cuốn lấy bình tiên nguyệt hoa đan đi tới sở dương chỗ ở nơi ở nhìn đến sở dương đã ngủ say lạc nguyệt tôn giả đem nguyệt hoa đan đặt ở sở dương trước i ư ờ n g lại lưu lại một đoạn thần thức thanh âm bám vào nguyệt nha bình ngọc phía trên chỉ cần sở dương ngày mai cùng tới đụng tới cái tiên nguyệt nha bình ngọc tự nhiên là sẽ thu đến lưu âm làm xong những thứ này lạc nguyệt tôn giả liền thu hồi thần thức kế tiếp nàng chuẩn bị chân chính bế quan phía trước chỉ là yên lặng thể ngộ những thiên địa này đ ạ vận để cho chính mình làm quen một chút đồng thời nàng cũng một mực tại vì lúc này bắt đầu bế quan làm chuẩn bị trong một tháng này lạc n g u y ệ t tôn giả còn tại bốn phía bên trong hư không t i ê n l ạ n g điêu khắp phía dưới bế quan cần có trận pháp dù sao ở đây chỉ là một mảnh linh điển không phải nàng tại lạc n g u y ệ t tiên phong bế quan đạo trường cho nên trận pháp những thứ này cũng là muốn một lần nữa bố trí xuống hơn nữa động tác còn không thể quá lớn hết thệ đều cần trong bóng tối tiến hành bây giờ một tháng kỳ hạn đã đến nàng trận pháp cũng bố trí xuống hoàn tất bao phủ toàn bộ linh điền sở tại chi đ i ệ có thể chân chính để cho nàng tiến vào bế tử quan trạng thái m à không cần lo lắng sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng cái gì không sai nàng chính là muốn bế tử quan bất quá cùng bình thường bế tử quan có chút không giống nàng cái này bế tử quan là lấy trong linh đ i ể n thiên địa đạo vận làm cơ sở nàng muốn phong tồn lục thức chỉ còn lại tu hành nộ đạo bản năng nộ chính là những thứ này thiên địa đạo vận muốn để cho nàng từ bế tử quan bên trong tỉnh lại chỉ có ba loại biện pháp loại thứ nhất chính là những thứ này thiên địa đạo vận toàn bộ tiêu tan nàng không có đạo có thể ngộ liền tự nhiên tỉnh lại loại thứ hai chính là bao phủ linh điền đại trận bên trong xuất hiện sinh tử cường địch nàng b ả n thể nhận lấy uy hiếp trí mạng như vậy nàng cũng sẽ kịp thời tỉnh lại đương nhiên loại thứ hai tình huống cơ bản không cần cân nhắc tại trong giao trì thánh địa nơi nào có thể sẽ xuất hiện cái gì sinh tử cường địch nếu là thật có địch nhân xuất hiện giao trì thánh địa phản hư đại năng cùng với trạm đạo vương giả tự nhiên sẽ ra tay diệt địch l i ê n bộ dạng như vậy lạc nguyện tôn giả hết thể chuẩn bị hoàn tất khởi động bế quan đại trận sau đó liền nhắm mắt xếp bằng ở hư không bên trên chủ động phong tồn chính mình l ụ thức tiến nhập bế tử quan trong trạng thái chương ba mươi tám nguyên lai、like、hết thể đều là hiểu lầm hôm sau theo dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bao trùm trên mặt của hắn sở dương lúc này mới yếu ớt tỉnh lại chậm rãi mở to mắt đứng dậy ngồi đột nhiên sở dương phát giác được không thích hợp đột nhiên nhìn về phía bên giường ở nơi đó một cái trăng lưới l i ề m bình ngọc đang lẳng lặng đặt ở c h ỗ đó nhìn thấy cái này quen thuộc nguyệt nha bình ngọc sở dương theo bản năng liền nhìn b ộ n phía đồng thời s o n g quyền đ ã n ắ m lên thể nội cơ bắp căng cứng đầy đủ phong bị tùy thời chuẩn bị đậm thủ bất quá trong phòng giống tuyết trừ hắn ra không có người nào nữa sở dương căng thẳng cơ bắp lại t r ầ m t ĩ n h lại n ắ m đấm bông ra t r ầ m rãi thở ra một hơi sở dương tự rêu nói phòng bị cái gì đâu nếu là nhân ra thật muốn giết người tối hôm qua đang ngủ thời điểm người liền không có bất quá sở dương trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ hắn thực lực hôm nay cùng hóa thần tôn giả trinh l ệ n h vẫn là quá lớn ngay cả nhân ra đến đây lúc nào lúc nào đem đổ vật lưu lại cũng không biết mặc dù hắn bây giờ cảm giác lực vượt xa thực lực bản thân nhưng cũng là có hạ n độ bằng không thì cũng sẽ không cả kia nguyệt nha bình ngọc ở đây đặt một cái buổi tối cũng không biết tự rêu vài câu sở dương nhìn về phía cái kia nguyệt nha bình ngọc đi qua đêm qua tại linh thiện phòng lấy được tin tức cùng mình suy luận sở dương đã sớm biết bình ngọc này chủ nhân là lạc n g u y ệ t tôn giả cũng chính là bởi vậy cho nên sở dương mới có thể dễ dàng như vậy liền để xuống phòng bị bằng không thì đổi lại những vật khác đột nhiên xuất hiện lấy sở dương vững vàng lúc này đoán chừng đã sớm trực tiếp rời phòng không muốn ở đây ở lâu xem ra lạc n g u y ệ t tôn giả đúng sai muốn đem cái này ngũ phẩm linh đan cho ta không thể sở dương hít một tiếng đồng thời theo bản năng sờ mặt mình một cái lòng sinh cảm、khái. lần tất h h ứ n cảm m thấy ì nhiên mị lực là to lớn to thế. Tất nhiên tránh cũng không thể tránh, như n h không, không cách ũ n nào cự tuyệt như vậy thì bình yên thu cất đi ngũ phẩm linh đan nếu là phục vụ đối với ta mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn tâm tình phức tạp sở dương đưa tay cầm lên cái tiên nguyệt nha bình ngọc vừa cầm lấy cái tiên nguyệt nha bình ngọc trên bình ngọc lạc n g u y ệ t tôn giả lưu lại thần thức thanh âm lập tức chuyển vào sở dương trong thai sở dương lập tức khẽ giật mình lạc n g u y ệ t tôn giả lưu lại thần thức thanh âm nội dung đại khái như sau để cho sở dương yên tâm nhận lấy n g ũ phẩm linh đan đây là nàng cho sở dương tạ lễ tạ lễ là cái gì lạc n g u y ệ t tôn giả cũng không có nói tỉ mỉ chỉ nói là nàng bây giờ đã bắt đầu bế quan trạng thái đợi nàng sau khi xuất quan lại nói cho sở dương lạc n g u y ệ t tôn giả để cho sở dương trong khoảng thời gian này yên tâm tu luyện hết hệ như thường là được không cần lo lắng cái gì nếu như gặp phải phiền thái gì có thể đi tìm lạc nguyện tiên trên đỉnh những hoạch tâm sư thị kia tùy tiện một vị cũng có thể các nàng đều có thể vì sở dương ra mặt cuối cùng lạc nguyện tôn giả để cho sở dương hết t h ể như trước đồng thời tuyệt đối đừng để cho đệ tử khác tùy ý tiến vào linh đ i ể n phạm vi bên trong cũng không cần dễ dàng phá hư bên trong linh đ i ể n linh mễ sau khi nghe xong sở dương đầu tiên là trong đầu chậm dai đánh ra một cái sau đó mới phản ứng được chính mình phía trước sáu giống như hiểu lầm lạc nguyện tôn giả cũng không giống như là vừa ý hắn đối với hắn đặc thủ chỉ là bởi vì muốn cho hắn tạ lễ đến nỗi vì sao muốn cảm t ạ từ lạc nguyện tôn giả lưu âm liền có thể nghe ra là cùng linh đ i ể n có liên quan sở dương trong đầu suy nghĩ phi tốc lưu chuyển bắt đầu suy luận lạc nguyện tôn giả bởi vì linh đ i ể n quan hệ cho nên muốn cảm tạ ta hơn nữa cho ta tạ lễ nói như vậy đây hết thể đều là bởi vì linh đ i ể n quan hệ chẳng lẽ cái này linh đ i ể n bản thân là có cái gì chỗ đặc thù không đúng cái này linh đ i ể n vốn chính là lạc nguyện tiên phong nếu như linh đ i ể n thật có chỗ đặc thù gì cũng sẽ không cảm tạ ta cho nên nói cái này linh điền hẳn là phát sinh biến hóa gì mà lúc này sở dương lại nghĩ tới lạc nguyện tôn giả nói tới bế quan hắn ngờ tới cái này bế quan địa điểm rất có thể chính là tại trong linh điền nếu không lạc n g u y ệ t tôn giả sẽ không đối với linh điền coi trọng như vậy cũng sẽ không ở thời điểm này bế quan đương nhiên quan trọng nhất là hôm qua hắn sắc mặt tái nhợt thời điểm vừa tới linh đ i ể n không bao lâu hạch tâm sư tỷ liền mang theo người đi tra hung thủ tăng thêm lạc nguyện tôn giả vẫn luôn không để lạc nguyện tiên phong cái khác đệ tử tới gần linh đ i ể n phạm vi bên trong cái này cơ bản có thể chứng minh lạc nguyện tôn giả kỳ thực vẫn luôn tại trong linh đ i ể n xem ra ta phải đi linh đ i ể n một chuyến xem mới được sở dương cảm thấy tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ như vậy không bằng trực tiếp đi linh điền xem đến tột cùng là có cái gì chỗ đặc thủ để cho lạc nguyện tôn giả coi trọng như vậy thế là sở dương trước tiên đem n g u y ệ t hoa đan cất kỹ tiếp đó nông cụ cũng không cầm trực tiếp đi đến linh điển đi tới linh điển sở dương b u ô n phía quan sát nhìn chung quanh một chút lại xem trong linh điển lớn lên đúng là linh mễ cũng không chỗ đặc thù gì a không rồi cùng bình thường giống nhau như đúc đi sở dương nói thầm không thôi tại trong sở dương góc nhìn là rất khó chú ý tới trong linh điển những cái kia mơ hồ thiên địa đạo vận dù sao những cái kia thiên địa đạo vận đối với sở dương tới nói đơn giản quá thiếu mỗi khối trong linh điển chỉ có như vậy một tia một kia lại mơ hồ hoàn toàn cũng không rõ rệt sở dương thế nhưng là thân co tiên thiên thánh thể đạo thai đối với thiên địa đạo vận thể nộ g đơn giản không cần quá dễ dàng cũng chính là bởi vậy cho nên hắn dù thế nào nhìn cũng nhìn không ra những linh điền này đến tột cùng có cái gì đặc biệt cho nên sở dương hoàn toàn không biết hắn cũng không thèm để ý đồ vật đối với hóa thần tôn giả tới nói cơ h ộ i là vô giới chi bảo sở dương tại trong linh điền tìm rất lâu đều không tìm được chỗ đặc thù gì đồng thời cũng không tìm được lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan chi địa nếu không phải hắn đã đoán được lạc nguyện tôn giả là ở đây bế quan lấy lòng hiếu kỳ của hắn đều muốn phát huy ra tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất năng lực đi dò xét linh điển tình huống chung quanh bất quá hắn vẫn đem cái này ý nghĩ bỏ đi nhịn được cùng tìm được lạc nguyện tôn giả cùng với linh điển chỗ đặc thù so sánh nếu như hắn tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất bị phát hiện đó mới gọi đại sự đến lúc đó đừng nói lạc nguyện tôn giả đoán trường giao chỉ thánh chủ đều muốn bị kinh động cuối cùng sở dương chỉ có thể từ bỏ tính toán tất nhiên lạc nguyện tôn giả để cho ta bảo trì trạng thái bình thường hết thể như cũ như vậy ta nên cái gì cũng không để ý chồng thật tốt ta ruộn chính là chương ba mươi chín triệt để luyện hóa nguyện hoa đan luyện thể cảnh hai mươi bảy trọng từ trong linh điền rời đi sở dương cũng không có trực tiếp trở về nơi ở mà là đi trước linh thiện phòng cùng bạch tiểu bàn mỗi ngày hai lần luyện linh đồ ăn ước định sở dương vẫn nhớ mặc dù đêm qua bạch tiểu bàn thả sở dương bồ câu thế nhưng đều là bởi vì chuyện ra có nguyên nhân bạch tiểu bàn là bị hạch tâm sư tị các nàng mang đi đến hỏi lời nói đi hôm nay vô sự tự nhiên vẫn là sẽ khôi phục trạng thái bình thường sở dương đi tới linh thiện phòng quả nhiên thấy được luyện linh qua đồ ăn lần này sở dương chỉ là đơn giản cầm đi những cái kia luyện linh qua đồ ăn cũng không có đụng những thứ khác phổ thông đồ ăn nhanh chóng sau khi ăn xong sở dương liền từ linh thiện phòng rời đi trở lại trong chỗ sau đó lấy r a bình kia n g u y ệ t hoa đan đây mới là sở dương tâm tâm nghiệm nghiệm đồ vật ngũ phẩm linh đan cho dù là đối với hóa thần tôn giả tới nói cũng là cực kỳ chân quý đan dược có thể so với linh bảo thậm chí có chút chân quý ngũ phẩm linh đan có thể làm cho hóa thần tôn giả lấy được trọng đại cảnh giới đột phá thậm chí so một kiện linh bảo giá trị còn cao hơn nguyễn hoa đan tại trong ngũ phẩm linh đan mặc dù không tính c ự c phẩm nhưng cũng là trung thượng đẳng linh đan giá trị cực cao ự c c sở dương chưa thấy qua những thứ này cũng không hiểu nhiều nhưng hắn có thể thông qua thể chất mình cảm giác biết cái này n g u y ệ t hoa đan đối với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần trọng yếu nếu như có thể nuốt luyện hóa mà nói như vậy hắn thực lực hôm nay khẳng định có thể lại để thăng một mạng lớn không nói tăng lên trăm lần nhưng tuyệt đối có thể để thăng mấy chục lần không sai chính là mấy chục lần hắn bây giờ là luyện thể cảnh t h ậ p bắt trọng có thể so với luân hải cảnh định phong tu sĩ mặc dù đã không yếu nhưng mà tương đương với hóa thần cảnh g i i tới nói cùng sâu kiến hoàn sâu tu hành, tu hành trừ o phi sáu có uy lực mạnh mẽ binh khí thì như linh bảo đạo binh thánh binh loại này sáu linh bảo cấp bậc binh khí hoặc mượn nhờ cường hãn trận pháp nhưng những thứ này đều không phải là tu hành giả tầm thường có thể có được hơn nữa đây đều là ngoại vật nếu như tất cả mọi người nắm giữ đồng dạng cấp bậc ngoại vật mà nói cuối cùng so đấu vẫn là muốn nhìn riêng phần mình thực lực của bản thân tu vi tóm lại n g u y ệ t hoa đan loại này ngũ phẩm linh đan đối với hoa thần cảnh giới tôn giả tới nói đều có tác dụng cực lớn có thể tăng cao thực lực bởi vậy đề thăng hắn một cái thực lực nhiều nhất có thể so với luân hải định phong luyện thể cảnh tu sĩ thực lực đề thăng mấy chục lần mà thôi lại có cái gì kỳ quái sở dương do dự lẩm bẩm bất quá ta không thể lập tức đem n g u y ệ n hoa đan dược lực toàn bộ luyện hóa cần từ từ luyện hóa mới được triệt để luyện hóa một cái ngũ phẩm linh đan lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực không có mười ngày nửa tháng bế quan chắc chắn không cách nào triệt để luyện hóa đây đối với sở dương tôi nói cũng không thực tế dù sao hắn mỗi ngày đều muốn đi một chuyến linh điển tiến hành dài đến tám tiếng trồng t r ọ n rất nhanh sở dương liền làm hạ quyết định cái này nguyện hoa đan nuốt là có thể nuốt bất quá không trực tiếp luyện hóa mà là để cho hắn lưu lại thể nội tự nhiên tiêu hóa dược lực là được rồi bộ dạng này kỳ thực cũng không cái gì không tốt chỉ là trong ngắn hạn thực lực để thăng không nhanh thôi nhưng mà cuối cùng vẫn một dạng hơn nữa sáu mỗi ngày t r o n g c h ọ n đối với sở dương tới nói cũng là một loại loại khác tu hành có thể giống vậy trợ giúp sở dương n g u y ệ t hoa đan d ự lực cho nên đây đối với sở dương tới nói là tốt nhất phương án sau đó sở dương không do dự nữa trực tiếp mở ra nguyệt nha bình ngọc tiếp đó đổ ra bên trong viền kia nguyệt hoa đan trực tiếp để vào trong miệng đem hắn bớt nguyệt hoa đan vào bụng sở dương lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc nguyện hoa chi lực cơ hồ không bị khống chế liền muốn tản vào trong sở dương toàn thân sau đó tiếp tục t r à n lan muốn dọc theo sở dương bên ngoài thân khiếu huyệt sông ra sở dương trong lòng run lên vội vàng ngưng thần tinh khí triệu tập thể nội linh lực đem những thứ này t r à n lan n g u y ệ t hoa chi lực chèn ép gắt ga ở đồng thời hắn không chế bên ngoài thân khiếu huyệt khép kín trực tiếp phong tỏa ngăn cản n g u y ệ t hoa chi lực có thể sẽ t r à n lan đi ra mở miệng làm xong những thứ này sở dương lúc này mới đem đối với những cái k i a n g u y ệ t hoa chi lực gáp chế t r ê n hồi tùy ý những thứ này n g u y ệ t hoa chi lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới nếu như vừa mới sở dương phản ứng chậm một chút mà nói liền sẽ không công làm cho những n à y nguyện hoa chi lực lao ra lãng phí rất lớn một bộ phận ngũ phẩm dược lực của linh đan linh đan linh đan loại tầng thứ này trong đan dược mặt tần chứa sức mạnh đều là có linh tính còn may là ta nếu là đổi lại thông thường tạp dịch đệ tử cầm tới cái này n g u y ệ n hoa đan phục d ụ n g đi vào tất nhiên sẽ trực tiếp tràn lan đi bốn thành dược lực sở dương nhẹ nhàng phun ra một ngụm c h ọ c khí đồng thời trong lòng cũng tại c ả n g h á i là nguyện tôn giả hào phóng đổi lại khắc hóa thần tôn giả là tuyệt đối không có khả năng đem chân quý như vậy ngũ phẩm linh đan cho một cái tạp dịch đệ tử đó thật là quá lãng phí bất quá cũng có thể từ cái này khía cạnh đánh giá ra Lạc những g u y ệ t i lấy được thứ i u k h này nguyễn hoa chi lực sẽ theo thời gian trôi qua từ từ bị trong cơ thể của sở dương hấp thu đều không cần nói quá xa sở dương chính mình cũng có thể cảm giác được mỗi qua một phút lực lượng của mình liền sẽ tăng cường một phần đây là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên đơn giản giống như là bất hắc bất quá lấy luyện thể cảnh tu vi phục dụng hóa thần tôn giả cũng không quá cam lòng dùng ngũ phẩm linh đan hoàn toàn chính xác có thể coi là bất hắc mà khi sở dương đi tới linh điền bắt đầu trồng trọt sau khi thức dậy tiên h tiên thánh thể đạo thai ưu thế càng là trực tiếp phát huy ra tại trồng trọt thời điểm trong cơ thể của sở dương n g u y ệ t hoa chi lực bị hấp thu càng tăng nhanh hơn sở dương thực lực tăng lên cũng càng thêm nhanh Sáu, bất chi bất giác. Lại là một t chi giác. h Lại á là nếu g trôi qua. Cuối cùng, một ngày này sở dương đem hoa Ta không còn một ngống.、Ta、thực một là ự c có hôm thể thần nay đã t so với n g chị ả n đình phong. Nếu là chỉ án chiếu luyện thể cảnh cảnh giới tới phân chia ta bây giờ đại khái chính là luyện thể cảnh hai mươi bệnh nặng cảm thụ được thể nội mê ngông h khí huyết cùng với có thể so với hung thú sức mạnh mạnh mẽ sở dương chính mình cũng là thầm kinh hãi hãn kỳ thực đều không thể nghĩ đến chính mình luyện thể cực hạ đã vậy còn quá mạnh cho dù là đến bây giờ sở dương đều cảm giác đó cũng không phải tiên thiên thánh thể đạo thai luyện thể cực hạn luân hải đều không có mở khải chỉ bằng vào luyện thể lực lượng trong cơ thể liền có thể so với thần tàng cảnh đ ỉ n h phong cái này nói ra đơn giản kinh thế hai tục nếu là mở ra luân hải thu vi càng thêm tăng vọt sở dương chính mình cũng cảm thấy có chút thái quá cùng khoa trương hơn nữa cái này tốc độ tăng lên cũng là vượt ra khỏi chính hắn mong muốn từ luyện thể cảnh cựu trọng đến có thể so với thần tàng cảnh đ ỉ n h phong luyện thể cảnh hai mươi bảy trọng tương đương với một tháng đột phá một cái đại cảnh giới chính là những cái được gọi là yêu nghiện cấp bậc tuyệt thế thiên tiêu sợ chỉ là cũng liền như thế đi đương nhiên ở trong đó n g u y ệ t hoa đan tác dụng rất lớn nếu như không có cái này ngũ phẩm linh đan sở dương thực lực cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy ân còn muốn tăng thêm bạch tiểu bản cung cấp thông qua quy văn linh hoa luyện linh sau đó đồ ăn đây đều là sở dương tu hành tài nguyên đã không thua tại những thiên tài kia đệ tử bất quá bây giờ n g u y ệ t hoa đ a n dược lực tiêu hóa h o à n t ấ t sau đó sở dương thực lực tốc độ tăng lên một cách tự nhiên cũng sẽ chậm lại dù sao càng đi về phía sau thực lực tăng lên cũng liền càng chậm Thu、hồ h sở dương còn chưa mở ra luân hải thuần túy dựa vào luyện thể mà thôi bất quá sở dương hoàn toàn không n ó n g nảy dựa theo chính mình từ vừa mới bắt đầu liền thiết lập sẵn kế hoạch cùng mục tiêu từ từ tại luyện thể cảnh chịu sở dương rất chờ mong đợi đến hắn luyện thể cảnh đạt đến cực hạn đến lúc đó lại đột phá sẽ có một cái như thế nào biến hóa long trời lở đất t r ơ n g bốn m ư i luyện thể ba mươi hai trọng trong nháy mắt lại qua bốn tháng khoảng cách sở dương phải hoàn thành linh điền trồng trọt nhiệm vụ còn lại thời gian nửa năm sở dương trong linh điền linh mễ đã hai loại lạc thu bây giờ sở dương lại bắt đầu cái thứ ba quý làm ruộng hình thức lần nữa bắt đầu tiến hành quốc cho tới bây giờ đến lạc nguyện tiên phong trồng trọt cho tới bây giờ đã trải qua nửa năm đi qua nửa năm này ma luyện sở dương đối với trong linh điền trồng trọt đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đồng thời sở dương cảnh giới cũng tăng lên tới luyện thể cảnh ba m t ư ơ i hai trọng ân kể từ n g u y ệ n hoa đ a n dược lực triệt để hấp thu sau đó sở dương thực lực cảnh giới để thăng liên bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường sáu bốn tháng chỉ để thăng ngũ trọng nhìn như thiếu thế nhưng chỉ là đối với sở dương trước đó cảnh giới thấp thời điểm bây giờ sở dương thực lực cơ bản đồng đẳng với mệnh tuyển cảnh ngũ trọng người tu hành cái này tại trong giao trì thánh địa chính là hạch tâm đệ tử tu vi